Chính đợi chút một lát, thưởng thức thưởng thức trong vườn hoa một kỳ thạch, hắn đi một chút sẽ trở lại. Chỉ chốc lát sau, người này liền phủ một cái nắm tay đại ngọc thạch hộp phản hồi, thái độ cung kính mà chỉnh đến giả chính trước mặt. Lao ra, trong phủ gửi lại ở tiểu nhân trong nhà đồ vật chính là cái này. Nơi này là cái gì, tiểu nhân cũng không biết, chỉ là ta thím nói, thứ này quan trọng, chỉ có thể là nàng hoặc là lao thái thái tự mình tới, mới có thể giao ra đây. Tiểu nhân vẫn luôn tự mình bảo quản, tuyệt đối không có những người khác mở ra quá hộp Giả chính đầu tiên là đánh giá vài lần hộp thượng giấy niêm phong, phát hiện kia mặt trên có giả mẫu tư nhân còn dấu, trong lòng liền an ổn vài phần. Nhưng hắn như cũ mày nhân lại, ngươi liền như vậy cho ta, không phải người đi hỏi một chút lại mama, hoặc là đi trong phủ thông báo một tiếng lao thái thái. Nay lại người nhà cười đến lịnh nọt, xem láo gia nói, ngài là đương gia láo gia, ta thím bất quá một cái vũ giả, nàng tuy rằng đã nói trước, nhưng là lao gia tự mình lại đây, tiểu nhân khẳng định nghe theo ngài phân phó, húm hồ cái kia. Tiểu nhân cũng nghe nói lao tổ tông bệnh tình. Tình huống như vậy hạ, ngài thế lao tổ tông đi một chuyến, cũng là hẳn là. Muốn tiểu nhân nói nha, trong phủ lao tổ tông cảm nhớ đến lao ra vất vả cùng hiếu tâm, này bệnh nha, khẳng định lập tức thì tốt rồi. Lời này nghe vào trong thai còn tính thoải mái, giả chính liền không có nói thêm nữa cái gì, hắn cảm thấy xác thật là như vậy cái đạo lý, liền chỉ là nhẹ nhàng loát loát trong dâu, rồi sau đó duỗi tay tiếp nhận ngọc thạch hộng nay lại người nhà đưa giả chính rời đi ở cổng lớn giả chính vô dụng đối phương nhiều đường một mình một người rời đi hắn không biết chính là phía sau màu đen cửa sắt một quan trong viện nơi nào còn có cái gì lại người nhà chỉ có hai cái viên đầu viên nao tiểu người giấy thở hổn hển thở hổn hển mà hướng đùi tương bên người chạy lại bị bạch cầm sách lên đặt ở tay áo cản không chung. chỉ là hai chỉ tiểu người giấy kia cũng không thể hướng ngươi cổ áo cổ tay áo toàn viện ngoại đường nhỏ thượng Giả chính trong tay phụng một cái không lớn không nhỏ ngọc thạch hộ, trong lòng cân nhắc, nơi này hay không liền trăng ngày xưa kia viên Linh Đan. Hắn này một phân thần, đi đường khi liền không quá chú ý bốn phía nhân vật động tĩnh, cho nên, đương giả chính sắp đi đến ngõi nhỏ cửa thời điểm, trùng hợp cùng đông sườn đệ nhất ra ra tới người đụng vào nhau. Ai nha, cái nào không có mắt, người ra ra cũng dám đâm. Giả chính bị đánh ngã trên mặt đất, trong lòng ngực đồ vật cũng lăn xuống trên mặt đất, chính lo lắng Linh Đan chịu ô. Liền nghe thế tiêu ngạo hương ngạch nói. Hắn manh vừa nhấc đầu, vừa định quát lớn, không từng tưởng, thế nhưng là người quen. Nội, nội tương. Người này nghe giả chính một ngữ nói toạc ra thân phận của hắn, sắc mặt càng là âm trầm, hắn từ trên mặt đất bò dậy, đồng dạng nhận ra giả chính thân phận. Nha, này không phải chính lão sao. Như thế nào một người chạy đến này liếu xanh ngõ nhỏ tới. Nghe được lời này, giả chính tâm tình hơi trầm xuống, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, sẽ cùng này đại nội hồng nhân đại minh cung trưởng trong cung giam mang quyền đụng tới một chỗ. Vị này lão nội tương ngày thường uy phong bắt diện, ra cung làm việc nhất định là dẹp đường Minh La, cao phát triển an toàn kiệu. Hiện giờ, hắn không mang theo một người xuất hiện tại đây liếu xanh ngõ nhỏ chung tất nhiên là có không thể đối người ngoài ngôn mật sự, nhưng cố tình khiến cho chính mình gặp được. Giả chính trong lòng đau khổ, thần xác trở nên càng thêm cẩn thận nghiêm túc, hắn xưa nay không phải có nhanh trí tuấn tài, lúc này cũng không biết nên như thế nào có lệ mang quyền hỏi chuyện. Mang quyền nhìn đến giả chính chân chờ, trong lòng càng là cảnh giác. Hắn hôm nay tại đây liếu xanh ngõ nhỏ nhà riêng mật hội vinh hương tiết độ sứ cùng Tương Dương Hầu, kỳ thật là thế Thái Thượng Hoàng làm việc, không nghĩ tới lại bị giả ra người gặp được. Xem này giả chính lén lút bộ dáng, rõ ràng có vấn đề. Chẳng lẽ là thật sự tra được cái gì? Nghĩ đến giả ra tả hữu lắc lư lập trường, mang quyền trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vị này lão nội tương đang muốn thử giả chính xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân phát hiện hắn vội vàng xoay người lại nhặt một cái ngọc thạch tiểu hộp, kia tiểu hộp khoảng cách mang quyền tương đối gần, hắn liền theo bản năng mà trước một bước đem hộp ngọc bắt được trong tay. chính lão như thế khẩn trương này hộp, chẳng lẽ là cái gì hy thế bảo bối, cũng cho ta mở rộng tầm mắt. hộp ngọc cái nắp nguyên bản đã bị quăng nát khai, giờ phút này bị mang quyền bắt được trong tay, cái nắp một vay, liền lộ ra bên trong một quả trói mắt tròn vo đan hoàn tới. này đan hoàn không chỉ có bề ngoài đẹp, hương vị cũng thập phần dễ ngửi, mang quyền gần ngửi một chút. Liền cảm thấy tinh thần rung lên, khí huyết hiểu rõ. Gì? Đây là vật gì? Chẳng lẽ là thật là kiện bảo bối? Giả chính thấy Linh Đan bị mang quyền cầm đi, ấp đúng một chút, chỉ có thể chọn lựa mà giải thích nói. Đây là trong nhà thời trẻ được đến một quả Linh Đan, vẫn luôn gửi lại ở bên ngoài. Ngay gần đây, ra mẫu bệnh nặng, ta nhớ tới này cái Linh Đan, liền tính toán lấy về trong phủ đi thử thử một lần. Không nghĩ tới lại đụng vào nội tương đại nhân. Mang quyền phụng Linh Đan, khoảng cách rất gần. Giả chính giải thích công phu, hắn lại nghe thấy vải khẩu dược hương. Này dược hương từ cánh mũi tiến vào phế phủ, mang quyền chỉ cảm thấy hai thính mắt tinh, tứ chi hữu lực, liền trên vai hàng năm đau nhức cảm đều dường như giảm bớt không ít. Thứ tốt, mang quyền là Thái thượng Hoàng Tâm Phúc, đại minh cung trưởng trong cung giam, mấy năm nay gặp qua không ít cái gọi là linh đan diệu dược, nhưng chưa từng có trong tay này cái biểu hiện đến như vậy thần diệu. Hắn lập tức ý thức được, này giả ra đan dược, tuyệt đối là cái đại bảo bối. Giả đại nhân muốn đem này dược cấp sử thái quân dùng. Đúng là, ra mẫu bệnh nặng, ta không đành lòng xem nàng lão nhân ra chịu khổ. Sử thái quân bệnh tình như thế nào, các thái y như thế nào chẩn bệnh, là có cái gì nguy cấp chẳng huống Nay đảo chưa từng, chủ yếu là chấn kinh bị cảm lạnh hơn nữa ra mẫu tuổi tác đã cao, sử dụng dược tới, thấy hiệu quả liền trưởng Nếu không phải bệnh tình nguy kịch, ta đây liền an tâm rồi. Giả chính sắc mặt tối sầm, cảm thấy này mang quyền nói chuyện quá khó nghe. Mang quyền cũng không để ý một cái ngũ phẩm viên ngoại lang sắc mặt, chỉ là lạnh lùng nói: Giả đại nhân, trong nhà đã có như vậy hảo dược, vì sao không còn sớm ngày tiến dâng lên đi?" Ta biết giả ra nhất môn chu liệt, giả đại nhân càng là thuộc độc thánh hiền chi thư, đem trung quân hai chữ viết ở trong xương cốt. Như thế nào tới rồi hiện giờ, trong nhà ẩn giấu như vậy bảo bối, ngươi lại uổng cố thái thượng hoàng hắn lão nhân ra bệnh tình. Trước đó vài ngày, trong cung mặt thái y đều bị thỉnh tới rồi đại minh cung. Bệ hạ cũng đỉnh chiều một ngày tự mình hầu bệnh uy dược, mọi người đều ở lo lắng lao thánh nhân long thể an khang, giả đại nhân sẽ không không biết tình đi. Khi đó, sử thái quân còn không sinh bệnh đâu, như thế nào không gặp giả đại nhân hiến dược đâu. Lời này hỏi đến giả chính sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoa cảm tạ ở 2020 05 18 09 18 2020 giờ 42 phút 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu hòa tương một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhuộm đâm cấm kỵ 166 bình, cao khóa ban công, mật nước cánh gà 30 bình, thanh lộ đạp gọn sóng 25 bình, 12.345 thịt bò cả chua 20 bình vị tờ lở sở dọc xe, Âu mệ tương 10 bình, đại cập tuổi trưa mộ 5 bình, 443202794 bình, bạch tiểu biệt 2 bình, 25839000, số lì mạng vitamin, lê từ từ, vê đốt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 70 Nội giám mang quyền nói làm giả chính kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, một ít lời nói liền buột miệng tốt ra. Nội tướng dung bẩm, cũng không là ta giả thị một môn khi quân vong thượng. Cô phụ thánh nhân, mà là này đan dược lai lịch có chút mặt khác cách nói. Chính trăm triệu không dám tự tiện đem này tiến hiến, e sợ cho nhân nhất thời sơ suất, tổn hại đến chế lao thánh nhân bệnh tình, mong rằng nội tương thông cảm. Mang quyền khỏe miệng một câu, nghiêng con mắt lánh liếc giả chính. Chính lao lời này nhưng không thật ở. Vừa mới còn cùng ta nói, muốn đem này linh đan chỉnh cấp xử thái quân dùng, lúc này lại nói cái gì lai lịch có vấn đề. À, chính lao, mang mô còn chưa tới thai điếc hoa mắt hồ đồ tuổi đâu. Quay đầu liền đem vừa mới nghe qua nói quên đến không còn một mảnh. Giả chính còn muốn biện giải, nhưng là mang quyền lại không nghĩ tiếp tục dừng lại tại đây liêu xanh ngõi nhỏ phụ cận. Hôm nay bí ẩn hành trình nếu làm này giả chính đụng tới, mặc kệ hắn là cố ý vẫn là vô tình, dù sao cũng phải trước đem người ổn định. Vừa lúc, nương này Linh đan rượu dược một chuyện, trước đem người này không chế tại bên người, chờ hắn phái người điều tra rõ ràng giả chính xuất hiện ở gần đây chân thật nguyên nhân sau, lại quyết định xử trí như thế nào an bài. Chính lao. Đã có thứ tốt, nên trình lên đi, công đạo minh bạch này linh đan ngọn nguồn sau, trong cung các thái ý tự nhiên sẽ phán đoán dược hiệu như thế nào. Cái này làm cho quý nhân nhập khẩu đồ vật sao, chúng ta này đó làm nô tải trước nay đều là thận chi lại thận, làm sao dám đường đột lô mãng. Ngươi đây là buồn lo vô cớ nha. Nói đến loại trình độ này, giả chính nơi nào còn không do mang quyền ý tứ, hắn do do dự dự mà nhìn thoáng qua trong hộp ngọc đan hoàn, cắn răng một cái nói. Nội tương lời nói cực kỳ. Phía trước là tồn chu tưởng kém. Nếu như thế, thỉnh cầu nội tương thay thế tồn chu, đêm này đan dược nộp cấp thái thượng hoàng. Mang quyền lắc lắc đầu, giả đại nhân lời này lại không đúng rồi, này đan dược là giả ra đồ vật, tự nhiên nên là đại nhân tự mình tiến hiến. Ta một cái nội dám trường cung, làm sao dám thay thế giả đại nhân hành sự. Hai người nói đến nói đi, giả chính khẩu vụng ăn nói vụ về, tổng bị mang quyền đắn đo kiềm chế. Nói xong lời cuối cùng, giả chính đầu nóng lên liên đáp ứng rồi lập tức cùng mang quyền tiến cung yết kiến thái thượng hoàng tự mình trình lên linh đan diệu dược cũng giải thích rõ ràng này thuốc viên nơi phát ra cùng dược hiệu đại minh cung nội thái thượng hoàng nghe xong bên người nội thị hồi bẩm ánh mắt lộ ra một chút hứng thú có thể làm mang quyền tán một tiếng linh đan diệu dược nói không chừng thật là có chút ý tứ giả chính sao ta nếu là nhớ không lầm nói đó là giả đại thiện con thứ hai hồi thánh nhân đúng là giả tồn chu giả đại nhân hắn là quá cố vinh quốc công giả đại thiện con thứ đương nhiệm công bộ viên ngoại lang nếu là công huân lão thần hậu đại liền thấy thượng một mặt đi tuyên tuân chỉ thái thượng hoàng bên người nội thị được ý chỉ liền bay nhanh mà đi đến đại điện ngoại hành lang phía dưới hắn tống cổ hai cái tiểu thái dám đi kính lâm môn ngoại tuyên triệu mệnh nội dám mang quyền tự mình lãnh giả chính nhất kiến thái thượng hoàng đợi cho giả chính quỷ gối đại điện trước cẩm thạch trắng gạch thượng dập đầu bái kiến cung thỉnh thánh an thời điểm bệnh nặng mới khỏi thái thượng hoàng lại bỗng nhiên đã không có lúc đầu hứng thú hắn hiện tại tinh khí thần nhi rất kém cỏi, thân thể cũng phi thường dễ dàng cảm thấy mỏi mệt, thường xuyên yêu cầu ngủ gật thiển miên trong chốc lát, đây cũng là hắn lựa chọn thoái vị quan trọng nguyên nhân. nếu không nói, thái thượng hoàng là tuyệt đối không muốn nhường ra trong tay bộ phận quyền bính. thánh nhân, giả đại nhân ở đại điện ngoại chờ chứ? nội thị nhỏ rộng nhắc nhở. thái thượng hoàng nhắm mắt lại, hơi hơi nâng nâng tay, ý bảo làm giả chính tiến vào. giả chính đứng dậy, sửa sang lại dung nhan, mang quyền lại trước hắn một bước đi vào đại điện. Hắn vừa đi vừa đem phong ấn đan hoàn hộp ngọc mở ra, vì thế, đại hắn đến gần sau, mơ màng sắp ngủ thái thượng hoàng liền nghe tới rồi một tia kỳ diệu dược hương. Này dược hương phi thường nhạt nhẽo nhưng lại thập phần nâng cao tinh thần, thực mau liền xua tan thái thượng hoàng buồn ngủ, làm hắn cảm thấy không có như vậy mỏi mệt. Thái thượng hoàng bay nhanh mà mở mắt ra, ánh mắt định ở mang quyền trong tay hộp ngọc thượng. Chính là cái này. Hồi bẩm thánh nhân, nô tài đánh ngã giả đại nhân lúc sau, giúp hắn nhặt lên này hộp ngọc Trúng hợp phát hiện này Đan Hoàn diệu dụng chỉ nghe một chút liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Lúc ấy Nô Tài lập tức liền nghĩ đến Thánh nhân gần nhất thường xuyên cảm thấy mệt mỏi mệt mỏi muốn ăn không tốt nhưng không phải yêu cầu như vậy nâng cao tinh thần diệu dược sao? Với vặn giả đại nhân cũng ngày đêm lo lắng ngài thánh thể an nguy trải qua Nô Tài nhắc nhở liền gấp không chờ nổi mà muốn đem này linh đan tiến hiến cho bệ hạ. Thái thượng hoàng hướng tới mang quyển vây vây tay làm hắn phụ cận đem trang đan hoàn hộp ngọc phóng tới hắn trước mặt. Theo mang quyền tới gần, Thái Thượng Hoàng dần dần cảm thấy thần trí càng thêm thanh tỉnh, tựa hồ mỗi hút một ngụm dược hương đều có thể cho hắn gia tăng một phân sức lực. Một lát sau, Thái Thượng Hoàng không hề lệnh qua trường kỷ phía trên, mà là chậm rãi ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Lâu bệnh người ngộ thuốc hay, liền như đại hạn khi phủng tam lộ, có thể nào không cho nhân tâm sinh mừng như điên? Thái Thượng Hoàng chậm rãi mèo mèo năm tay, tuy rằng như cũ suy yếu vô lực, nhưng là lại so với phía trước cảm giác cứng ngắc giác hảo rất nhiều. Giả Hải khanh, lên đáp lời. Giả chính tạ ơn, nín thở ngưng tức mà khoanh tay mà đứng. Thái thượng hoàng tử sinh bệnh lúc sau, liền rất ít có kiên nhẫn cùng người vòng quanh phần con nói chuyện, cho nên lúc này, hắn trực tiếp chỉ chỉ hộp ngọc linh đan, làm giả chính giảng một giảng hắn đến dược quá trình. Giả chính nào dám đem mẫu thân sử thái quân tàng dược chân tướng nói ra, tới trên đường, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Cho nên, lúc này bị lao thánh nhân dò hỏi, hắn liền không chút hoang mang tiến lên nửa bước. Nửa thật nửa giả mà nói lên đến dược quá trình. Hắn trước nói, chính mình tuổi trẻ thời điểm đã từng trong lúc vô ý cứu một con cáo lông đỏ, không nghĩ tới kia cáo lông đỏ thế nhưng là tu luyện thành công tinh quái, còn hiểu một ít nhân loại lệ nghĩa liêm sỉ, biết báo ơn. Vì thế, đương kia hồ yêu biết được giả chính vì phụ thân bệnh tình lo lắng sầu lo thời điểm, liền đưa cho giả chính một viên linh dược, nói là có thể chữa khỏi bệnh tật. Giả chính được đến linh dược sau, kinh hỉ dị thường, lập tức phái ra phó suốt đêm đưa hướng đều trung. Chưa từng tưởng, kia người hầu tâm sinh tham lam, thế nhưng đem linh dược đã đánh cháo, đem thật sự trộm giấu đi, đem giả đưa đến người bệnh chất dường, dẫn tới vinh quốc công giả đại thiện bệnh tình không hề khởi sắc. Sau lại, chờ đến vinh quốc công qua đời, giả chính cùng mẫu thân sử Thái Quân nói đến linh dược việc khi, đống nhiên phát hiện, kia người hầu đưa vào trong phủ đan hoàn cũng không phải nguyên bản kia một viên. Giả chính tự nhiên giận dữ, liền phải đem kia cả gan làm loạn người hầu đè xuống thẩm vấn, không thành tưởng, người nọ biết sự tình bại lộ sau sợ tội khiếp đảm, thế nhưng đầu hồ tự sát. sau lại, thân lại lần nữa tìm về đan dược, nhưng lệnh thần bi thống chính là, thần phụ thân đã qua đời, đó là lại có mười viên linh đan diệu dược, cung cứu không trở về hắn lao nhân ra tính mạng. mà gia mẫu càng là thương tâm, nàng mỗi khi nhìn đến này đan hoàn, liền sẽ nhớ lại phụ thân, thường xuyên âm thầm rơi lệ. nàng tự trách, oan trách chính mình lúc trước không có xuyên qua kia người hầu ngoan độc tâm địa, làm quốc công gia bỏ lỡ cứu mạng thuốc hay. bởi vì kia đan dược. Gia Mậu lấy nước mắt rửa mặt, thần luôn mãi suy tư. Chung quy không đành lòng như vậy hủy hoại đan dược, nhưng lại không nghĩ đem đan dược đặt ở bên trong phủ, cho đến Gia Mậu xúc vật thương tình, Liên đề nghị đem đan dược đặt ở phủ ngoại gửi lại. Ngay sau đó, giả chính liền nói lên sử thái quân ngày gần đây bệnh tình cùng hắn đến Liêu Xanh Ngõ nhỏ lấy thuốc trải qua. Giả chính không có dấu dếm hắn nguyên bản tính toán, đều không phải là thường thành khẩn mà hồi bẩm thái thượng hoàng, nói hắn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định này linh đan tác dụng. Dù sao cũng là yêu vật đưa ra đồ vật. Câu cửa miệng nói, không phải tộc ta tất có dị tâm. Giả chính nói, hắn đối kia chủ động báo ân cáo lông đỏ luôn là tồn vài phần nghi hoặc, nhưng là, đối mặt trong nhà người bệnh cùng bó tay không biện pháp thai y đi, hắn chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liệu, dùng này nhìn như bất phàm đan dược cứu trị người bệnh. Đồng thời, bởi vì đấy lòng nghi hoặc, làm hắn không dám đem dược tùy tiện tiến hiến trong cung, sợ chậm trễ lao thánh nhân bệnh tình. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được mang tổng quản Nghe được hắn dạy bảo chỉ điểm, thần mới ý thức được, phía trước là thần tưởng kém. Nay đan hoàn rốt cuộc nhưng dùng cũng không, có hay không không ổn chỗ, hoàn toàn có thể thỉnh trong cung ngựa y thánh thủ nhóm phán đoán, mà không phải bằng vào thần một chút vô dụng lo lắng. Dù cho giả chính nói được thành thành khẩn khẩn, vạn phần sợ hãi, nhưng thái thượng hoàng lại thập phần rõ ràng, giả chính mặt sau lý do thoái thác kỳ thật đều là lấy cớ. Nay đan dược hẳn là chính là giả ra chân quý bảo bối, là chuẩn bị cấp người nhà cứu mạng dùng thứ tốt. Hôm nay Nếu không phải là mang quyền gặp được, hắn lão nhân ra liền bỏ lỡ này linh đan. Thái thượng Hoàng trong khoảng thời gian ngắn không có ngôn ngữ, giả chính tắt trong lòng lo sợ. Hắn vừa mới biểu đặt những cái đó lời nói dối, kỳ thật tinh tế truy cứu lên, vẫn là có rất nhiều lỗ hổng. Tỷ như, nếu kia Lý Hiếu Sơn là phạm vào đại sai sau sợ tội tự sát, kia người nhà của hắn vì sao còn có thể tại Kim Lăng bên kia hảo hảo sinh hoạt, không chỉ có không có đã chịu liên lụy trừng phạt, nhật tử còn quá đến rất là giàu có lại có chính là sử thái quân tâm phúc lại mama nàng hẳn là biết sở hữu gần tình nếu là đem nàng tìm tới tinh tế thẩm vấn có một số việc liền giấu giếm không được nhưng là giả chính nghĩ đến phía trước nghe nói kia lại mama bỗng nhiên sinh bệnh nặng hiện giờ đã hơi thở mong manh liền thoáng yên lòng đến nỗi lý hiếu sơn người nhà bên kia hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng bởi vì những người đó xa ở kim lăng lao thánh nhân không nhất định sẽ nghĩ đến đi điều tra bọn họ mặc dù thật sự đi dò hỏi ở lao gia tộc mà Muốn dấu dế mấy cái người hầu chân thật tình huống, bọn họ giả ra vẫn là có thể làm được. Giả chính đem có thể nghĩ đến lỗ hổng đều suy nghĩ một lần, thần sắc càng thêm an ổn, liền khoanh tay bên hầu, chờ đợi lao thánh nhân lên tiếng. Một lát sau, Thái Thượng Hoàng Phân Phó mang quyền. Đi đem Thái Y Ghi đều gọi tới, làm cho bọn họ cha cha này linh dược rốt cuộc như thế nào. Sau đó, người tự mình mang theo người, đi giả phủ cấp quốc công phu nhân đưa lên chút tốt nhất dược liệu, làm nàng lao nhân gia an tâm dưỡng bệnh liền nói trong cung mặt biết giả ra trung tâm. Mang quyền lĩnh mệnh mà đi, Thái Thượng Hoàng nhìn thoáng qua giả chính, hơi dò hỏi một phen nhà hắn tình huống bên trong. Nghe nói hắn có một cái nữ nhi ở trong cung, liền phân phó nội thị đem giả chính đưa tới đông sườn tiên điện, lại đi chuyển triệu giả nguyên xuân, làm này nhiều năm không thấy cha con hai người tiểu tụ một lát. Giả chính tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, liên tục lệ bái sau, mới đi theo nội thị rời đi chính điện. Mà giả chính rời đi sau. Thái Thượng Hoàng lại làm một cái không quá thu hút trắng nõn nội thị phụ cận, phân phó hắn mang theo người đi điều tra một chút giả chính lý do thoái thác. Bọn người rời đi, Thái Thượng Hoàng ánh mắt nặng nề mà nhìn trong hộp ngọc linh đan, cánh mũi khẽ nhúc nhích. Tuy là hắn nhìn quen mưa gió gợn sóng, đã sớm tu luyện đến xử sự, sự không kinh, nhưng giờ phút này cũng nhịn không được tâm sinh thấp thỏm khắc khao. Hắn hiểu lắm như vậy một quả linh đan ý nghĩa cái gì, nếu là thật có thể làm chấm một lần nữa khỏe mạnh lên. Đại Minh cung trên dưới động lên. Trong ngự thư phòng Tân Đế Minh Chiêu cũng được đến mơ hồ tin tức. Hắn buông trong tay tấu chương, đồng dạng ở tự hỏi một vấn đề. Nếu là kia Linh Đan thật sự có kỳ hiệu, như vậy, một cái ốm yếu vô lực thái thượng hoàng cùng một cái tinh thần quắc thước thái thượng hoàng, là tuyệt đối không giống nhau. Đương Các Thái úy yể vây quanh Linh Đan thảo luận thời điểm, ra cung đi điều tra giả chính chi ngôn nội thị đã trở lại. Thế nhân, giả chính công đạo kia tòa tòa nhà, sắc thật thuộc về lại người nhà sở hữu. Bất quá, lại không giống hắn lời nói như vậy. Giả ra người ở mười mấy năm trước, liền đem đan dược gửi lại ở nơi đó. Bởi vì nô tài tinh tế quá, lại người nhà được đến kia chàng liêu xanh ngõi nhỏ nhà riêng thời gian, là ở ba năm trước đây. Thái thượng Hoàng Nhứng Mày, phía trước phòng chủ là người nào? Phía trước là một vị họ trương lao tu tài, bởi vì đắc tội lại người nhà, bị bọn họ ỉ vào giả ra thế lực sửa trị đến rất là thê thảm. Cuối cùng, trương gia người xin tha, đem chủ trạch đưa cho lại ra, rồi sau đó cả nhà dọn ly kinh thành không còn có trở về quá. Nói cách khác, mười mấy năm trước, giả chính căn bản không có khả năng đem này dược gửi lại ở liêu xanh ngõ nhỏ. Đúng vậy, hơn nữa, làm nô tài cảm thấy kỳ quái chính là, này lại người nhà tuy rằng được liêu xanh ngõ nhỏ tòa nhà, nhưng là cũng không có quá mức coi trọng, cũng không nghe hàng xóm nói, có cái gì lại ra họ hàng xa đi cư trú. Nô tài điều tra thời điểm, tự mình đi nơi đó, làm người kệ ra đại môn đi vào xem xét một phen, phát hiện nơi đó mặt cỏ cây khô héo. Đây đất cho bụi, xác thật không rông có người thường xuyên cư trú bộ dáng. Thái thượng hoang nhướng mày, cảm thấy sự tình có ý tứ. Hắn nghĩ thầm, kia giả chính không thể như vậy ngốc, dám ở này đại minh cung nói loại này một trọc liền xuyên nói dối, như vậy, hắn khẳng định là bị lừa gạt. Người mang ra ra ra cửa làm việc, là lâm thời quyết định đi cái kia liếu xanh ngõ nhỏ sao. Hồi thánh nhân, mang tổng quản ở ngoài cung có sáu chỗ bí ẩn nhà riêng, liều xanh ngõ nhỏ kia chẳng chỉ là một trong số đó. Hắn ra cung cấp thánh nhân làm việc thời điểm, tổng hội Lâm Thời quyết định đi đâu một tòa nhà riêng. Bất quá, lần này quyết định đi liếu Xanh ngõ nhỏ nơi đó, đảo không phải mang tổng quản ban đầu lựa chọn. Hắn nguyên bản là muốn đi Bình An Phường kia vùng, chưa từng tưởng gặp được một nhà làm tang sự chắn đường, mang tổng quản ngại đen đủi, liền Lâm Thời sửa lại chủ ý, đi ly Bình An Phường tương đối gần liêu Xanh ngõ nhỏ. Thái thượng hoàng thay đổi cái càng thoải mái dáng ngồi, ngữ khí nghiêng ngấm, Giả chính đi lấy thuốc địa phương, kỳ thật là hoang phế không dân cư. Mang quyền đi liếu xanh ngõi nhỏ lại là lâm thời thay đổi tuyến đường. Mà này Linh Đan Diệu Dược, theo giả chính theo như lời, là hồ yêu tặng cho, chuyện này nghe đi lên, như thế nào cùng dân gian những cái đó kỳ văn dị đàm dường như. Nội thị túi đầu, trong lòng rất là tán đồng Thái Thượng Hoàng nói. Hắn vẫn luôn giúp Thái Thượng Hoàng xử lý các loại âm thầm việc, thấy được nhiều, liền biết cái gọi là kỳ văn quái đàm là thật sự tồn tại. Bất quá trong tình huống bình thường, những cái đó có tu hành tinh quái luôn là có rất nhiều kiến kỵ cũng không thể đủ tùy ý làm vậy. Hắn đi theo lão thánh nhân bên người nhiều năm, còn không có thấy có cái gì yêu ma việc dám nháo đến Thái thượng hoàng trước mặt đâu. Đương nhiên, mấy năm trước cái kia muốn ăn đương kim bệnh hạ trái tim họa bị quỷ, thật sự là yêu quái đôi dị loại, không biết như thế nào liền sinh ra như vậy là gan. Hắn lúc trước nhận được tương quan tấu thời điểm, thật là sợ ngây người một hồi lâu. Lúc này, nội thị dư quang chú ý tới, chờ ở ngoài cửa tiểu đồ đệ đối hắn nháy mắt ra dấu, liền biết lại có tin tức truyền quay lại tới. Hắn cùng Thái Thượng Hoàng tố cáo một tiếng tội, không người lui về phía sau đi ra ngoài. Ra cửa điện, nội thị tiếp nhận mấy trương tờ giấy. Hắn bay nhanh mà đọc xong mặt trên rầm rạp nội dung sau, trong lòng thở dài một hơi, càng thêm xác định đây là có người muốn sửa trị giả ra. Hắn đem tờ giấy cất vào trong lòng ngực, tiểu bước nhanh chóng đi đến Thái Thượng Hoàng phụ cận. Thánh nhân, lại ra vị kia bệnh nặng lao phụ nhân, đông nhiên có khởi sắc, có thể xuống giường đi lại còn có thể nói chuyện. Chúng ta người qua đi một thẩm vấn. Nàng dường như bị cái gì kinh hách qua, lập tức liền toàn chiêu. Đều nói gì đó. Kia lại thị công đạo, lúc trước giả chính phái Lý Hiếu Sơn đem linh dược đưa đến giả ra sau, Lý Hiếu Sơn cũng không có cái gì đổi dược hành động. Kia dược sở dĩ không có cứu vinh quốc công, là bởi vì đan dược bị quốc công phu nhân xử thị giấu đi. Mà giả đại nhân trong miệng sợ tội tự sát Lý Hiếu Sơn, cũng là bị lại thị thân thủ đẩy mạnh trong hồ. Lại thị nói, nàng là phụng xử thị chi mệnh. xử thị nếu là thật sự thái thượng hoàng chậm rãi gõ tay vịt chậm gì gì mà nói à đây là sát phu tội lớn nha cái kia giả chính là ở thế sử thị che giấu hành vi phạm tội sao hôi bẩm thánh nhân kia lại thị công đạo xong sự tình trải qua sau liền hôn mê đến nay còn chưa thanh tỉnh lang trung trần bệnh sau nói lại tỉnh lại cơ hội không lớn làm lại người nhà trước tiên chuẩn bị hậu sự thái thượng hoàng xoa xoa cái chán người cầm này đó chứng cứ đi thiên điện thẩm nhất thẩm giả đại nhân làm hắn thành thật công đạo toàn bộ chân tướng, sau đó, lại đem hắn dẫn tới đáp lời. Tuân chỉ, nội thị rời đi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiên thanh, đương kim thiên tử Minh Chiêu Thừa Long liễn mà đến. Hôm nay ra tôn quý nhất phụ tử hai người gặp mặt sau, phân biệt ngồi xuống. Hôm nay, Phu hoàng thánh thể còn an khang. Nguyên bản vẫn là bộ dáng cũ, bất quá ngửi qua một quả linh đan rượu rực sau, tinh thần đầu nhi nhưng thật ra sung túc không ít. Minh Chiêu ánh mắt rừng ở tây chắc điện phương hướng. Nơi đó có một đám thái ý, ý đang ở kiểm tra linh đan dự tính. Hắn cũng không giấu giếm chính mình đã sớm được đến có quan hệ tin tức sự thật, trực tiếp hỏi. Phu hoàng, kia giả tồn chu nói rõ linh dược nơi phát ra sao. Nói là hồ yêu tặng cho. Minh Chiêu hơi hơi gật đầu, lường trước hắn không dám tại đây sự thượng làm dấu giếm. Bất quá, chúng ta vẫn là đến cẩn thận điều tra một chút. Phụ hoàng nhập khẩu đồ vật, cần thiết thận chi lại thận, không thể có chút qua loa. Thái thượng hoàng cười nhạo, nay giả tồn chu lá gan lớn đâu vừa mới còn ở trước mặt ta giải một cái đại dối, minh chiêu mắt lộ ra dò hỏi thái thượng hoàng ý bảo bên người nội thị cấp minh chiêu hội báo, minh chiêu nghe xong ngọn nguồn sau giữa mày tức khắc ninh đến gắt gao, nay giả ra tử căn tử thượng liên lạ, đương ra chủ mẫu dám khấu hạ quốc công gia cứu mạng thuốc hay sai xử người khác thảo gian nhân mạng, bên người nô tài càng là can dỡ, gia bỉ thế hiếm người liền có công danh người đều không bỏ ở trong mắt, ba chiếm trương gia sản nghiệp tổ tiên đem người đuổi ra hoàng đô thật lớn uy phong, quả thực mục vô vương pháp. Được rồi, biết ngươi phiền chán này đó hơn quý gia tộc, ngươi đây là đoán trách vi phụ dung túng bọn họ đâu? Minh chiêu mí môi vẫn chưa nói cái gì mềm lời nói. Hắn đối hơn quý gia tộc quyền thế thái độ luôn luôn như thế, chưa đăng cơ xưng đế phía trước, liền nhiều lần thượng tấu gián luôn Thái thượng hoàng cũng không có thật bực, hắn hiện tại đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở kia giả gia linh đan thượng, liền muốn biết kia đan hoàng có thể hay không làm hắn khôi phục khỏe mạnh. Phụ tử hai người tĩnh tỏa trong chốc lát sau, nội thị lãnh sắc mặt thảm đạm giả chính cùng giả Nguyên Xuân đi đến. Vừa thấy đến Thái Thượng Hoàng cùng đương Kim Thánh Thượng, giả ra cha con ngay cả vội quỷ gối trên mặt đất. Kia giả chính phía trước ở thiên điện nội bị thẩm vấn đến kinh hồn tăng đảm, hiện giờ phát hiện hoàng đế bệ hạ cũng ở, càng là hai đuổi run rẩy. Vì thế, không đợi nội thị hồi bẩm, giả chính liền gập gềnh mà thẳng thắn hết thảy chân tướng. Từ hắn năm đó ở Kim Lăng đọc sách khi diễm nộ. Đến phản hồi đều chung sau đối hồ yêu hiểu lầm cùng đuổi tận giết tuyệt, lại đến xử thái quân bệnh nặng, hắn ở trong mộng gặp được Lý Hiếu Sơn cũng biết được năm đó bí mật. Nay hết thảy, hắn đều một năm một mười mà thẳng thán, lại không dám có nửa điểm giấu giếm. Vạn mong thứ tội, thật phi thần cố ý lừa gạt thánh nhân, mà là, mà là nơi đây đủ loại, liên lụy tới thần mẫu thân. Thần biết ra mẫu phạm phải đại sai, thẹn với tiên phụ, thẹn với giả ra liệt tổ liệt tông, nhưng là, thần thân là con cái. Thật sự không đành lòng nhìn đến Mâu thân ở tuổi già bệnh nặng là lúc, còn muốn gặp lao ngục trà tấn. Thần, thân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đối với thánh nhân nói dối. "Thánh nhân, bệ hạ, hết thể chịu tội đều ở vi thần, cầu thiên gia thương hại, tha thứ thần Mâu thân chịu tội, thần nguyện ý thế Mâu thân chủ tội, hết thể trừng phạt đều có thần tới gánh vác." Đang lúc giả chính than thở khóc lóc mà sám hối thời điểm, Tây Trắc gian nội vang lên một trận kinh hô tiếng động, Minh Chiêu cùng thái thượng hoàng chú ý đều bị hấp dẫn qua đi hơi khoảnh liền thấy thái y lẻ viện viện chính nội vàng đi tới trong tay còn cầm một trương mỏng lụa giống nhau đồ vật thánh nhân bệ hạ thần chờ kiểm tra đan hoa khi không cẩn thận xúc động kia hộp ngọc cái đấy một cái cơ quan nhỏ phát hiện này trương mỏng lụa nói chuyện viện chính liền cầm trong tay mỏng lụa giao cho một người nội thị trong tay kia nội thị lại đem mỏng lụa để vào bạc chất khay nội quỷ gối đại điện trung ương mở ra nặc nội thị chậm rãi mở ra mỏng lụa mọi người theo hắn động tác thế nhìn Liên thấy kia triển khai mỏng lụa phía trên, họa một vị mỹ mạo dị thường tuổi trẻ nữ tử. Này nữ tử eo thon sở sở, lúng đồng tiền như hoa, tuy rằng chỉ là một trương sĩ nữ đồ, nhưng là trong điện người phảng phất đều nghe thấy được xạ lan hương khí, nghe được ngọc bội lên keng. Lại nhìn kỹ, lại cảm thấy này họa trung nhân phảng phất sống lại giống nhau. Mây đẹp xuân sơn, mắt hàm mắt long lanh, môi nếu anh đào, có xuân mai phúc tuyết chi tiểu diễm, lại có tùng sinh không cốc chi tính nhã, thật sự là làm người nhìn thấy quên tụ. Này bức họa vừa ra, trong điện mọi người thần sắc khác nhau. Thái thượng Hoàng cảm thấy, đây là cái mạo mỹ tiểu cô nương. Minh Triều tắc hô hấp cứng lại, lọc không do bùi tương bức họa như thế nào sẽ xuất hiện ở hộp ngọc cơ quan giữa. Mà kia giả chính tắc vẻ mặt kinh ngạc, lỡ lời hô, như thế nào sẽ là nàng. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảng tạ ở 2020 05 07, 17 42 56, 2020, 05, 08, 17, 32, 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, 45249505 một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kéo sữa chủ nhật ba cái, 45327377. 377 ai xem, hoàn toàn không có quay lại nhìn một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhạn nam sơn 50 bình. Sở rộng 35 bình, Lâm Thâm lộc, nay nay niệm niệm, Sino, anh 20 bình, Lạc Ngai, nhiều. Thịt, hàng trí có miêu bánh, gối khê, diệp thượng thu lộ bạch, ảo nấu 10 bình, chết túc, hôm nay cũng muốn vui vẻ à, 33043305, một khu 5 bình, đường phèn tuyết lê, góc trái bên dưới siêu phụ tải thiết kế 2 bình, tôm bóc vỏ xào trứng, la la, không trải qua, ngươi tính nào khối bánh quy nhỏ, khó qua 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 71 Già đại nhân nhận thức họa chung người. Nghe được giả chính kinh hô, một bên nội thị vội vàng dò hỏi. Giả chính ngơ ngẩn mà nhìn mỏng lụa thượng xảo tiểu thiến hề nữ tử, môi kịch liệt run rẩy, đống nhiên nghe được nội thị hỏi chuyện, hắn lại đột nhiên run lập cập. Già đại nhân, thánh nhân, bệ hạ, này, này mỏng lụa thượng nữ tử chính là, chính là kia Hồ Yêu. Thân tuổi trẻ thời điểm ở Kim Lăng Quê quán đọc sách, gặp được Hồ Yêu, chính là dáng vẻ này. Thánh nhân, kia linh đan chính là nàng đưa tặng cấp vi thần. Giả chính không có chú ý tới, đương hắn thừa nhận họa chung nữ tử chính là năm đó kia hồ yêu thời điểm, này trong đại điện có hai người thay đổi sắc mặt. Thứ nhất là đem bùi tương đặt ở đáy lòng đương kim thiên tử minh chiêu, thứ hai chính là đã từng gặp qua bùi tương một mặt giả nguyên xuân. Phụ thân, người có tương tự, người lại nhiều năm không thấy kia hồ yêu, là phủ nhận sai rồi. Giả chính bị nữ nhi nghi ngờ, vốn định quát lớn, nhưng là niệm cập nơi này bất đồng với trong nhà. Thả Nguyên Xuân là trong cung người, liền áp xuống làm phụ thân uy phong, một bên nhìn kia sĩ nữ đổ một bên nói: "Này họa sinh động như thật, họa trung nữ tử ngũ quan rõ ràng có thể thấy được, vi phụ như thế nào có thể nhận sai cố nhân?" Chỉ tiếc, năm đó là ta hiểu lầm nàng. Thái thượng hoàng nghe nói mỏng lùa thượng nữ tử chính là Hồ yêu, nhịn không được lại nhìn nhiều hai mắt. Hắn càng xem càng cảm thấy đây là nhân gian xu sắc, thầm nghĩ, không hổ là lấy mỹ mạo nổi tiếng hồ ly tinh. Lúc này Luôn luôn ít lời tân đế đột nhiên ra tiếng, hắn lạnh lung mà nhìn giả chính, mệnh hắn một lần nữa giảng một lần cùng họa trung hồ yêu quá vãng, không cần đề xuất bất luận cái gì chi tiết. Giả chính lúc này thấp thỏm dị thường, nơi nào còn có sơ tiến cung khi bảy phần may mắn. Hắn nghe nói thiên tử vấn đề, vội vàng tinh tế nói năm đó việc, liên quan chính mình như thế nào sinh ra ngờ vực, trở lại đều chung sau là như thế nào tìm kiếm hỏi thăm đến lợi hại đạo nhân, cuối cùng lại là như thế nào cùng hồ yêu quyết liệt, hắn đều thành thành thật thật mà tự thuật một lần. Chờ hắn giọng nói rơi xuống, minh chiêu theo sát vấn đề, ngươi là nói, ngươi thỉnh đạo sĩ cuối cùng không có có thể giết chết hồ yêu, ngược lại làm đối phương đào thoát. Giả chính lau một phen mồ hôi lạnh, vâng vâng gật đầu. Là, thần chính mắt thấy, thấy nàng hóa thành huyết vụ biến mất. Thần, thần cho rằng nàng đã chết, nhưng là, thần nghe vị kia đạo gia nói, nói cái gì thần lầm hắn, không nghĩ tới thế nhưng là có truyền thừa cáo lông đỏ nhất tộc, còn nói hắn tu hành hủy hoại. Thần mới biết được, kia yêu hồ tuy rằng bị trọng thương. Nhưng là cũng không có tử vong, chỉ là, chỉ là kia đạo sĩ lại nói, nàng sống sót cơ hội không lớn. Minh Chiêu trầm giọng truy vấn, ngươi thỉnh đạo sĩ hiện giờ ở nơi nào. Hồi bệ hạ, từ ngày ấy lúc sau, thần không còn có gặp qua đối phương. Hiện giờ, vị kêu đạo gia đại khái là ở nơi nào vân du đi. Nghe được Minh Chiêu liên tiếp mà vấn đề, hơn nữa vấn đề tất cả đều là quay chung quanh một con hồ yêu kết cục kết cục, thái thượng hoàng lộ ra một cái có chút vi diệu ngạc nhiên biểu tình. Hắn quay đầu nghiêm túc nhìn hai mắt nội thị dơ sĩ nữ đổ, nhìn không được sở sở cằm. Lao Tam A, ngươi chẳng lẽ là thấy hồ yêu Mỹ Diễm, liền động tâm tư đi. Hát nha, đây chính là cục đá nở hoa, khó gặp. Minh chiêu đối nhà mình phụ hoàng thoái vị sau càng ngày càng không lựa lời điểm này, thập phần bất đắc dĩ. Hắn nhàn nhạt mà liếc trong đại điện những người khác, phát hiện mọi người đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bình tĩnh thần thái, liền cảnh cao tính mà ho khan một tiếng. Rồi sau đó... Hắn mới đối thượng Thái Thượng Hoàng rất có thú vị đánh giá ánh mắt. Phu Hoàng, này họa chung nữ tử, cùng Nhi tử phía trước nhận thức một người thập phần giống nhau, cho nên Nhi tử mới hỏi nhiều hai câu. Ngươi còn nhận thức như vậy mỹ mạo nữ tử. Kỳ thật, Phu Hoàng ngươi cũng biết nàng, nàng phía trước ở bãi săn cứu Nhi tử tánh mạng, Nhi tử hướng ngươi bẩm báo quá. Nhắc tới bãi săn việc, Thái Thượng Hoàng thoáng một hồi tưởng, liền bừng tỉnh. Nguyên lai là nàng, chính là cái kia vũ nương xuất thân nữ tử Từ họa bị quỷ thủ hạ chạy ra một cái mệnh, rồi sau đó lại cử tiếp người, thà rằng xuất ra làm đạo sĩ cái kia. Minh Chiêu bản gương mặt hắc mặt, không quá tình nguyện gật gật đầu. Thái thượng hoàng ánh mắt chợt lóe chuyện này nhưng có ý tứ. Lúc này, bên ngoài thị vệ bẩm báo, thái y thử vài vị thái y để cầu kiến. Thái thượng hoàng lập tức đã không có tiếng lóng tử tâm tư, vội vàng ý bảo nội thị tuyên người tiến điện. Thánh nhân, bệ hạ, thứ thần chờ vô năng, vô pháp kết luận kia đan hoàn dược hiệu bệ hạ Thần cho rằng kia bảo vật cũng không giống đan hoàn, đương nhiên, thần tài hèn học ít, phía trước cũng không có kiến thức quá này chờ linh vật. Này linh đan dược hương thanh nhuận xa xưa, đan dược mặt ngoài còn có trong truyền thuyết đan vượng dáng màu, như thế nào không phải đan dược. Mắt thấy Thái y thì thử vài vị danh thủ quốc gia liền phải khắc khẩu lên, Thái thượng hoàng không kiên nhẫn mà phất phất tay, làm người lui ra. Hôm nay phát sinh những việc này, rõ ràng chính là có người muốn sửa trị giả ra, thậm chí không tiếc lợi dụng bọn họ hoàn thất. Giả chính, ta hỏi ngươi Sử thị tàng rượt việc, ngươi là ở trong ngọc nghe nói, phía trước cũng không biết, đúng hay không? Mà nói cho ngươi trần tướng, là một cái gọi là Lý Hiếu Sơn Thủy Quỷ, đúng hay không? Khởi bẩm bệ hạ, đúng là như thế. Thần dựa theo Lý Hiếu Sơn lưu lại địa chỉ đi liếu xanh ngõ nhỏ, lấy ra này hộp ngọc cùng đan hoàn. Thần, thần vừa mới nghe vị kia công công nói, liêu xanh ngõ nhỏ đệ tam gia vẫn luôn là không Trạch bên trong rách nát hoang vắng, cũng hoảng sợ. Thánh nhân, bệ hạ, thần trăm triệu không dám lửa gạt. Thân phía trước tận mắt nhìn thấy, kia trang nhà cửa lịch sự tao nhã thoải mái thanh tân, trong hoa viên có đỉnh có giàn trồng hoa, núi đá thúy trúc, dây đằng rũ vòng, bố cục rất là không tầm thường, tuyệt đối không phải lâu dài không người cư chi sở tại. Thái thượng hoàng không có lại phản ứng giả chính, mà là nghiêng đầu đối Minh Chiêu phân tích. Sử thị năm đó ẩn giấu linh đan, đây là sự thật, nhưng này linh đan có hay không đủ quân dụng dùng, hiện giờ còn ở đây không, liền khó nói. Nhưng là, châm đánh giá, giả chính lấy ra cái này Hẳn là không phải năm đó kia cái Linh Đan. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy dị sự cùng sơ hở, còn có, này hộp ngọc tàng hoa vừa thấy liền không thích hợp, đây là cấp chúng ta manh mối nhắc nhở đâu Minh Chiêu hơi hơi gật đầu, nhi tử này liền làm người đi tìm bùi cô nương, nàng hiện giờ đã là đạo môn người trong, có chút bản lĩnh. Mặc kệ này Linh Đan việc cùng nàng có hay không quan hệ, hỏi nàng vừa hỏi, tổng sẽ không làm lỗi. Thái thượng Hoàng cười như không cười mà nhìn Minh Chiêu liếc mắt một cái đối hắn giữ gìn cái kia bùi cô nương thái độ không tỏ ý kiến, hành vậy truyền lệnh ra lệnh đi thôi, làm phía dưới làm việc mau chóng tìm được người, rồi sau đó thỉnh vị kia bùi đạo trưởng vào cung ý kiến. Minh chiêu nhìn thoáng qua bên cạnh nội thị tổng quảng đối phương hiểu ý, lập tức liền không người rời khỏi đi truyền đạt tìm người mệnh lệnh. Phu hoàng này giả ra ấn tâm ý của ngươi đến đây đi, trâm phía trước rộng rãi giả phủ hơn phân nửa là xem ở đại thiện mặt núi thượng, trâm cùng vinh quốc công quân thần nhiều năm. Cảm nhớ hắn cúc cung tận tụy, không đành lòng gia tộc của hắn khó khăn xuống dốc, mới đối nào đó sự mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng chưa từng tưởng, chẳng mấy năm nay vẫn luôn rung túng, ngược lại là hại vinh quốc công người. Kia giả chính cùng giả Nguyên Xuân vẫn luôn quỷ gối trong điện, lúc này nghe xong Thái Thượng Hoàng nói, đều cảm thấy trước mắt phiếm hắc, cả người lạnh lẽo. Bọn họ biết, giả ra lần này là thật sự muốn suy tàn. Minh Chiêu được Thái Thượng Hoàng hồi đáp, lập tức khiến cho người cha rõ giả ra mọi việc. Chứ bỏ xử thái quân tàng dược chuyện này ngoại, giả gia tộc nhân tốt xấu lẫn lộn, môn khách hào nô ỷ thế hiếp người, mấy năm nay không thiếu làm chút hoành hành tham khốc việc, hại chết mạng người cũng không ít, lần này, đều sẽ bị nhất nhất lục xem ra tới. Phu hoàng yên tâm, nhi tử cũng nhớ rõ vinh quốc công đối triều đỉnh trung tâm, sẽ không đối trọng thần công hơn lúc sau quá mức nghiêm khắc. Lần này kê biên tài sản, chỉ trừng phạt có tội người, không liên lụy giả gia phụ nữ và trẻ em cùng vô tội tộc nhân. Đợi cho sự cho bọn hắn lưu lại đủ để an cư lạc nghiệp tiền tài, không cho công huân lúc sau áo cơm vô tin tức đó là. Thái thượng hoàng nhắm mắt lại gật gật đầu, hắn giờ phút này lại bắt đầu cảm thấy mỏi mệt mắt hoa, hơn nữa linh dược việc chậm chạp không quyết, đốn giác hứng thú thẻ nhạt, không nghĩ lại nhọc lòng này đó việc vặt. Nhưng hắn vẫn là mềm lòng phân phó một câu, xử thị nơi đó, khiến cho nàng đi đại thiện mộ trước thủ đi, an trai niệm Phật vượt qua quãng đời còn lại, đừng ở bên ngoài giáng tội. Nàng là giả ra lão thái thái, nếu là nàng tính tình không hợp Có mưu hại thân phu thanh danh, phía dưới tộc nhân tiểu bối, đặc biệt là chưa xuất các nữ hài tử, cũng đều đi theo thanh danh có ngại, động nàng một người, liên lụy cực quảng. Minh Chiêu gật đầu, theo sát bổ sung một câu, nhi tử sẽ thích đáng an bài, vừa mới này giả chính không phải nói sao, hắn nguyện ý thế mâu thân gánh vác chịu tội. Thế hệ con cháu mâu quá, thiên kinh địa nghĩa, nhi tử sẽ thể nghiệm và quan sát hắn hiếu tâm. Thái thượng hoàng nhịn không được lắc lắc đầu, trong lòng biết mặc kệ kêu họa chung nữ tử có phải hay không bồi tương Hắn cái này lòng dạ hẹp hỏi con thứ ba đều đối giả chính mang thủ. Bất quá, này cùng hắn lao nhân ra có quan hệ gì đâu. Vì thế, hắn vây vây tay, tỏ vẻ không hề hỏi đến. Minh chiêu cũng chú ý tới Thái Thượng Hoàng Mỏi mệt sắc mặt, vội vàng đứng dậy cáo tử, mang theo liên can người rời khỏi đại minh cung chính điện. Lúc sau, Minh Triêu tự mình hạ chỉ, hai vị quận vương cùng một vị triệu họ chỉ huy sứ điều tra giả thị nhất tộc, đồng thời cũng lệnh giả nguyên xuân gia cung trở về nhà, không hề đảm nhiệm trung cung nữ sử chi trước. Giả ra việc tạm thời hạ màn, linh đan hay không nhưng dùng như cũ huyền mà chưa quyết, vì thế, trong cung phái ra càng nhiều nhân thủ tìm kiếm bùi tương rơi xuống. Hai ngày sau, nghỉ tắm gội sau hồi cung đương trị phạm họ thị vệ nghe nói bệ hạ đang tìm kiếm bùi chiêu hy đạo trưởng, kinh ngạc ra tiếng. Đạo trưởng liền ở nhà ta chung làm khách, giúp ta nương trị liệu năm xưa bệnh cũ đâu. Thật sự, tự nhiên thật sự, ở bãi săn là lúc, ta phát hiện bùi đạo trưởng dược thực dùng tốt, liền mặt dày hướng nàng muốn một ít. Sau lại phản hồi trong nhà, không cẩn thận bị ta nương dùng lộn, không nghĩ tới, ta nương nàng thời trẻ lưu lại chân tật hòa hoan không ít. Ta ngay cả vội cấp lao sơn, Kim Lăng cùng cô tô chờ mà đi tin, thử liên hệ bùi lạo trưởng. Mấy ngày trước đây, bùi đạo trưởng ứng ta tin chung mời, đã ở nhà ta chung làm khách. Vì thế, bùi tương đã bị thỉnh tới rồi trong cung. Nàng một thân màu xanh lơ đã bảo, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người phiêu giật, đầu vai ngồi sổn một con tiểu bạch hồ, bên hông treo bích ngọc sáo. Cứ như vậy đạp nắng sớm nhanh nhẹn tới. Tuy rằng cùng kia họa trung nhân có giống nhau như lúc ngũ quan, nhưng là chỉ xem một cái, liền biết đây là hoàn toàn bất đồng hai người. Đó là tươi đẹp tiểu diễm, là tháng năm phồn hoa, đây là mây trắng thanh tùng, là ngày mùa thu trừng sóng. Minh Chiêu nhìn đến Bùi Tương, không khỏi hơi hơi xuất thần, Thái thượng hoàng tắc gâm thầm reo họ, ở nhìn thấy chân nhân lúc sau, trong lòng vài phần khúc mắc hoài nghi bất chi bất giác liền tiêu tán. Bùi Tương được rồi, đạo sĩ chắp tay thi lễ sau, bị ban tỏa thưởng trà. Lúc sau, Thái Thượng Hoàng dẫn đầu mở miệng, dò hỏi hồ yêu cùng Linh Đan việc. Đối với giả chính cùng tiểu cáo lông đỏ quá vãng, bùi tương cũng không có dấu dếm, hoàn toàn thản nhiên bẩm báo. Hơn nữa nói thẳng báo cho Minh Chiêu cùng Thái Thượng Hoàng, tiểu cáo lông đỏ năm đó đưa cho giả chính Linh Đan, kỳ thật là nàng tự nguyện dâng lên nửa viên yêu đan, lúc ấy, kia yêu đan xác thật là có thể chưa khỏi trọng tật Linh Dược. Nhưng là, giả chính không chỉ có cô phụ tiểu cáo lông đỏ tâm ý, còn phải đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Làm tiểu cáo lông đỏ vì yêu mà sinh hận, kia viên đưa ra đi yêu đan cũng bởi vì nguyên chủ nhân trong lòng oán khí, không hề là chữa bệnh thuốc hay mà biến thành lấy mạng độc đan. Nói xong chuyện cũ, Bùi Tương còn bổ sung nói, tia nửa viên yêu đan đã đổ quân dụng dùng, dùng người chính là giả chính mất sớm đích trưởng tử giả Châu. Người phía trước vẫn luôn ở ta Minh Chiêu nghe xong Bùi Tương giảng thuật chuyện cũ, sắc mặt cứng đờ nan kham. Bùi Tương lắc đầu, "Vậy hạ, ta và ngươi sơ quen biết thời điểm" Sắc thật chính là muốn thoát khỏi họa bị quỷ vũ nương bùi tương. Bao gồm lần trước ở bãi săn chợ ngươi thời điểm, ta cũng cho rằng chính mình là nhân loại. Thẳng đến không lâu trước đây, tình cờ gặp gỡ, ta khôi phục phía trước ký ức, mới nhớ lại chính mình hồ tộc thân phận. Bởi vì bùi tương giải thích, minh Chiêu sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng thái thượng hoàng lại không có nhi tử hào thuyết phục, hắn trầm giọng hỏi: là cái dạng gì tình cờ gặp gỡ làm ngươi khôi phục ký ức? Còn có ngươi năm đó chạy trốn lúc sau, đều đã xảy ra cái gì? Vì sao có thể giống nhân loại giống nhau lớn lên cũng sinh hoạt? Đang tìm kiếm bùi tương hai ngày này, Thái Thượng Hoàng đã làm người điều tra nàng cuộc đời. Phát hiện nàng sắc thật giống như bình thường nữ tử giống nhau, có phụ huynh trên đời khi, sinh hoạt đến vô ưu vô lự, sau lại thiên thai nhân họa, nàng liền lưu lạc bên ngoài, thành vũ nương. Nếu nói nàng nhân sinh từ khi nào bắt đầu trở nên bất bình thường, đại khái chính là kia họa bị quỷ xuất hiện lúc sau. Bùi tương nhìn mình chiêu liếc mắt một cái, thành thật đáp ta có thể trở về hồ tộc Khôi phục ký ức là bởi vì cùng bệ hạ có liên lụy. Đại khái là bởi vì ở bãi săn giúp bệ hạ một lần, ông trời nhớ kỹ ta công lao, cho nên đương bệ hạ đang cơ sau, ta cũng đi theo được lợi, tìm về quá khứ thân phận cùng ký ức. Lời này hoàn toàn chấn an Minh Tiêu cảm xúc, thậm chí làm hắn nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười. Bất luận là Bùi Tương Nhân hắn khôi phục ký ức, vẫn là loại sự tình này bản thân liền đại biểu cho, hắn là bị Thiên Đạo thừa nhận đế vương, đều cũng đủ làm vị này Tân Đế Long Tâm đại duyệt. Thái thượng hoàng hư nhẹ một tiếng, cảm thấy nhi tử quá hào hống. Bùi tương tiếp tục nói, ta năm đó có thể từ giả chính, đạo sĩ cùng cảnh Huyễn tiên cô trong tay chạy thoát, toàn lại hồ tộc tổ tiên phù hộ, để lại cho hậu thế một đường sinh cơ. Bùi tương hướng hai người đơn giản mà giải thích một phen hồ tộc huyết mạch truyền thừa. Ta nếu không có khôi phục ký ức, liền sẽ giống như chân chính nhân loại như vậy sinh hoạt, không, sẽ so với nhân loại bình thường nhiều hết mức thay nhiều khó. Nghe xong bùi tương tự thuật, thái thượng hoàng chưa nói tin hay không? Ngược lại là Minh Chiêu, bởi vì nghe được một cái quen thuộc tên mà như mày, Cảnh Huyễn Tiên Cô. Như thế nào lại có nàng? Minh Chiêu trước sau nhớ rõ, chính là cái kia cái gì Cảnh Huyễn Tiên Cô cấp đùi tương báo mộng nói cái gì nàng hẳn là đi ly hận thiên quá hư hào động bạc mệnh tư, mới làm đùi tương kiên định cầu đạo chi tâm, hoàn toàn từ bỏ cùng hắn phản hồi đều chung tính toán. Cho nên, Minh Chiêu trong lòng đối Cảnh Huyễn Tiên Cô vẫn luôn tồn tại khúc mắc Bậy hạ, năm đó việc. Giả chính có thể đối tiểu cáo lông đỏ sinh ra rất nhiều hiểu lầm, trừ bỏ hắn bản thân tính cách ngoại, cùng cảnh Huyễn tiên cô thoát không ra quan hệ, thậm chí có thể nói, nàng chính là đầu sỏ gây tội. Vì sao? Bệ hạ, còn nhớ rõ Chiêu Hy cùng người giảng qua cái kia cảnh trong mơ. Khi đó, cảnh Huyễn mời Chiêu Hy đi nàng ly hận thiên thái hư hào cảnh tư trưởng bạc mệnh tư, giúp nàng hóa giải nhân gian si nam ván nữ chi tình nợ. Minh Chiêu gật đầu, lại cấp vẻ mặt mê hoặc thái thượng hoàng nói lúc trước sự tình lặp lại một lần Bùi Tương đã nói với hắn thần kỳ cảnh trong mơ. Gần nhất mấy ngày, thái thượng hoàng đối loại này tiên gia việc vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn vừa mới có một ít khôi phục khỏe mạnh hy vọng, tự nhiên phải bắt được không bỏ. Vì thế, thái thượng hoàng cũng liên thanh phân phó, làm Bùi Tương cẩn thận giảng một giảng nàng cùng cảnh huyền tiên cô ân oán. Bùi Tương rũ xuống đôi mắt, không có toát ra bất luận cái gì phẫn hận hoặc là bi hoán, cũng không hối tiếc tự ngải tìm kiếm đồng tình. Nàng bình tĩnh mà uống một ngụm trà sau, lấy một loại người đứng xem lý trí thái độ nói về cảnh Huyễn Tiên Cô, nói về nàng tiên chức cùng nàng tu luyện dựa vào, nói lên chính mình hồn phách bị cảnh Huyễn Tiên Cô mơ ước việc, bùi tương thái độ càng là bình đạm thông dong, lộ ra một cổ cường giả vi tôn đương nhiên cùng kỹ không bằng người thẳng thắn thành khẩn bằng thẳng. Nàng loại này biểu hiện, ngược lại làm thái thượng hoàng thưởng thức, cầm lòng không đậu mà cho rằng, như vậy bình tĩnh tâm tính thông thấu người, kỳ thật càng thêm có thể tin đáng tin cậy. Có đôi khi, một người không đem chính mình trở thành kẻ yếu. Những người khác liền sẽ theo bản năng mà thu hồi coi khinh tri tâm. Nói như thế tới, ngươi lúc trước gặp được những cái đó chắc trở, đều là này cảnh Huyễn Tiên Cô một tay thao túng, mà đương ngươi đánh bại đánh bại mà sửa lại Lâm Gia Vận thế sau, cảnh Huyễn Tiên Cô cũng mượn cơ hội phát hiện ngươi, vì thế nàng lại một lần ý đồ đem ngươi mời chào đến dưới trướng làm việc. Bùi Tương gật gật đầu, thực sự cầu thị mà nói, cảnh Huyễn Tiên Cô một ít lời nói kỳ thật rất có thể đả động ta. Thế gian nữ tử cả đời gặp gỡ cùng số phận. Nhiều là hủy khuất cầu toàn, rất ít có cả đời tùy ý sung sướng, hồng nhan bạc mệnh, cái này tử, chưa bao giờ là vui đùa. Lưu tại nhân gian, sắc thật không bằng đến tất cả đều là nữ tử quá hư động phủ tu hành, rơi vào thành tĩnh tự tại. Chính là, nàng ngàn không nên vạn không nên cố ý chế tạo ra nhiều trông gai vận mệnh, lại thừa dịp đương sự nản lòng thoái chí là lúc mở miệng lừa gạt. Si tình bạc mệnh người vốn là ở nhân gian lưu hết huyết lệ, đã chết lúc sau còn không được giải thoát còn muốn ở kia ly hận thiên thượng vì nàng cúc cung tận tụy thẳng đến hao hết cuối cùng một kia hồn lực câu cửa miệng nói bóc lột thập tệ cũng bất quá như thế minh chiêu cùng thái thượng hoàng đều trầm mặc một cái chớp mắt bọn họ là này văn minh hương thịnh chi ba người thống trị có sinh ra đã có sẵn ngạo mạn nhận chi đồng thời lại cũng so này thế đạo thượng đại đa số nam tử càng dễ dàng thấy rõ nữ tử hèn mọn cảnh ngộ càng dễ dàng thừa nhận các nàng bất công tình cảnh bởi vì bọn họ ở làm nam nhân phụ thân trưởng phu đồng thời cũng là lê dân bá tánh thánh nhân thiên tử. Từ cái này cao cao tại thượng góc độ đối đại vấn đề, thế gian này nam nữ già trẻ lại có thể có bao nhiêu bất đồng đâu. Nói đến cùng, đều là bọn họ trị hạ thần dân. Hơn nữa, này hai người nghĩ đến càng sâu xa một ít. kia cảnh huyện tiên tử vì cá nhân tu luyện, liền ở phàm tục giảo phong giảo vũ, cố ý chế tạo mầm thai hoạ, thương tổn, lại há là mấy cái nhược nữ tử. Nữ tử cũng là người, sinh ra có cha mẹ thủ túc, có gia tộc hữu bằng Tương lai còn phải gả nhân sinh tử, dung nhập một cái khác gia tộc. Nói thật, các nàng cả đời hạnh phúc cơ hồ đều dựa vào ở nhà mẹ để cùng nhà chồng trên người. Nếu là gia tộc hưng thịnh sung xuê, thân nhân hiểu rõ hiểu lý lẽ, các nàng sinh hoạt tự nhiên thoải mái an nhàn. Bởi vậy, nếu tính toán làm các nàng đau khổ linh đình, tích tụ bi thảm, liền ít đi không được từ các nàng thân nhân trên người xuống tay, cứ như vậy, không nói được liền phải liên lụy nhất tộc người tương lai. Nhất tộc người gặp nạn, mỗi người đều có thân bằng bạn cũ. Quan hệ thông gia lui tới, nếu là có người nguyện ý ra tay tương trợ, nguyện ý nâng đỡ trí thân người vượt qua cửa hải khó khăn, như vậy, cảnh huyện tiên cô vì đạt tới tự thân mục đích, có phải hay không còn muốn chế tạo càng nhiều ngoài ý muốn hoặc thai nạn? Bang nhân kết cục thảm đạm, khoanh tay đứng nhìn kê cao gối mà ngủ, cứ thế mãi, có phải hay không liền không còn có người nguyện ý phủ nguy tế bẩn, tâm tồn lương thiện? Nói vậy, này thế đạo nên hoàn toàn hỗn loạn. Bùi tương chú ý tới ngự tòa phía trên hai người mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa Sắc mặt nghiêm túc, xem mặt đoán y dưới, bất quá dây lát một lát, nàng liền nghiền ngẫm ra này đó thượng vị giả 5-6 phân tâm tư, vì thế, nàng thuận thế nói về hồng trong lâu hương lăng chuyện xưa. Nàng nói lên vì cảnh huyến tiên tử làm việc phá đủ đạo nhân cùng chốc đầu hòa thượng, nói lên hổ lô miếu lửa lớn cùng hương lăng chi phụ chân sĩ ẩn xuất ra. Vì thúc đẩy hương lăng nhấp nô vận mệnh, giàu có chân da nhanh chóng suy tàn, cuối cùng cửa nát nhà tan, trong lúc này đủ loại vừa khéo chỗ, thật sự không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Thánh nhân, bệ hạ, nói thật, này chuyện xưa cũng là chiêu hy tin vỉa hè được đến, làm không được chuẩn. Có lẽ, là ta dùng tiểu nhân chi tâm áp ý suy đoán kia cảnh huyễn tiên cô, đối này, còn thỉnh nhị vị tha thứ một vài. Nhưng ta thật sự không có cách nào dùng thiện ý đi nghiền ngẫm chính mình được nhân. Là chiêu hy tu hành không đủ, làm được không đến vân đạm phong khinh gắng chịu đủ. Không sao, người tao ngộ như vậy tội lớn, hiện giờ nói lên kia tiên cô tới, còn có thể tận lực bình tĩnh khắc chế không bị xúc động vẫn nổ thù hận sử dụng đã phi thường khó được bùi tương hơi hơi mỉm cười không cần phải nhiều lời nữa thái thượng hoàng cùng minh chiêu tiêu hóa trong chốc lát cảnh huyễn tiên cô việc bọn họ hai người lựa chọn tạm thời tin tưởng bùi tương lời nói đương nhiên song việc vẫn là muốn thâm nhập điều tra vô luận là nàng đề cập thế gian đủ loại bi kịch vẫn là liên lụy tới phương ngoại tu hành bí văn hoàng thất có chính mình thế lực hoàn toàn có thể chuyên môn xem xét nghiệm chứng một phen mặc dù không có bùi tương công đạo đến như thế rõ ràng nhưng là bọn họ điều tra ra tới đồ vật cũng có thể làm bằng chứng tiến thêm một bước phân tích xác nhận bùi tương nói có thể tin cùng không nói xong quá vạng lân đoán rốt cuộc nói tới linh đan việc minh chiêu dò hỏi bùi tương hay không là nàng ở xử thủ đoạn sửa trị trả thù giả ra bùi tương cũng không giấu giếm phi thường thản nhiên mà thừa nhận ta nghĩ tới dùng phi phàm tục thủ đoạn trừng phạt bọn họ nhưng là ở động thủ phía trước do dự nay mười mấy năm nhân loại sinh hoạt chung quy cho ta để lại ơn ký ta tổng cảm thấy Nếu bọn họ đều là phạm tục người, như vậy, nên dùng phạm tục luật pháp khiển trách bọn họ sai lầm. Lời này được đến Thái Thượng Hoàng cùng Minh Chiêu Tán Đồng, hai người đều hơi hơi gật đầu. Bùi tương tựa hồ vô sở giác, chỉ là nghiêm túc trình bày chính mình quan điểm. Mà giả ra thế lực khổng lồ, huân quý gia tộc xưa nay thích giúp đỡ hỗ trợ, tầm thường quan phủ lực lượng, căn bản không động đậy đến như vậy đại gia tộc. Chỉ có quân chủ lôi đình thủ đoạn cùng hoàng gia hiển hách uy nghiêm, mới có thể vì ta báo thủ phía dưới quan viên thế gia có thể cho nhau bao che, cho nhau đùn đẩy thỏa hiệp, nhưng là, thánh nhân cùng bệ hạ anh Minh quả quyết, lòng mang lê dân thương sinh, khẳng định sẽ không nuông chiều tội ác. Lời này nói được rảo hoạt trắng ra, nhưng lại rất dễ nghe, ít nhất, Minh Chiêu trong mắt y cười càng thêm rõ ràng. Thái thượng hoàng cười ngâm ngâm mà nhìn thoáng qua buổi tường, tâm nói nha đầu này rõ ràng lợi dụng hoàng gia một phen, lại còn biểu hiện đến như thế chân thành tha thiết thản nhiên. Đem nịnh hốt nói đến như thế trắng ra, Thiên cũng sẽ không làm nhân tâm sinh phiền chán, trách không được, nàng có thể đem lão tử con thứ ba mê đến vượng vượng hồ hồ. Cũng may, này hồ ly tinh là cái xuất gia tu đạo hồ ly tinh, trúng mắt lão tam. Bằng không, lão tam hậu cũng vậy có ý tứ lâu. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020, 05, 08, 17, 32, 24, 2020, 05, 09, 18 giờ 3 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô gái hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 35087906, IAOAOAO 20 bình, tiểu tán, gấu trúc 10 bình, 151173259 bình, niên hoa xoay người, ngộng sắc hiểu du, tiểu khả ái tiểu tay mải, hạc thảo, ha ha ha 5 bình, 38709633, liền ái chách chạch, đường về xuyên thượng tam xanh 3 bình, cô gái hai bình, lê từ từ, ta thích tự do, 19556264. Chỉ ái quãng đời còn lại, đồng lai sơn hỏa cả gụ giả hiểm tuyết bay một lan một bình. Phi thượng cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 72 Biết được hộp ngọc linh đan sắc thật là bùi tương cô ý an bài lúc sau, thái thượng hoàng ngược lại không vội mà dò hỏi kia đan hoàn hay không có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn hiện tại tâm tình thực phức tạp, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, lặp đi lặp lại, thay đổi thất thường, cuối cùng, bình tĩnh thông thấu rốt cuộc chiếm một chút thương phong Thái thượng Hoàng hơi hơi hạp hai mắt, hồi ức bùi tương tu đạo trải qua, càng thêm cảm thấy, nàng trong tay sẽ không có chân chính có thể cứu mạng linh dược. Nay đạo không phải thái thượng Hoàng coi khinh bùi tương cùng nàng phía sau sư môn, mà là, nguyên nhân chính là vì đã biết nàng sư môn là chính thống Lao Sơn đạo phái, hắn mới cảm thấy hy vọng không lớn. Nay thế đạo, không biết từ năm nào tháng nào bắt đầu, thần, người, yêu, quỷ liền bắt đầu cùng tồn tại. Các chủng tộc chi gian không phải không có cọ sát tranh đấu. Nhưng là tổng thể đi lên nói, đại gia thượng có thể hòa bình ở chung. Như vậy an ổn trạng thái, kỳ thật muốn quy công với thiên đạo hạ đủ loại quy tắc, những cái đó vô hình ước thúc lực lượng, làm các tộc thượng tầng người thống trị cùng tu vi cao thâm đại năng không dám dễ dàng khơi mào mâu thuẫn tranh chấp, chỉ có thể ngăn chặn đủ loại dã tâm cùng tham lam, đưa một cái tường an không có việc gì hảo hàng xóm. Nhân tộc mơ ước yêu tộc thiên tài địa bảo sao? Đương nhiên mơ ước. Không để cập tới thượng ở ấm no chung dễ dụ bình thường ba cánh. Chỉ nói lịch đại đế vương, có thể có mấy người chưa từng có trường sinh bất lao ý tưởng đâu. Càng đến lúc tuổi già, liền càng khát vọng được đến lâu dài thanh xuân khỏe mạnh, đây là nhân loại sâu trong nội tâm vẫn luôn khát vọng đồ vật. Nhưng là, nhìn chung sử sách, thế nhưng không có một cái đế vương thành công tìm kiếm đến linh đan diệu dược, cũng không có cái nào đế vương bởi vì loại này nguyện vọng hứng khởi tàn sát yêu tộc, tù làm mệt mỏi tu tham lam bạo ngược, đây là vì cái gì? Thật là người quân đương lâu rồi, lòng dạ liền trở nên rộng rãi bạc sao Thái thượng Hoàng nghĩ thầm, gặp quỷ rộng rãi đạm bạc. Hắn lấy tự mình trải qua chứng minh, không phải không có sinh ra quá đủ loại tham lam ý niệm, không phải không có lưu luyến quá trí tôn quyền thế. Nếu là có thể, hắn đã sớm phái thủ hạ đi cho hắn tìm kiếm tiền đan linh dược, mặc dù cho nên sinh ra huyết tinh rất chóc, lại có thể như thế nào đâu. Nhưng là, mỗi khi hắn hứng khởi cùng loại ý niệm thời điểm, trong đầu liền sẽ sinh ra mạc danh nguy cơ cảm cùng cảm giác các bách, làm hắn không thể không từ bỏ. đương nhiên. Hắn cũng nếm thử quá dùng ân uy cũng thi thủ đoạn, khiến cho một ít tu đạo thành công phương ngoại chi nhân dâng lên linh đan rượu dược Nhưng kết quả chứng minh, biện pháp này cũng không tốt dùng. Chân chính phương ngoại chi nhân cũng không tốt đáng đo, bọn họ tôn trọng thế tục hoàng thất, lại cũng sẽ không nịnh hót ra rua, đại gia lẫn nhau lễ kính, nước giếng không phạm nước sông, chính là tốt nhất ở chung trạng thái. Đương nhiên, trừ bỏ chân chính thế ngoại cao nhân, thế tục còn có chút gà mở tu lệ giả, những người này nhưng thật ra có thể dụ chi lấy lợi, nhưng là bọn họ lại lấy không ra Thái Thượng Hoàng muốn thứ tốt. Nguyên bản Thái Thượng Hoàng đối với mượn dùng thần kỳ thủ đoạn duyên thọ việc đã nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng là lần này giả ra phát sinh sự, lại ở mộ trong nháy mắt bực lửa hắn đấy lòng khát vọng, cho nên hắn biểu hiện đến thập phần kích động. Nhưng này phân kích động cảm xúc cũng không lâu dài, chờ đến mọi người đều lui xuống, cho hắn lưu lại một an tĩnh chống trải hoa lệ đại điện thời điểm, hắn đấy lòng quay cuồng cảm xúc cũng dần dần làm lạnh sụn dưới. Ngự vũ nhiều năm. Thái thượng hoàng trải qua quá quá nhiều mưa gió gợn sóng, học được sâu nhất đạo lý, chính là trên đời này chưa từng có cái gì là có thể bằng bạch được đến. Chiếm giống nhau chỗ tốt, tổng muốn từ một khắc dạng trả giá chút đại giới. Đang tìm kiếm bùi tương hai ngày, hắn lật xem bùi tương quá vãng trải qua, ngẩng cao cảm xúc liền một chút mà lắng động lại xuống dưới. Nhưng là, người chính là như thế kỳ quái, rõ ràng lý chi đã nói cho chính mình, lần này hy vọng không lớn, vô cùng có khả năng là không vui mừng một hồi trong lòng lại như cũ lưu giữ bí ẩn khát vọng, hy vọng vạn sự đều có ngoại lệ, hy vọng chính mình là may mắn nhất kia một cái. Hiện giờ, Thái thượng hoàng chính thai nghe thấy Bùi Tương thừa nhận là nàng thiết kế giả ra việc, trong lòng đống nhiên trầm xuống, phục mà lại sinh ra thấp hỏng. Hắn có chút chần chờ sợ hãi, hắn sợ tốt đẹp nguyện cảnh kỳ thật là hải thị thật lâu, cho nên, hắn không có lập tức đuổi theo dò hỏi Linh đan hiệu dụng. Bùi Tương cũng vẫn luôn ở chú ý Thái thượng hoàng phản ứng, ở phát hiện vị này lão nhân gia trở nên trầm mặc sau, gái lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vuốt ve a bạch động tác cũng chậm rãi hoan huyên dưới. nàng biết, nàng lúc này đối mặt thái thượng hoàng, như cũng là một vị cơ trí thanh minh vương giả, hắn sẽ không bị vĩnh sinh trường thọ khát vọng khống chế được tâm trí, trở thành tùy hứng làm bậy người thống trị. Lưu ra hai ngày thời gian quả nhiên là đúng, xem ra không cần mượn a bạch lực lượng ra tay thay đổi thái thượng hoàng ký ức. bùi tương lần này tiến cung, đối chính mình muốn hoàn thành sự có bảy phần nắm chắc, còn thừa 3 phần là bạch cẩm cho nàng tự tin, làm nàng có gan đi như vậy một bước hiểm cờ. Nàng phía trước đã thiết tường hảo, nếu là thái thượng hoàng bởi vì linh đan rượu dược một chuyện mất đi lý trí, muốn áp dụng một ít giữ dần thủ đoạn cưỡng đoạt, kia nàng liền đành phải đỉnh bị thiên đạo ghi lại vi phạm nặng nguy cơ, mượn bạch cẩm một bộ phận tu vi, sử dụng thuật pháp thay đổi thái thượng hoàng ký ức cùng ý tưởng, làm hết thể trở về nguyên bản bộ dáng. đến nỗi vì cái gì không cho bạch cẩm tự mình động thủ, một là bởi vì bạch cẩm là hồ tộc thiếu quân. Vừa tiến vào này nguy nga tráng lệ cung điện, đã bị gắt gao mà nhìn thẳng, kia trời xanh lực lượng hạn chế ở Bạch Cẩm, không cho hắn ỉ vào lực lượng cường đại tùy ý làm bậy. Thứ hai còn lại là, bùi tương người trong nhà biết nhà mình sự, đối với tu hành chi lộ, nàng là không có gì lâu dài phát triển, cho nên, nàng cũng không sợ hãi tương lai báo ứng. Bùi tương cùng Thái Thượng Hoàng tại đây ngắn ngủi trầm mặc thời gian, đều suy tư rất nhiều. Hai người ý nghĩ trong lòng nhiều lần biến hóa thay đổi. Phân biệt thử nghị quá tệ nhất tình trạng cùng che dấu át chủ bài. Có lẽ ở mỗi trong ngay mắt, tình thế là chạm vào là nổ ngay, nhưng là cuối cùng, bọn họ không hẹn mà cùng mà lựa chọn tổn thất nhỏ nhất một cái lộ. Thái thượng hoàng thay đổi cái càng thêm thoải mái lười nhác dáng ngồi, quyết định đem sự tình hỏi rõ, mặc kệ hy vọng nhiều xa vời, dù sao cũng phải thử một lần. Lao tam này quảng cu ẽ nghiêm túc bạc tình tính cách đều có thể trung tình một con hồ ly tinh, còn có chuyện gì không thể phát sinh đâu. Nếu là ngươi bài Như vậy, kia hộp ngọc linh đan cùng sĩ nữ đồ cũng là ngươi bỏ vào đi." Bùi Tương gật đầu, "Hộp ngọc đồ vật đều là ta bỏ vào đi." Thái thượng hoàng vừa muốn dò hỏi Linh đan thật giả cùng hiệu dụng, đồng dạng trầm mặc trong chốc lát Minh Chiêu bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Vì sao phải đem chính mình bức họa để vào trong đó? Mặc dù chúng ta không biết ngươi chính là đã từng hồ yêu, kia giả ra bại lộ quốc công phu nhân như hại quốc công gia giẻ pha, cũng giống nhau sẽ đã chịu trừng phạt, ngươi hoàn toàn có thể giấu ở phía sau màn." Đối với vấn đề này, Bùi tương trần chờ một chút, nàng chấp trước mắt, rồi sau đó lộ ra một cái tương đối vô tội lại mang điểm nhi ngọt tươi cười, ôn ôn hòa hòa mà nói. Ta cũng không quá hiểu biết thánh nhân xử sự, sự phong cách, lo lắng, ân, thánh nhân vô tâm tư điều tra giả ra việc. Cho nên ta liền nghĩ, thánh nhân mặc dù xem nhẹ giả ra không ổn chỗ, cũng sẽ không xem nhẹ kia linh đan cùng trang linh đan hộp ngọc. Ở kiểm tra trong quá trình, khẳng định có thể tìm được kia bức họa Mà ta lại cùng bệ hạ quen biết, như vậy gần nhất. Tiểu cáo lông đỏ hoan tình khẳng định sẽ bị vạch trần. Bùi tương không ở khôn khéo người trước mặt che giấu trong lòng tiểu tính kế, nhưng cũng sẽ không thẳng ngơ ngác mà nói ra chân tướng sau, liền cảm thấy đối phương khẳng định sẽ bao dung nàng. Cho nên nàng lập tức thành khẩn mà nhìn thái thượng hoàng, nói ra nàng phóng bức họa cái thứ hai mục đích, còn có chính là ta đoán các thái y lý khẳng định lộng không rõ cái gọi là linh đan rốt cuộc như thế nào, cùng với vất vả thái y lẻ viện danh thủ quốc gia nhóm, không bằng làm ta chủ động xuất hiện. Báo cho thánh nhân cùng bệ hạ cho tướng. Ở trong hộp ngọc phóng bức họa cũng là gián tiếp chứng minh, ta xác thật là này hộp ngọc chủ nhân. Bệ hạ, ngươi có thể nhìn kỹ kia sĩ nữ đồ, đó là ta thân thủ vẽ, ta họa pháp bút pháp, ngài là hiểu biết. Lời này gợi lên Minh Chiêu đối quá khứ ký ức, hắn nghĩ đến cùng buổi tương thưởng họa tác họa trải qua, trên mặt biểu tình càng thêm ôn hòa. Thái thượng hoàng trong lòng vốn dĩ không có nhiều ít khúc mắc, hiện giờ bị buổi tương như vậy vừa nói, tâm tình cũng tương đối bằng phẳng. Nga Vậy ngươi nói nói, này linh đan rốt cuộc là cái gì, vì sao ta chỉ cần nghe vừa nghe, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Bùi tương cười nhạt thánh nhân, kia kỳ thật cũng không phải có thể dùng linh đan, mà là hải ngoại giao nhân tộc bả bối, là trăm năm mới sản xuất một viên giao châu Mà kia vẽ sĩ nữ đồ mỏng lụa, cũng không phải bình thường mỏng lụa, mà là nước lửa không tầm giao xa, mà khác, ta ở giao xa mặt trên lưu lại đan thanh là có thể thanh trừ. Này hai dạng bả bối. Đều là bần đạo táng ra bại sản cùng kia giao nhân tộc trưởng lao đổi lấy. Nghe nói trong hộp ngọc đan hoàn quả nhiên không phải linh đan rượu dược, thái thượng hoàng không tiếng động thở dài, không thể nói không cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc, đang tìm kiếm bùi tương hai ngày, hắn đã dần dần bình tĩnh lại cũng có chuẩn bị tâm lý. Rồi sau đó, hắn lại nghe bùi tương nói, đó là trăm năm một viên giao châu, trong lòng liền nổi lên cùng loại với mất mà tìm lại vui sướng gọn sóng. Trăm năm giao châu. Nhưng có cái gì kỳ hiệu? Bậy hạ, bình thường giao châu nhìn qua cùng chân châu vô dị, nhưng là lại có thể tránh thủy, có thể tỉnh thần, bất quá hiệu quả mỏng manh ngắn ngủi. Mà Bần đạo để vào trong hộp ngọc này cái giao châu, cũng không phải bình thường giao châu, nó là giao nhân tộc trăm năm mới ra một viên bảo bối. Thế tục người đến chi, tùy thân đeo, có thể khí huyết thông suốt, tỉnh thần tĩnh tâm, thần thanh khí sảng. Ngai bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, luôn là buồn ngủ mệt mỏi, nếu có này viên giao châu liền không cảm giác được ống đau, có thể thể xác và tinh thần thoải mái mà sinh hoạt. Thái thượng hoàng đã cảm nhận được giao châu diệu dụng, giờ phút này nghe bùi tương minh sắc nói ra này hiệu dụng, trong lòng nhất định, nhưng là hắn cũng không có xem nhẹ nào đó chi tiết. Bùi chiêu hy, ý của ngươi là, này giao châu mang cho chấm những cái đó cảm thụ kỳ thật cũng không phải ở chữa khỏi chấm kha, chữa trị thân thể căn cơ, mà chỉ là làm chấm thần trí thanh tỉnh, cảm thụ không đến bệnh tật mang đến suy yếu bối rối, chính là trị biểu mà không phải trị nội bộ, đúng không? Bùi tương gật gật đầu, không đợi thái thượng hoàng tiến thêm một bước dò hỏi, nàng nhanh chóng làm ra nghiêm túc biểu tình, ngữ khí trịnh trọng mà nói: "Thánh nhân, chiêu hy không dám dầu dếm, đến cùng ngươi nói thật. Phàm là có tu đạo người hoặc là phương ngoại kỳ nhân nói cho ngươi nói, có đan dược có thể giúp ngươi duyên thọ, ngươi đều không cần tin tưởng, mà là muốn lập tức phân phó người đem kia bụng dạ khó lường người bắt lại thẩm vấn. Bởi vì thế gian này sở hữu gia tăng thọ mệnh đồ vật." đối ngài tới nói, đều là vô dụng, thậm chí, có thể là có làm hại. Thái thượng hoàng sắc mặt tám trầm, hắn phía trước liền nghe nói qua cùng loại cách nói, nhưng là vẫn luôn không muốn hoàn toàn tin tưởng. Hiện giờ lại nghe bủi tương như thế trịnh trọng trắng ra mà thuyết minh, liền không quá cam tâm mà hỏi nhiều một câu. Đây là vì sao? Thánh nhân, ngài cùng bệ hạ đều là trí tôn đến quý người, ngài cả đời này phúc lộc thọ số, đó là thiên đạo định tốt, nhiều một kia thiếu một kia đều không được. Chúng ta tu sĩ. Dù cho có chút thủ đoạn, kỳ thật chính là thiên đạo hạ con kiến, con kiến không quan trọng nông cạn thủ đoạn, làm sao có thể thay đổi thiên đạo khâm định người chủ quân lệnh vua số. Ngài ngẫm lại, này khả năng sao? Bùi Tương nói tiêu giảm thái thượng hoàng phẫn nộ cùng không cam lòng, bởi vì mặc kệ trong lòng có bao nhiêu thất vọng, nhưng hắn lại không thể không nhận đồng Bùi Tương giải thích. Làm đã từng đế vương hiện nay thái thượng hoàng, đương nhiên mà cho rằng chính mình thiên mệnh thần thụ, sinh mà tôn quý, cho nên, hắn mệnh cách số phận đương nhiên là không thể dễ dàng thay đổi. Nếu là tùy tiện một cái người tu hành hoặc là cái gì tinh quái chi lưu, đều có thể lấy ra thay đổi chấm thọ mệnh bảo bối tới, kia này thế đạo chẳng phải là rối loạn. Bùi Tương quay đầu nhìn về phía Minh Chiêu, đồng dạng ôn thanh khuyên. "Vậy hạ, lời này đối ngài cũng là áp dụng. Lúc trước ở bãi săn, ta lấy ra uống thuốc đan dược cùng ngoại dụng thuốc rán cũng không tính chân chính linh dược. Nói trắng ra là, kia chỉ là dùng thế tục tốt nhất dược liệu chế tác mà thành, hơn nữa sư môn truyền thừa nhiều năm phương thuốc, mới có như vậy tốt hiệu quả." Những cái đó dược hiệu dụng, đều không có vượt qua nào đó giới tuyến, cho nên, ta mới dám cho ngươi dùng. Chính là, ngươi lúc trước không phải còn cấp kia giả đại thiện nửa viên nội đan sao. Chẳng lẽ quốc công gia số tuổi thọ liền có thể sửa đổi? Thái thượng Hoàng đưa ra nghi ngờ. Bùi tương lộ ra một cái phức tạp tươi cười, thánh nhân, bệ hạ, nói lên cái này, cũng là chiêu hy gần đây mới nghỉ thông suốt. Ta tổng cảm thấy, chiêu hy có thể có mặt sau thai họa cùng ta mưu toàn nhúng tay vinh quốc công số tuổi thọ có quan hệ. Ngài xem kia sự kiện kết quả, Vinh Quốc công căn bản không có tiếp xúc đến Linh Đan, trực tiếp chết bệnh, ta bị đổi giết, mai cho đến mấy năm trước, ta đưa ra kia nửa viên nội đang ngược lại biến thành độc đan, mà gần nhất lại là bởi vì Linh Đan việc, giả ra gặp nạn, liên lụy hậu thế. Thánh nhân, bệ hạ, nhị vị anh minh, nhưng nhìn ra này minh minh giữa định số. Như toàn cùng Thiên đạo đối nghịch, đều bị thanh toán. Huống hồ, kia quốc công gia thân phận lại tôn quý, nói trắng ra là chính là một giới thần tử, đối với đại cục không ngại. Mà thánh nhân cùng bệ hạ tắc bất đồng, ngài nhị vị nhất cử nhất động, thì nộ ai nhạc, đều liên quan đến cả nhân tộc. Đây cũng là chân chính người tu hành vẫn luôn tránh hoàng gia nguyên nhân, mặc dù tưởng cùng các ngài kết hạ thiện duyên, cũng muốn thật cẩn thận. Tựa như nhiều năm trước tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng, bọn họ hai người không phải cũng là vẫn luôn phi thường cẩn thận sao? Minh Triêu đột nhiên hỏi nói, một khi đã như vậy nghiêm khắc, người đưa tới này trăm năm giao châu cùng nước lửa không tầm giao xa, có thể hay không có gây trở ngại? Bùi Tương mỉm cười, mặt mày thanh ninh xuất trần, có được tất có mất. Nàng không có nhiều lời chính mình sẽ tao ngộ đến loại nào gây trở ngại, sẽ mất đi cái gì. Nhưng là Minh Chiêu cùng Thái Thượng Hoàng đều từ Bùi Tương biểu tình trung nhận thấy được, nàng lần này chủ động dâng lên giao châu, kỳ thật là làm ra rất lớn lấy hay bỏ. Minh Chiêu mí môi, Hán Cơ hồ lập tức liền ý thức được, Bùi Tương muốn được đến cái gì, ngươi tính toán như thế nào đối đãi vị kia cảnh huyện tiên cô? Bùi Tương tiêu sái cười, không như thế nào giấu diếm chính mình ý đồ. Nếu là mượn không đến ngoại lực nói, ta sẽ kiên nhẫn ngủ đông. Chờ đến pháp lực cao siêu, lại tìm tới môn đi tỷ thí một phen. Bất quá, nàng là có tiên tịch chi tiên cô, lại có nhân gian phong nguyệt tình nghiệt cung nàng tu luyện, một chốc, ta là đuổi theo không thượng nàng. Ở đây đều là nhân tinh, tự nhiên nghe ra cái này trả lời chung, trọng điểm là mượn ngoại lực. Thái thượng Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử. Minh chiêu tắc có chút không đầu không đuôi mà đối thái thượng Hoàng nói, phụ Hoàng, xử lý giả ra là bọn họ gieo gió gặt bão, cùng giao châu như vậy bảo bối so sánh với bé nhỏ không đáng kể. Nhi tử còn không hoa mắt ù thay, cũng sẽ không bởi vì tư tâm tổn hại giang sơn xa tắc. Nhi tử chỉ là muốn làm chút khả năng cho phép sự. Thái thượng hoàng thở dài một hơi, hắn nghĩ đến từ được đến giao châu lúc sau, chính mình ngày ngày tinh thần dư thừa, tuy rằng thân thể trạng huống không có chuyển biến tốt đẹp, lại không hề chịu đủ ốm đau tra tấn. Chỉ bằng điểm này, xác thật là chiếm đại tiện nghi. Hành, ngươi trong lòng hiểu rõ liên hảo. Phụ tử hai người nói chuyện với nhau thời điểm, bùi tương liền ngồi tại hạ tay uống trà, mặt mày an bình, biểu tình điềm đạm, rất có vài phần tiên phong đạo cốt siêu nhiên. Nhưng nàng trong lòng âm thầm nói thầm loanh quanh lòng vòng một đống, tuyệt đối không thể so đối diện hai cái nam nhân thiếu. Ta đủ vật tặng, lời nói cũng nói rõ, liền xem hôm nay gia phụ tử hai có hay không làm lương tâm thương nhân giác ngộ. Nếu là bọn họ có thể theo nàng dẫn đường ám chỉ ra tay sửa trị cảnh huyện tiên tử, kia nàng là có thể tỉnh không ít chuyện cũng có thể sớm một chút cùng bạch cẩm phản hồi hồ tộc tình trạng ý thiếp phơi nắng. Nếu là bọn họ không có đồng giá hồi báo tính toán, kia giao châu là nàng đưa ra đi, tự nhiên có biện pháp gian lận. Đến lúc đó, mặc dù là liền mông mang lường mà nói điều kiện, cũng phải nhường đường kim thiên tử cùng thái thượng hoàng giúp nàng ra tay. Tổng không thể táng ra bại sản mà dung túng không liên quan người ăn không đi. Nghĩ đến chính mình thông qua sư phụ người theo đuổi Long Cung công chúa liên hệ thượng giao nhân tộc trưởng lão lại ra mặt giày giá Cuối cùng còn tiêu hết sở hữu tích tụ cộng thêm chịu nợ Bạch Cẩm một đống đồ vật, cuối cùng đổi lấy một viên có thể cho Nhân gian Đế Vương sử dụng trăm năm giao châu, Bùi Tương liền đau lòng đến co giật. Lại nghĩ đến chính mình dự phòng kế hoạch 123, Bùi Tương trong lòng thật sâu thở dài. Kỳ thật, ta đặc biệt không thích hám hại lừa gạt. Ta bản tính chính là cái thành thật nhân nhi. Nhưng có đôi khi, vận mệnh luôn là đẩy ta nói ra các loại ba hoa trích trẻ kỳ quái lời nói, thật là rất khó xử. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ cảng tạ ở 2020-09-18 03:45:56 2020, trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ phụ vân khê 216 bình một cái tiểu cầm lý u 20 bình vân lạc vũ hề qua cơn mưa trời lại sáng 10 bình thái dương vũ 9 bình gen mi 5 bình lấm tỷ sở 3 bình tiểu tiểu bạch hưu âm khó qua hiệu, liền ái trạch trạch Quá một một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 73. Bùi Tương uống xong ngự tứ trà, liền mang theo sử thủ thuật che mắt tiểu Bạch Hồ hành lễ cáo lui. Từ đầu đến cuối, Minh Triều cùng Thái thượng hoàng đều không có chú ý tới, Bùi Tương là mang theo một con tuyết trắng hồ ly vào cung ý kiến. Kỳ thật, Bùi Tương ngay từ đầu cũng không tính toán làm Bạch Cẩm đi theo tiến cung, rốt cuộc tại đây nhân gian đế vương cung huyết, chuồn êm tiến vào Bạch Cẩm sẽ cảm thấy phi thường áp lực. Nhưng là Nàng thật sự khiêng không được Bạch Cẩm các loại không tiếng động dụ hoặc, ở nào đó đầu góc mê mụ mọi thời điểm, liền mơ mơ màng màng mà đáp ứng rồi đối phương đề nghị. Sau khi tỉnh lại lại tưởng phản đối, Bạch Cẩm liền không tiếp thu nàng đổi ý. Bùi Tương vừa lộ ra nghiêm túc biểu tình, hắn liền lập tức biến thành a bạch bộ dáng. Tiểu Bạch Hồ dùng cái đuôi nhẹ nhàng cào tay nàng tâm, dùng một đôi xanh biết hồ ly mắt vô tội mà nhìn nàng, lại đem lông xù xù đầu chui vào nàng trong lòng cọ, Này một loạt động tác xuống dưới Bùi tương đã sớm đem phản đối ý kiến bức đến sau đầu. Bùi tương ôm tiểu bạch hồ đi ra cửa cung, cũng không quay đầu lại mà thẳng đến kia phạm họ thị vệ trong nhà, nơi đó còn có nàng trị liệu một nửa người bệnh đâu. Tuy rằng là cố ý làm phạm họ thị vệ phát hiện nàng tung tích cũng hướng về phía trước hội báo, nhưng là, trị bệnh cứu người việc nàng cũng là nghiêm túc. Lúc sau nhật tử, bùi tương liền lưu tại Hoàng Đô bên trong, tìm người thuê một cái tiểu viện tử lâm thời ở xuống dưới. Xét thấy đi theo bên người nàng hai cái tiểu người giấy bị bạch cẩm ghét bỏ, bùi tương liền đem hai cái tiểu ra hỏa phái ra đi làm việc, một cái đi giúp nàng hỏi tham giả ra tình huống, một cái đi giúp nàng nhìn chằm chằm hoàng gia động tác. nàng chính mình tắc lưu tại chỗ ở chăm chỉ khắc khổ đuổi công khóa. đúng vậy, ra ngoài dự tiệc ý trúc đạo nhân rốt cuộc đã biết tiểu đồ đệ khôi phục ký ức việc, cũng biết nàng đáp ứng rồi bạch cẩm hôn sự, cùng với lưu luyến bên ngoài không trở về trong núi tiếp tục tu hành nguyên nhân. làm khai sáng sư phụ cùng ôn hòa trưởng bối. Uy Trúc đạo nhân tỏ vẻ hắn thập phần lý giải, chỉ là quay đầu liền cấp tiểu đồ đệ bố trí một đống lớn việc học nhiệm vụ, cũng gửi tủng tìm mà dặn do Bùi tương, không cần chỉ lo cùng bạch cẩm chơi đùa, nên hoàn thành công khóa, giống nhau cũng không thể rơi xuống. Ở mỗi trong nay mắt, Bùi tương cảm thấy Quý Trúc sư phụ biểu tình cùng tiếp trước mộ vị chào yêu sớm chủ nhiệm lớp có chút rất giống, cái này làm cho nàng theo bản năng mà lộ ra nhất ngoan ngoãn tươi cười, năm ngón tay khép lại kề sát chân sườn, cũng liên tục bảo đảm nhất định nghiêm túc học tập đạo thuật nỗ lực hiểu được đạo pháp, làm được người bên ngoài, lòng đang lao sơn, hết thể lấy việc học làm trọng, tuyệt không cô phụ cảnh xuân tươi đẹp năm xưa, không cô phụ sư phụ cùng đồng môn tha thiết chờ đợi, không cô phụ nghe tiểu đồ đệ há mồm liền tới 500 tự bảo đảm, quý trúc đạo nhân giống như vui mừng gật gật đầu, thuận tiện đắc ý mà liếc liếc mắt một cái bảng quan bọn họ thầy trò giao lưu hồ tộc thiếu quân, vì thế liền có bùi tương ở hậu viện khổ luyện khô khốc kiếm pháp, bạch cẩm ngồi ở dưới tàng cây khẻ cầm huyền cảnh tượng, lúc này một cái tiểu người giấy hự hự mà bò lên trên đầu tường, liếc mắt một cái liền nhìn đến dưới tảng cây đánh đàn bạch cẩm. tiểu người giấy lập tức vặn vẹo thân mình, đem tròn tròn đầu xoay cái phương hướng. lần này hắn rốt cuộc tìm được rồi chủ nhân bùi tương. bùi tương thu kiếm, nhắm mắt trầm tư, bạch cẩm cũng đem dao cầm thu vào tay háo càng khôn, mỉm cười chăm chú nhìn mỗi ngày đều có tiến bộ người trong lòng. tiểu người giấy không quá lý giải loại này đưa tình ôn nhu trường hợp, hắn thấy bùi tương dừng động tác, liền tiếp tục hự hự mà trèo đầu. Rồi sau đó bẹp một tiếng đầu chiều rơi xuống mà, ở trong bụi cỏ quay cuồng vài cái, vừa lúc lăn đến bụi tương bên chân. Bụi tương đem tiểu người giấy phủng tới tay chung, giúp hắn lấy rơi đầu thượng quạng cỏ. Ai, người gần nhất có phải hay không trở nên càng thêm thông minh, đều biết trốn tránh bạch cẩm. Tiểu người giấy cơ cơ tròn tròn đầu, ý đồ dùng ngắn ngủn cánh tay sờ sờ đỉnh đầu. Nề hà bụi tương lúc trước cắt tiểu người giấy thời điểm, không dựa theo chân nhân tỷ lệ cắt may, làm tiểu người giấy cánh tay đoạn một đoạn Rồi thẳng cung với không tới đỉnh đầu Bạch cẩm khép cười một tiếng Bùi tương liết xéo hắn một cái Hơi hơi nghiêng người, ngăn cách hắn đánh giá tiểu người giấy tầm mắt Đã không có chán ghét ánh mắt quấy dày Tiểu người giấy bắt đầu hê hê a a mà hội báo hắn công tác Bùi tương ngưng thần lắng nghe Giả ra tự ngày ấy giả chính tiến cung lúc sau Liền lâm vào hôn loạn giữa An hưởng phú quý vinh hoa chủ tử bọn nô tài Đối mặt hùng hổ kê biên tài sản quan binh Tất cả đều luống cuống tay chân Chờ đến giả chính cùng giả Nguyên Xuân trở về nhà sau, bọn họ hỏi thăm minh bạch này thai họa từ đâu mà đến, sắc mặt đều rất nang kham. Lúc sau chính là hai vị quận vương cùng một vị chỉ huy sứ phụng chỉ bàn sai, chỉ huy vũ khi đem ninh vinh nhị phủ bào quanh vây quanh. Tuy rằng tạm thời không có quái giày trong phủ người sinh hoạt hàng ngày, nhưng lại không được người tùy ý ra vào cùng truyền lại tin tức. Lại qua mấy ngày, giả ra thành niên Nam Đinh đều bị đưa tới nha môn, bắt đầu dựa theo quan phủ thu thập đến chứng cứ phạm tội nhất nhất thẩm vấn. Trong lúc này lại có không ít tộc nhân sợ hãi lao ngục thai hương, muốn nhanh chóng thoát tội, liền cắn ra không ít che giấu ác hành, cứ như vậy, còn không đợi phần ngoài gây bao lớn áp lực, giả thị nhất tộc các nam nhân liền trước rối loạn đầu trận tuyến, cho nhau dính lưu tố giác, cấp tra án ban sai quan viên tỉnh không ít kính nhi. Liên ở Vinh quốc phủ bị vây khốn thời điểm, bệnh nặng trên giường xử thái quân tỉnh táo lại vài lần. Nàng từ người khác trong miệng nghe nói trong nhà thai họa biết chính mình lúc trước tàng dược việc bại lộ, liên lụy toàn bộ giả ra thần sắc liền có chút hôi bại dại ra. Giả Nguyên Xuân tới chiếu cố tổ mẫu sử thái quân thời điểm, cùng nàng tinh tế nói trong công việc. Sử thái quân thế mới biết, lúc trước kia viên linh đan đều không phải là giả chính từ cái gì đắc đạo cao nhân nơi đó cầu tới, mà là hồ yêu tử nguyện dân lên nửa viên yêu đan. Mà nàng con thứ hai ở được đến cứu mạng thuốc hay sao, không chỉ có không có lòng mang cảm kích, còn lòng nghi ngờ nổi lên, cuối cùng, lại bởi vì đủ loại hiểu lầm, tự mình tìm người đi hàng yêu trừ ma. Sinh sôi đem ân nhân biến thành kẻ thù. Đây là báo ứng a. Sử Thái Quân nghe được Giả Nguyên Xuân nói, giả chính là bởi vì được đến thủy quỷ Lý Hiếu Sơn báo động, mới đi liếu xanh ngõ nhỏ lấy thuốc, rốt cuộc nhịn không được lao lệ tung hành. Hôm nay lúc sau, giả mẫu liền hoàn toàn không ăn cái gì, trên người nàng tinh khí thần nhi phảng phất bị người rút ra, tựa hồ rốt cuộc tìm không thấy sống sót chống đỡ. Theo Sử Thái Quân bệnh tình tăng thêm, giả ra các nữ quyến càng là mất hồn mất vía. Mọi người chung Có rất nhiều ở lo lắng bị mang đi thân nhân, có còn lại là ở vì chính mình tương lai lo lắng đề phòng. Nhưng là, vô luận các nàng như thế nào hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện, giả ra xu hướng suy tàn đã là không thể vãn hồi rồi. Xôi nổi hỗn loạn một tháng sau, Vinh Ninh Nhị Phủ bị tháo xuống trên cửa lớn tấm biển, không thể lại lấy quốc công phủ tự cho mình là. Không đề cập tới Ninh Quốc Phủ giả kính giả chân phủ tử bị theo nếp điều tra, liên quan bọn họ trong phủ quản sự môn khách cũng bị giam giữ định tội, đơn nói Vinh Quốc Phủ bên này. Bởi vì là giả chính trọng hạ đại họa, mà bất công con thứ hai Sử Thái quân cũng tự thân khó bảo toàn, cho nên bị hàng tức vị giả xá dứt khoát khai từ đường, thập phần cường ngạnh mà phân ra, đem nhị phòng người một nhà đuổi ra tổ trạch. Giả chính lúc này đã là bạch thân, cũng bởi vì ý đồ bao che mẹ đẻ, hưởng cố thân phụ Vinh Quốc công giả đại thiện oan khuất, bị lệnh cưỡng chế đi giả đại thiện trước mộ tư qua sám hối. Phán quyết ý chỉ trung đặc biệt cương điệu, không chuẩn giả chính hưởng thụ cẩm y ngọc thực cùng thê nhi nô bộ chiếu cố. Chỉ có thể cơm canh đạm bạc, tự lực cánh sinh, quan đời còn lại đều phải ở Kim Lăng phần mộ tổ tiên vì mâu chua tội, hướng phụ thân sáng hối. Vì thế, giả chính bị áp giải đi Kim Lăng, vợ cả vương phu nhân tắc mang theo nhị phòng già trẻ lưu tại đều trung, dựa vào nhà mẹ để quan tâm cùng một chút ít ỏi của hồi môn độ nhật. Đúng vậy, chỉ có một chút ít ỏi của hồi môn. Bởi vì, cứ việc vương phu nhân bản nhân không có bị cha ra phạm quá cái gì lại sai, nhưng nàng của hồi môn nô tải không có mấy cái là trong sạch. Mấy năm nay lửa trên gạch dưới, nương nàng thế làm không ít tác sự. Vương phu nhân tự nhiên không thừa nhận những cái đó kiện tụng là chính mình sai xử, chỉ nói là đã chịu điêu nô che giấu, mà những cái đó hạ nhân cũng lấy không ra cái gì hữu lực chứng cứ. Vì thế, quan phủ không có cấp vương phu nhân định tội, nhưng lại tước đoạt nàng táo mệnh, tịch thu vương phu nhân hơn phân nửa của hồi môn tài sản riêng, dùng này số tiền tài đi bồi thường trợ cấp những cái đó người bị hại, đã không có bản thân tài sản. Chưởng phu giả chính lại là giả ra tội nhân, còn bị xung quân đến Kim Lăng thủ mộ tư quá, vương phu nhân cảm giác sâu sắc bằng hoàng. Ở nhà mẹ đẻ mượn cho nàng trong nhà dàn xếp xuống dưới sau, nàng liền tưởng đem Triệu Di nương mẫu tử ba người đổi rồi, nhưng là, Giả Nguyên Xuân khuyên lại nàng. Ra cung về nhà mấy ngày nay, Giả Nguyên Xuân đã đã nhìn ra, thân đệ đệ bảo ngọc không phải có thể làm người dựa vào, tẩu tử Lý Hoàn một lòng nhào vào con trai độc nhất Giả Lan trên người, thả có sự không liên quan mình là nhạt. Mà nàng chính mình Tuổi đã rất lớn, cần thiết nhanh chóng gà chồng. Chờ nàng xuất ra sau, nhà mẹ đẻ nơi này đến có cái có thể đứng lên tới khôn khéo người trợ giúp vương phu nhân quản sự. giả Nguyên Xuân cân nhắc tới cân nhắc đi, phát hiện chỉ có tam muội tham Xuân có thể trợ giúp vương phu nhân quản gia khởi động tới. Hơn nữa, tham Xuân tính cách lanh lẹ, đầu góc khôn khéo, diện mạo xuất sắc, tương lai nếu là có thể nói một môn hảo việc hôn nhân, đối bảo Ngọc cùng nàng chính mình chưa chắc không phải một cái trợ lực. Tam muội muội xuất ra trước. Bảo Ngọc tức Phụ cũng nên vào cửa. Đến lúc đó, mẫu thân như cũ không thiếu giúp đỡ. Mà Triệu Di Nương cùng Hoàng Nhi còn cần ở mẫu thân thủ hạ kiếm ăn. Tam Muội Muội mặc dù gả đến hảo, cũng sẽ không mặc kệ nhà mẹ đẻ. Nàng đem những lời này phân tích cấp Vương Phu Nhân nghe. Kia Vương Phu Nhân vốn dĩ cũng không phải xuẩn, phía trước chỉ là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận mà thôi. Lúc này bị khuyên vài câu, liền cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý. Vì thế, nàng để lại Triệu Di Nương mẫu tử ba người, cũng bắt đầu nể trọng thứ nữ tham xuân. Đến nỗi tương lai, sự tình có không dựa theo vương thị mẹ con hai người thiết tưởng phát triển, đó chính là mặt khác chuyện xưa. Nhị phòng sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo, lưu tại tổ trạch đại phòng người một nhà cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Giả sa bị trong nhà biến cố kinh hách tới rồi, đồng thời cũng có chút nản lòng thoai trí, phân ra lúc sau liền dứt khoát phủi tay, bắt đầu làm vạn sự mặc kệ lao thái ra. Hắn chỉ ở chính mình trong viện ăn uống hồ nháo, đem trong phủ sự tình giao cho nhi tử giả liễn vợ chồng. Giả Liên cùng Vương Hi Phượng hai người tuổi trẻ, càng là bị phía trước xét nhà tư thế dọa sợ. Giả Liên con hảo, hắn nhanh chóng thành thục lên, lúc sau ra cửa làm việc càng là cẩn thận khéo đưa đẩy, dễ dàng không đắc tội người. Đồng thời, hắn cũng thu hồi tham hoa háo sắc tùy tiện tâm tư, tính toán thủ trong phủ vài người hảo hảo sinh hoạt. Kia Vương Hi Phượng còn lại là nghĩ mà sợ không thôi. Nàng lúc này mới ý thức được, phía trước cảm thấy khá tốt rất nhẹ nhàng gom tiền thủ đoạn, kỳ thật đều là xúc phạm vương pháp. Nàng nếu là làm. Lần này giả phủ bị kê biên tài sản, nàng chú định cũng muốn rơi vào đi, nơi nào còn có thể tại trong phủ làm an an ổn ổn thiếu nãi nãi. Cho nên, nàng cũng thu liễm tính cách tranh cường hào thắng cùng bá đạo hư vinh, bắt đầu an ổn sinh hoạt. Với vặn, giả Liên cũng là đồng dạng tâm tư, này tuổi trẻ tiểu phu thê hai người, trải qua một hồi trắc trở, quan hệ ngược lại càng thêm ân ái gần sát một ít. Giả Nên xuân về tới đại phòng bên này, đi theo huynh tẩu cùng hình phu nhân sinh hoạt. Tuy rằng như cũng là trầm mặc mềm mại tính cách, Nhưng bên người trương dương gương ngạnh nô tài đều bị rửa sạch đi rồi, nàng nhật tử ngược lại càng thêm tự tại một ít. Nàng tính cách hiền hòa, tâm tư thông thấu, cùng tẩu tử vương hi phượng hoàn toàn là hai loại người. Nay chị dâu em chồng hai người tiếp xúc nhiều, đồng nhiên phát hiện lẫn nhau ở chung lên rất hợp phách, nên xuân không cảm thấy vương hi phượng cho nàng ra chủ ý làm chủ trương có cái gì không tốt. Vương hi phượng cũng rất vừa lòng cái này vạn sự nghe lời cô em chồng. Vì thế đương nên xuân tới rồi là mai tuổi thời điểm, vương hi phượng đối nàng là thượng tâm. Tự nhiên cấp nên Xuân chọn một cái tương đối thích hợp người trong sạch. Đến nỗi 3 tháng mùa Xuân nhỏ nhất Tích Xuân, cũng về tới Ninh Quốc Phủ. kia Ninh Quốc Phủ thượng hạ nguyên bản cho rằng, chính mình trong phủ là bị Vinh Quốc Phủ trung thai họa liên lụy. Không nghĩ tới, trong phủ đàn ông bị mang đi lúc sau, cuối cùng bị phán phạt tội danh thế nhưng so Vinh Quốc Phủ còn đại. Cứu này căn bản, vẫn là bởi vì Ninh Quốc Phủ tham dự lúc trước đoạt đích chi tranh, đứng sai đội ngũ, Minh Triêu trong lòng kỳ thật vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Mà kia giả kính giả chân đám người ở đại sự thượng đứng sai đội ngũ, ở đạo đức cá nhân hành vi thường ngày thượng cũng có thể làm người bắt lấy một đống bím tóc. Vì thế, mấy vòng thẩm phán xuống dưới, xuất ra tu đạo giả kính liền thật sự đi làm thanh bần lao đạo sĩ, không hề hưởng thụ sống trong nhung lụa quan chủ sinh hoạt, mà giả chân tắc bị phán lưu đày. Giả Dung trở lại trong phủ, cùng thế tử Tần Khả Khanh nhìn nhau không nói gì. Tần Khả Khanh phía trước ốm đau trên giường, mắt thấy liền không được, nhưng là công công giả chân bị lưu đày tây bắc tin tức một truyền đến bệnh tình của nàng ngược lại có khởi sắc. Nhưng thật ra bà bà Vu thị là thật sự bị xét nhà sự tình dọa, thành nằm trên giường không dậy nổi người bệnh. Mặc kệ giả dung phu thê trong lén lút như thế nào, bên ngoài thượng, hai người bắt đầu gánh vác khởi trong phủ các loại sự vụ. Tân khả khanh vốn dĩ chính là mỗi người khen nhẹ bén thỏa đáng nhân vật, không sinh bệnh phía trước, trong phủ trên dưới không có nói nàng không tốt. Lúc này lại lần nữa trường ra, tự nhiên đem hết thể quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, trong nhà tuy rằng đã không có nguyên bản phú quý, nhưng nhật tử lại càng thêm thanh tịnh thư thái tích xuân tuổi còn nhỏ nguyên bản có chút thanh lãnh xương gò má nhưng trở lại ninh quốc phủ sau cùng linh lung tâm địa lại ôn nhu dễ thân tần khả khanh tiếp xúc nhiều trên mặt cũng dần dần nhiều vài phần ý cười đến nỗi phía trước sống nhờ ở giả phủ thân thích tỷ như kim lăng tiết gia cùng sử hầu phủ thượng sử tương vân bọn họ ở giả phủ xảy ra chuyện sau liền đều rời đi vinh quốc phủ tiết gia bản thân liền có án tử trong người bùi tương ở trong cung thời điểm cố ý nói hương lang thân thế cho nên Tiết Bản cũng bị bắt lên, mà Hương Lăng cũng biết chính mình thân thế, cũng cùng mẹ đẻ tương nhận. Sau lại, chờ đến Tiết bàn bị phán hình, Hương Lăng liền đi theo mẫu thân trở lại phía nam, tính toán mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng tưởng, nhưng thật ra gặp tân nhân duyên. Đến nỗi xử tương vân, nàng bị tiếp hồi hồi phủ sau, như cũng niệm sử thái quân cùng giả bảo Ngọc Hảo. Nhưng nàng thúc thúc thẩm thầm nào dám ở như vậy thời điểm lại làm nàng thân cận giả ra, Huống chi, huân quý chi gian không có bí mật. Sử thái quân tàng dược hại vinh quốc công sự tình đã truyền ra một ít tiếng gió, chung quy liên lụy tới rồi sử ra nữ nhi thanh danh. Bọn họ lúc này hận không thể phủi sạch sở hữu quan hệ, tuyệt đối không cho phép sử tương vân lại cùng giả bảo ngọc lui tới. Vì thế, bọn họ nhanh chóng cấp sử tương vân nói một môn nơi khác việc hôn nhân, lại thêm không tuổi của hồi môn, đem người vội vàng gả ra ngoài. Đương nhiên, đối phương cũng là hào môn nhà giàu, phú quý nhân già, chỉ là rời xa đều chung mà thôi. Bùi tương nghe tiểu người giấy cho nàng hội báo xong rồi giả phủ mọi người tình hình gần đây sau, khen ngợi tính mà sở sở hắn viên đầu. Nàng hứa hẹn nói, nếu là tiểu người giấy cùng hắn tiểu huynh đệ có thể trở nên càng thêm thông minh một ít, nàng liền cấp hai cái tiểu người giấy một lần nữa luyện chế thân thể, sẽ không lại phát sinh cánh tay với không tới đầu đỉnh cứu sự. Tiểu người giấy sau khi nghe được thật cao hứng, lập tức từ bùi tương trong lòng bàn tay nhảy đi xuống, hự hự ra bên ngoài chạy, chuẩn bị đi tìm hiểu càng nhiều tin tức. Tới rồi buổi tối, Đệ nhị chỉ tiểu người giấy cũng đã trở lại, hắn nói cho Bùi Tương, Lão Kim Long cùng Đại Kim Long thuộc hạ đang ở trang một chút sự tình, hắn chỉ có thể nghe được một ít đôi câu vài lời. Tiểu người giấy vô pháp tới gần trong cung, cho nên, hắn có thể được đến tin tức rất có hạn. Bùi Tương an ủi một chút tiểu người giấy, nói hắn nghe tới sự tình rất hữu dụng. Lời này là lời nói thật, bởi vì Bùi Tương lập tức liền từ nhỏ người giấy thuật lại vừa ý thức đến, Minh Chiêu ở điều tra mấy năm gần đây phát sinh một ít thê ly tử tán cửa nát nhà tan bi kịch hắn hoa sức lực điều tra cái này một phương diện là muốn chỉnh đốn lại trị tham khốc khiển trách địa phương hào hùng cùng quét sạch nạn trộm cướp về phương diện khác còn lại là muốn xem vừa thấy nay đó lớn lớn bé bé thai hòa chung kia cảnh huyện tiên tử và thủ hạ nhanh vút đều tham dự không có nếu là tham dự lại tham dự nhiều ít tại đây đồng thời Bùi tương cũng nghe được minh chiêu thỉnh tử dương đạo trưởng tĩnh niệm phương trưởng đám người đến đều chung tới tựa hồ muốn hỏi ý đồng chí tế thiên việc Thu nạp cảnh huyễn chứng cứ phạm tội, hoặc là nói, là thu thập những cái đó có tu vi người lung tung nhúng tay nhân gian việc chứng cứ, lại do hỏi tế thiên việc, nếu là ta không có đoán sai nói, đương kim thiên tử là tưởng ở tế thiên thời điểm cao trạng. Bạch cầm hơi hơi gật đầu, minh chiêu người này làm việc rất có kết cấu. Người xem hắn lần này, tuy rằng này đây điều tra cảnh huyễn là chủ, nhưng là hắn suy một gia ba, nghĩ đến đã có một cái cảnh huyễn vì gia tăng tu vi, liền dám can đảm tại thế tục giới gây sóng gió. Như vậy có phải hay không còn có mặt khác tiên ra, cũng ở đục nước béo cỏ. Hắn đây là chuẩn bị một lần điều tra rõ, sau đó thừa dịp tế thiên thời điểm, toàn bộ thọc đi lên, đây cũng là nhân cơ hội lập uy. Bùi tương nâng má cười ngâm ngâm mà nhìn bạch cẩm. Bạch cẩm vô tội nhìn lại. A bạch, ngươi nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, là muốn nói cho ta, Minh Triều hắn như thế hương sư động chúng, cũng không phải đơn thuần mà muốn trợ giúp ta, mà là muốn mượn cơ hội lập uy. Cảnh cáo một ít người tu hành không cần tùy ý nhúng tay nhân gian sự vụ, Quá nhiễu bình thường trật tự, đúng hay không? Không thể nói là trợ giúp ngươi, ngươi cho hắn giao trâu, hắn chỉ là ở hoàn lại thiếu nợ mà thôi. Như vậy a, bùi tương mềm mại mà kéo dài quá âm điệu. Bạch cầm nghiêm túc gật đầu, ta chỉ là lời nói thật lời nói thật mà thôi. Chiêu hy, ngươi biết đến, ta mấy năm nay vùi đầu tu hành, không hiểu lắm đến nhân loại ngàn chất trăm chuyển tâm tư, nhìn vấn đề, nói vấn đề liền trắng ra thẳng thắn thành khẩn một ít. Ta tuyệt đối không có cố tình nhằm vào ai, thật sự." Bùi Tương chớp chớp mắt, tâm nói tốt một con đơn thuần không làm ra vẻ nam hồ ly tinh, nàng phảng phất nghe thấy được màu trắng hoa sen cùng màu xanh lục lá trà hư khí. Không làm ra vẻ đơn thuần nam hồ ly tinh phong dong đứng dậy, ở Bùi Tương trước mặt ưu nhã giạ bước, rồi sau đó lại tìm cái tới gần nàng vị trí ngồi xuống. Hắn hôm nay xuyên một thân màu đỏ hoa phục, tuyển màu đen nạm bích ngọc tơ lửa đại mang tục eo, áo choàng và táo lược đoạn, nửa lộ ra một đôi xinh đẹp đồng khấu vân vân lộc dài ra chân dài kính eo tỷ lệ hoàn mỹ mỗi khi hắn đi lại khi liền có vẻ cả người đặc biệt đỉnh bản vai hùng trong sáng hiên ngang hảo đi a bạch ngươi lớn lên đẹp cho nên ngươi nói cái gì cũng đúng bạch cẩm rụt nhẹ cười cũng không cảm thấy lời này có cái gì sai ngươi cũng đẹp chiêu hi lời này làm bùi tương vui vẻ gật đầu nàng cũng cảm thấy là như thế này hai người vô cùng cao hứng mà ăn một ít trà bánh tiếp tục phân tích phân tích minh chiêu tính toán đều cảm thấy đối với cảnh huyết việc Chờ đồng chí khi đế vương tế thiên lúc sau Nên thấy rốt cuộc Ta làm người đi thông chi kim giáp tiên bệ Làm hắn nhìn chầm chầm cảnh huyện ly hận thiên Chờ mình chiêu cáo trạng tin đến thai thiên tử Liền lập tức đem nàng giam xuống dưới Lúc sau phán phạt trừng phạt Ngươi liền không cần lại nhọc lòng Cảnh huyện nếu dám đem ai chủ ý đánh tới ta hồ tộc trên đầu Ta tất nhiên muốn cho nàng trả giá đại giới Chiêu hy Ngươi phía trước đã chịu khổ Ta sẽ làm cảnh huyện nhất nhất nhóm nháp Hảo đều giao cho ngươi, ta thiếu quân đông chí ngày hoàng đô vùng ngoại thành thiên đàn trang nghiêm túc mục tiếng nhạc vang lên nhân gian đế vương tế thiên nghi thức chính thức mở ra cùng lúc đó ở ly hận thiên thái hư ảo cảnh trung cảnh huyện tiên cô cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn nhưng là nàng không có đặc biệt để ý từ bị hồ tộc thiếu quân dùng hồ hỏa tra tấn mấy lần sau nàng liền không có một ngày là tâm thần an bình gần nhất càng là phiền càng thêm phiền nàng phía trước ở giả ra trước tiên làm hạ đủ loại bố trí đều bị người phá hủy Những cái đó vốn nên lịch kiếp trở về hồn phách sôi nổi bị sửa lại mệnh cách. Tuy nói không phải mỗi người phúc thọ song toàn, nhưng là lại lập tức thoát đi si tình bạc mệnh kết cục, đã không thuộc về nàng lý hận thiên quan hạt, cái này làm cho nàng như thế nào không đau lòng. Cũng may, nàng cũng không phải chỉ cần trông cậy vào kia giả phủ trung chư nữ tử tăng lên tu vi. Thái hư hảo cảnh có mười hai tư, cái nào tư đều có nhân gian các tỉnh phủ nữ tử mệnh sách, tổn thất một cái kim lăng thành, nàng còn có cái khác bố cụ Liên ở cảnh Huyễn tự mình an ủi thời điểm Thái hư ảo cảnh đống nhiên kịch liệt lay động lên cảnh Huyễn nhất thời không bắt bẻ lão đảo ngã ngồi trên mặt đất chờ cảnh Huyễn chợt vật đứng dậy khi ảo cảnh nội liên Miên tuấn lệ ban công đình các bắt đầu sụp xuống xa hoa lộng lây trang trí từng cái bong ra từng màng cũng biến mất mắt thấy cái này chịu tải cảnh Huyễn tiên hướng cô đại pháp lực ảo cảnh liền phải sụp đổ này đột nhiên buông xuống thai nạn làm cảnh Huyễn đại kinh thất sắc nàng vội vàng giương tay bấm tay niệm thần chú muốn ổn định trụ Thái hư ảo cảnh chưa từng tưởng mới vừa vừa động dùng tiên pháp cảnh huyện liền hoảng sợ phát hiện chính mình tu vi bị cực đại suy yếu linh hải trung minh ngông tiên khí cũng trở nên đen tối không rõ tựa hồ lập tức liền phải tiêu tán như vậy đáng sợ biến cố làm cảnh huyện ám đạo một tiếng việt lớn không tốt nàng chưa từng có như vậy kinh hoàng quá mặc dù lúc trước hồ tộc thiếu quân bạch cẩm đích thân tới nàng cũng chưa từng cảm thấy chân chính mà sợ hãi bởi vì nàng là có dựa vào nàng biết vô luận bạch cẩm cỡ nào sinh khí đều giết không chết nàng chỉ cần nàng bất tử, liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Cảnh huyên trong lòng dựa vào, chính là Linh Đài Trung này cổ Minh ngông Tiên khí, đây là nàng có tiên tịch chứng minh, chỉ cần tiên khí không tiêu tan, nàng chính là vĩnh tồn. Nhưng là lúc này, này cổ tiên khí đã xảy ra biến hóa, nàng có thể dự cảm đến, đương Linh Đài Trung Tiên khí hoàn toàn rời đi nàng sau, nàng liền sẽ một lần nữa biến thành bình thường tình quỷ, cùng những cái đó bị nàng sử dụng lợi dụng bạc tình nữ tử hồn phách không có hai dạng. Như vậy bi thảm kết cục là cảnh huyễn tiên cô tuyệt đối không muốn tiếp thu. Nhưng là liền ở cảnh huyễn tiên cô trầm tư suy nghĩ như thế nào giải quyết nguy cơ thời điểm ly hận thiên thái hư ảo cảnh lại là mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó, này phương ảo cảnh đã bị người từ bên ngoài mạnh mẽ sẽ rách phòng ngự kết giới. Cảnh huyễn cảnh giác ngẩng đầu, liền thấy một thân kim giáp thần quang chấp pháp tiên vệ lăng không đại bộ mà đến. Người này cũng không cùng cảnh huyễn vô nghĩa, trực tiếp tế ra khóa thiên thẳng, nháy mắt liền đem tu vi giảm đi. Cảnh huyễn trói lên. Cảnh huyễn. Nhân gian đế vương ở Tế Thiên khi kiện lên cấp trên chư thần, nói ngươi vì bản thân chi tư, âm thầm nhiễu loạn nhân gian trật tự, tùy ý sửa đổi nữ tử mệnh cách, liên lụy vô số, nghiệp chướng nặng nề. Kim Giáp Tiên vệ nói làm cảnh huyễn trong lòng lạnh lẽo sợ hãi, nhân gian đế quân ở Tế Thiên là lúc lên án nàng hành vi phạm tội, chuyện này bản thân liền rất khó thiện. Hơn nữa, nàng thập phần rõ ràng chính mình đã làm chút cái gì, những cái đó tội danh cũng không có oan uổng nàng, cứ như vậy, nàng cơ hồ liền không có xoay người cơ hội. Đại nhân dung bẩm cảnh Huyễn cũng không tưởng như vậy nhận tội bị phạt, nàng bay nhanh mà chuyển động cân não, muốn cho chính mình tìm được một con đường sống. Nhưng là này Kim Giáp Tiên vệ bị hồ tộc cố ý chiếu cố quá, bản thân cũng chán ghét cảnh Huyễn tu luyện phương thức, liền không có cho nàng biện giải hoặc là chạy trốn cơ hội, ngược lại buộc chặt khóa thiên thẳng, tú nàng rời đi Thái hư hảo cảnh. Ly Hận Tiên ở ngoài, Rót Sầu Hải đã khô kiệt, một mảnh liên miên lôi điện ngừng tụ xoay quanh ở đám mây đỉnh, uy uy hiền hách, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đường Kim Giáp Tiên Vệ mang theo cảnh huyễn sau khi xuất hiện, này đó lóe mắt lôi điện phát ra đình thai nhức óc tiếng gầm rú, nhưng là, vô luận lôi điện tiếng động cỡ nào vang dội, cũng che giấu không được minh minh giữa kia nói uy nghiêm hùng hồn thẩm phán thanh âm. Thanh âm kia vô hình, cũng không phải cái gì chủng tộc ngôn ngữ, từ bốn phương tám hướng truyền đến, thẳng rót linh đài tiên thức, làm chúng tiên thần nghiêm nghị. Bất quá trong giây lát, bọn họ đều nghe hiểu thanh âm kia muốn truyền đạt nội dung. Đó chính là Nhân gian đế vương tế văn trung nội dung cũng không có sơ suất sai lầm chỗ, cũng không bôi nhỏ chi nôn. Tại đây đồng thời, trừ bỏ cảnh huyến ở ngoài, lôi điện dưới trên đất trống, lại xuất hiện ba vị bị khóa tiên thẳng buộc chặt trụ thần tiên. Hiện nhiên, bọn họ đều xúc phạm nhiễu loạn nhân gian trật tự chịu tội, bị kim giáp tiên vệ bắt giữ tới rồi nơi này. Tội nhân tề tiục, thiên lôi liền sôi nổi rơi xuống, căn cứ hành vi phạm tội nặng nhẹ, cảnh huyến đáng người sẽ thừa nhận bất đồng trình độ lôi phạt. Chờ đến đạo thứ 9 lôi đình đánh xuống tới thời điểm, Cảnh Huyễn kêu thảm thiết một tiếng, trên người kim quang liên tiếp lập lòe, rồi sau đó, kia lập lòe kim quang liền chậm rãi biến mất. Ở cuối cùng một tia kim quang mai một sau, Cảnh Huyền huệ bại tê liệt ngã xuống, thần xác hôi bại tuyệt vọng. Lúc này, nàng linh đài đã biến thành xám xịt rách nát không gian, không còn có một chút ít mở mịt tiên khí dừng lại. Ở nhân gian, Bạch Cẩm mặt mày khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu, hắn quay đầu đối bụi từng nói: "Cảnh Huyễn đã bị cướp đoạt tiên tịch." Nàng hiện tại đã là bình thường tình quỷ. Đúng vậy, nàng mất đi lớn nhất dựa vào. Lúc sau, ta sẽ làm người đem nàng đưa đến hồ tộc tộc điện. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, cầm bạch cầm tay. Tiểu cao lông đỏ, người thù đã báo. Tiểu cao lông đỏ, người chưa từng có làm sai cái gì, là ác nhân tham lam chế tạo tội ác. Tiểu cao lông đỏ, kiếp sau, phải học được bảo vệ tốt chính mình, sau đó, hạnh phúc vui vẻ mà sinh hoạt. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoà. Câu chuyện này còn có một hai chương liền kết cục lạc, lúc sau cái thứ ba thế giới là hồn mẹ cha án tập, kính thỉnh chờ mong. Cảm tạ ở 2020-05-1014-56-41-2020-05-11-17h21.5 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, anh anh anh, anh ai xem, thương ngôn, liều Thanh tử một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trái cây bánh quy 300 linh bình. Trời yên biển lặng 100 bình, cá với dư miêu miêu 20 bình, mạch sơn khê, kèo sữa chủ nhật, tiền đồ vô lượng, vũ hề, vân cuốn cuốn 10 bình, núi đá 7 bình, sơ ly, lạc ni duy 6 bình, yêu, keo, thủy mênh mang 5 bình, thưa dạ ta thích tự do 2 bình, xuân lão mới rắc đoạn, liền ái chạch chạch 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 74 Giải quyết cảnh huyết việc Đôi tương cùng bạch cẩm liền không tính toán tiếp tục lưu tại hoàng đô chúng, bọn họ thu thập hảo tùy thân vật phẩm sau, liền chậm gì gì mà hướng tới cửa thành ngoại đi đến. Hai người nói nói cười cười đi đi dừng dừng, không bao lâu liền ra khỏi cửa thành, tới rồi vùng ngoại ô trống trải mảnh đất, bùi tương thả ra hai chỉ hạt giấy, bạch cẩm lắc lắc đầu, ngươi vừa mới mọc ra hai đuôi liền chạy ra tộc địa, còn có thật nhiều đồ vật chưa kịp học tập. Thừa dịp hiện tại có nhàn hạ, ta dạy cho ngươi hồ tộc chuyển thừa xuống dưới ngự không thuật pháp, không cần mượn ngoại lực. Liền có thể ở không chung ngao du. Ngay vậy, bùi tương ánh mắt sáng lên, tựa như đêm đó, ngươi mang theo ta bay về phía biển mây chỗ sâu trong như vậy sao? Bạch cẩm mỉm cười gật đầu, đúng vậy, bất quá ngươi hiện tại nhưng phi không được như vậy cao. Bùi tương biết chính mình tu vi không đủ, cũng không nóng nảy thất vọng, chỉ là thúc giục bạch cẩm nhanh lên nhi giáo nàng như thế nào ngự không phi hành. Đừng nóng nội, ta đem biết đến đều nói cho ngươi. Không giấu vết mà thế bùi tương thu hồi hai chỉ hạt giấy. Bạch cẩm lại ôn thanh tế ngữ mà cho nàng giảng giải như thế nào lợi dụng hồ tộc bản thân thiên phú truyền thừa hắn nói giống như ở bùi tương trước mặt mở ra Tân thế giới đại môn này xuất sắc trình độ hoàn toàn không thua cấp ý trúc đạo nhân tu luyện Pháp môn Bùi tương nghe được huyền Diệu địa phương ánh mắt liền sẽ trở nên sáng lấp lánh khởi bỏ một cái vấn đề nhỏ lúc sau liền sẽ sinh ra cái khác tân vấn đề bởi vì nóng lòng biết đáp án nàng lực chú ý cơ hồ đều tập trung ở bên người người trên người bạch cẩm thực thích loại cảm giác này Hắn phía trước nhưng hâm mộ ý chúc lao đạo sĩ cấp bùi tương đi học chuyện này, nhưng lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài làm ý chúc trong lòng đắc ý, liền vẫn luôn yên lặng chờ. Hiện giờ, phiên thoái đều giải quyết, bùi tương tâm tình cũng thả lỏng lại, đúng là học tập tân đổ vật hảo thời cơ. Hai người một cái giáo một cái học, một đường luyện tập. Ngẫu nhiên, bùi tương pháp thuật thất bại, bạch cầm liền ở một bên che chờ nàng, không cho nàng bị thương. Chờ đến bùi tương rốt cuộc có thể lung lay dùng hai cái đôi cân bằng hảo thân thể sau. Bạch Cẩm liền mang theo nàng hướng hồ tộc tộc địa phương hướng chạy như bay. Bọn họ xuyên qua ở mây mù chi gian, tắm gội dáng màu cùng ánh trăng, quan sát đại địa phía trên sơn xuyên con sông, thưởng thức hoàng hôn khi lượn lờ khói bếp. Dần dần mà, bùi tương trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạ, giữa mày cũng không hề quanh quẩn ngương trọng cùng trầm tĩnh. Nàng hoàn toàn dứt bỏ rồi hết thể chói buộc, chỉ hưởng thụ tự do bay lượn vui sướng. Không nhiều lắm tưởng, không chủ tính, bất kể hậu quả, nàng cũng không sợ kiệt lực rơi xuống đất, bởi vì nàng biết Bạch Cẩm Tổng có thể tiếp được nàng. Liên ở hai người ngọt ngọt ngào ngào mà lên đường thời điểm, hoàng đô trung thiên tử Minh Chiêu rốt cuộc khắc chế không được đáy lòng nhậm tưởng. Ở một ngày hạ chiều sau, cả trang đi Bùi Tương cùng Bạch Cẩm đã từng thuê chủ qua tiểu viện. Nhưng là làm Minh Chiêu tiếp nối chính là, nơi đó đã người đi nhà trống. Hắn đưa tới chủ nhà do hỏi tình huống, vốn gì chỉ là muốn hỏi một chút, Bùi Tương rời đi thời điểm, hay không lưu lại thứ gì. Chưa từng tưởng này vừa hỏi, làm hắn hoàn toàn đen sắc mặt. Người nói thuê chủ ngươi cái này sân người là một nam một nữ đúng vậy đúng vậy hai người thực thân mật nhìn như là một đôi tiểu phu thê minh chiêu hít sâu một hơi nam nhân kia tên gọi là gì tướng mạo nhân phẩm như thế nào cái này chủ nhà gái gái tóc đống nhiên nữu mày, ai kỳ quái vị đại nhân này ngươi này vừa hỏi ta tựa hồ nghĩ không ra ừ cái kia nam trông như thế nào thật là kỳ quái chủ nhà nghiêm túc hồi ức một lát cuối cùng đối minh chiêu lắc lắc đầu ta nghĩ không ra chỉ là nhớ rõ vị kia ra bộ dạng thực xuất sắc cảm thấy kia hai người trai tài gái sắc phi thường xứng đôi chính là hiện tại làm ta lại hồi ức thật là kỳ quái ta nhớ không nổi kia hai vị khách nhân tên cùng diện mạo Minh chiêu mí môi phất tay làm chủ nhà lui ra hắn ở bùi tương đã từng trụ quá nhà cửa khắp nơi xoay chuyển nghĩ nàng đã từng ở chỗ này uống trà ở nơi đó tập viết đọc sách có lẽ nàng còn ở cây táo hạ nghỉ chân nhìn lên ở phía trước cửa sổ chúng gió trông về phía xa hắn tưởng tượng thấy nàng nhất cử nhất động Nhất tân nhất yếu, nhịn không được lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Nhưng là đống nhiên chi gian, một người nam nhân thân ảnh đột ngột mà xuất hiện ở bùi tương phía sau, tuy rằng khuôn mặt mơ hồ, nhưng về cơ bản có thể thấy được, đó là cái chi lan ngọc thụ nhân vật. Hắn cùng nàng cùng nhau uống trà đánh đàn, cộng đồng ngắm hoa chơi cờ, sáng sớm hoàng hôn, hai người giúp vào cùng nhau. Minh chiêu ra cung khi là hứng thú giặt rào, khi trở về còn lại là bản gương mặt. Hắn muốn định đi ngự thư phòng tiếp tục ý kiến phúc đáp tấu chương nhưng là không biết vì sao hắn bước chân vừa chuyển liền đi Thái thượng Hoàng tính dưỡng thân thể Đại Minh cung từ được trăm năm giao châu Thái thượng Hoàng tinh thần đầu nhi liền khôi phục tuy rằng thân thể nội bộ như cũ là trầm kha khó chữa nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là thập phần khỏe mạnh Minh chiêu đến thời điểm Thái thượng Hoàng đang ở nghe khúc Tân đế một thân hàn khí mà đi đến cung đình nhạc sư nhóm lễ bái lúc sau đều là tiểu tâm cẩn thận bộ dáng thấy vậy Thái thượng Hoàng không thú vị mà vẫy vẫy tay làm nhạc sư nhóm lui ra Minh chiêu hướng Thái Thượng Hoàng vẫn ăn sau, ở hắn nghiêng đối diện ngồi xuống, túi đầu yên lặng uống trà. Nghe nói ngươi đến ngoài cung tìm kiếm giai nhân đi. Như thế nào, ăn cái bế muôn canh, tới chấm nơi này uống trà hạ sốt. Phu Hoàng, ngươi biết nàng là hồ tộc lúc sau, liền không lo lắng quá nhi tử sẽ đem một cái yêu tộc nữ nhân nên tiến hổ cung sao. Thái Thượng Hoàng nâng lên mí mắt liếc liếc mắt một cái tuổi trẻ nhi tử, không quá khách khí hỏi. Ngươi muốn cho kia buổi chiêu Hy vào cung, nhưng là nhân ra nguyện ý sao? Kìa cô nương lòng dạ nhi cũng không phải là giống nhau cao, ngươi có thể cho nàng đồ vật, nàng sẽ không xem ở trong mắt, mà nàng muốn, lao tam, ngươi cũng không cho được. Minh Chiêu uống trà động tác một đốn, lộ ra một nụ cười khổ. Thái thượng hoàng kỳ quái mà nhìn Minh Chiêu, ngươi phía trước không phải đều suy nghĩ cẩn thận sao. Hôm nay như thế nào lại như thế? Cảm xúc lặp lại. Nhi tử hôm nay ra cung, nghe nói bùi cô nương bên người đã có người làm bạn. Có thể thấy được, nàng phía trước nói cái gì một lòng hướng đạo. Mệnh Trung vô nhân duyên linh tính nói, bất quá là lấy cớ mà thôi. Bên người có người. Là cái cái dạng gì nhân vật, có thể làm cái kia bủi chiêu hy nhìn với con mắt khác. Minh chiêu làm chính mình xem nhẹ Thái Thượng Hoàng tò mò hưng phân ánh mắt, thanh âm nhàn nhạt mà đáp. Nhi tử không biết, nhưng hẳn là cũng là người tu hành, gặp qua người của hắn đều không nhớ được hắn diện mạo. Thái Thượng Hoàng hiểu rõ, ngay sau đó lại hỏi, ngươi nếu đã biết chuyện này, như vậy kế tiếp, ngươi tính toán làm chút cái gì sao? làm người đi tìm Bùi Chiêu Hi, sau đó hạ chỉ tuyên nàng tiến cung, vẫn là tiếp theo nói thánh chỉ, không được nàng thành thân. Minh Chiêu tự dễ cười, phù hoàng hà tất kích tướng Nhi Tử, không đề cập tới Nhi Tử căn bản không có ý nghĩ như vậy, chính là có, hiện giờ cũng không có gì dùng. Bùi Chiêu Hi nàng đã vượt qua nhất bất lực kia mấy năm, nàng hiện tại là biển rộng tùy cá lội, chấm. dù cho có lại nhiều không cam lòng cùng liên tiếp, cũng là bất lực. Lời này làm Thái Thượng Hoàng chậm rãi thu hồi trong mắt hài hước. Phiền muộn chi tình từ hắn trên mặt chợt lóe mà qua, hắn nâng lên giàn mua tay, chậm rãi rừng ở nhi tử trên vai. Làm đế quân, vốn dĩ liền phải cùng một chữ tình hòa khai chút khoảng cách. Không thể hoàn toàn vứt bỏ trở nên tuyệt tình lãnh khốc, bởi vì kia sẽ làm ngươi trở nên ngạo mạn dữ dằn, mất nhân đức cùng khoan dung. Cũng không thể quá mức xuồng xã si mê, xa vào trong đó, bởi vì kia sẽ làm ngươi trở nên hẹp hòi mềm yếu, trở nên lo được lo mất cùng có thất công bằng. Lao tam, châm cho ngươi vị trí này Không phải như vậy hảo ngồi, muốn ngồi ổn, ngươi này trái tim, phải bị lặp lại tra tấn. Ngươi sẽ vứt bỏ một ít đồ vật, nhưng cũng sẽ được đến càng nhiều. Trong nhà im ắng, sau một lúc lâu, Minh Chiêu nói giọng khàn khàn. Nhi tử hiểu được lấy hay bỏ, nhi tử tại rất sớm trước kia, cũng đã làm tốt lấy hay bỏ. Đúng vậy Thái Thượng Hoàng hơi hơi để cao thanh âm, tiểu tử ngươi nếu là cái muốn mỹ nhân không cần ra sơn, lão tử cũng sẽ không đem tổ tông gia nghiệp chuyển tới ngươi trong tay. Minh Chiêu lắc đầu cười. Dù cho trong lòng như cũ bị đẻ nén không tha, nhưng là cùng Thái Thượng Hoàng liêu thượng như vậy vài câu sau, hắn cảm xúc rốt cuộc bị bình phục rất nhiều. Hắn mày vừa mới bông ra, vừa mới còn một bộ từ phụ tâm điệu Thái Thượng Hoàng đỗng nhiên nói. Nếu tưởng khai chút, vậy ngươi liền nắm chặt trở về phê sổ con đi. Vì phụ phía trước còn nghe tân biên khúc đâu, ngươi này lạnh mặt vừa xuất hiện, đem chấm xem trọng nhạc sư đều dọa. Minh Triêu, Tuổi trẻ hoàng đế đi xử lý chính vụ, Thái Thượng Hoàng làm nhạc sư tiếp theo diễn đấu, hắn nhắm mắt lắng nghe phảng phất lại về tới hạnh hoa mưa bủi trung giang nam. kia một năm, kỳ thật hắn cũng là động quá thiệt tình. Bất quá, hắn trong lòng cô nương là cái chân chính thuần triệt thiện lương dịu dàng nữ tử, không giống cái kia bủi chiêu hy, một bụng loanh quanh lòng vòng, chớp chớp mắt, là có thể bịa đặt ra cái khởi kính chuyển chết động lòng người chuyện xưa. Quả nhiên, chấm cái này làm lão tử, chính là so nhi tử ánh mắt cường. Chính là, cường lại có ích lợi gì đâu. Vẫn cứ hộ không được đấy lòng kia đoán ngọc lan hoa nàng nếu là thật sự giống đuổi chiêu hy như vậy vô luận thuận cảnh nghịch cảnh đều đem chính mình nhật tử quá hảo chính là nhiều lời vài câu lời nói dối lại như thế nào đâu hiện giờ châm cũng sẽ không có nhiều như vậy tiên đới nhân gian buồn vui khổ ngọt phảng phất là vô cùng vô tận luân hồi dù cho vương triều thay đổi dù cho thương hải tăng điển hồng trần trung tụ tán ly hợp vẫn cư ở không ngừng trình diễn ai đều là chính mình chuyện xưa vai chính ai đều là người khác chuyện xưa người đứng xem phạm nhân thế giới như thế yêu tộc cũng thế ở hồ tộc tộc địa tối cao chỗ, nguy nga tráng lệ cửu trọng cung khuyết không hề ẩn nấp ở lượn lờ tường vân tiên sương mù lúc sau, hiếm thấy mà lộ ra toàn bộ ưu nhã hình dáng. Tộc địa trung hồ yêu nhóm mặc kệ giờ phút này đang ở làm cái gì, toàn bộ buông trong tay sự vụ, ngẩng đầu nhìn phía tối cao tráo quỳnh lâu ngọc vũ. Trung ương chỗ, nhất đồ sổ hoa lệ hiến tế đại điện chậm rãi rất xuống. 21 căn lưu ly ngũ thải thạch hình trụ theo thứ tự bày khai, năm phiến hàn ngọc chế thành khắc hoa đại môn chậm rãi mở ra. Trang trọng điển nhã tiếng nhạc đồng thời tấu vang, phảng phất từ tuyên cổ đất hoang trung truyền đến du dương điệu sâu xa thông minh, xoay quanh quanh quẩn ở sở hữu hồ tộc bên hai. Hôm nay là hồ tộc thiếu quân bạch cẩm đại hôn nhật tử, cũng là hắn kế thừa đế quân vị quan trọng thời khắc. Bạch cẩm nắm bùi tương tay sóng vai mà ra, hai người cùng đứng ở sở hữu tộc nhân trước mặt. Ở đời trước hồ tộc đế quân cùng 12 vị lục vị trưởng lao chứng kiến hạ ký kết lương duyên, tương thuận hứa hẹn. Ngay sau đó, phiêu phủ ở trên đỉnh mây mỗi một tòa trong cung điện đều bốc cháy lên một bạc ngọn lửa. Đây là đại biểu mới nhậm chức hồ tộc đế quân bạch cẩm lực lượng. Nay ngọn lửa hưng hực, trước liệt bá đạo, chiếu sáng toàn bộ tộc địa. Không chỉ có hồ tộc trung mỗi một người thành viên, đó là tiến đến chào hỏi sở hữu khách cỡ, đều cảm nhận được thất vĩ bạch hồ bàng bạc lực lượng cùng thâm hậu tu vi. Bọn họ tại đây màu bạc ngọn lửa chiếu dọi xuống, gia tăng đối hồ tộc kiêng kỵ cùng tôn kính. cường giả vi tôn, từ xưa như thế. bùi tương cũng là lần đầu tiên như thế rõ ràng mà cảm nhận được bạch cẩm cao thâm tu vi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bạn lữ, ở mộ trong nháy mắt sinh ra một tia nghi hoặc, người này, thật sự liền nhận định nàng sao. Tựa hồ cảm nhận được bùi tương không xác định, bạch Cẩm nghiêng đầu nhìn về phía bùi tương, trong mắt là trước sau như một ôn hòa cùng quý trọng, như vậy sáng ngời chân thành ánh mắt, tiêu mất bụi tương đấy lòng nhật nhạt nghi hoặc. Nàng tưởng, vô luận tương lai như thế nào, ít nhất tại đây một khắc, bên người người này là chân thật, là chân thành, là thiệt tình, này liền đủ rồi. Về sau. Nàng có giao phó cả đời dũng khí, cũng có thu hồi cảm tình quyết đoán, hà tất bởi vì đối tương lai không xác định, liền từ bỏ lập tức hạnh phúc ngọc ngào. Đã từng có được quá sáng lạ, chưa chắc liền so ra kém lâu lâu dài dài sâu sắc. Húng chi, nàng chỉ có trăm năm thọ mệnh, mà nàng ái nhân, kỳ thật muốn thừa nhận càng nhiều. Phiên ngoại. Hồ tộc đế quân muốn tu luyện ra kiểu vi thời điểm, là quân sau buổi chiều hy qua đời sau thứ 512 năm. Ngày ấy. Đế quân từ mây trắng chỗ sâu trong cửu trọng cung khuyết bay ra tới, trực tiếp đón nhận trên bầu trời quần cuộn kiếp lôi, kia đình thai nhức góc tiếng gầm rú, kia che trời lấp đất diệt sạch lãnh lệ, kia đất rung núi chuyển cuồng bạo tấn mãnh, làm hồ tộc trung sở hữu tộc nhân đều không dám lộ diện. Bọn họ giấu ở hiến tế đại điện trung, lặng lặng chờ đế quân tu ra cửu vĩ, từ đây bước vào một cái khắc càng cao chính tự, cũng hoặc là chờ mặc tiếp thu đế quân bạch cẩm Nạ xuống. Tiếng sấm nổ vang, mưa to tầm tã. Không biết qua bao lâu, Hiện tế Đại Điện bên ngoài nguy hiểm tình hình không có một tia chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, cái này làm cho sở hữu hồ tộc đều nắm nổi lên tâm. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, nín thở ngưng thần, mặc dù biết lúc này ra tiếng căn bản quấy rầy không đến Đế quân độ kiếp, nhưng là lại không có bất luận cái gì một cái tộc nhân nguyện ý mở miệng nói chuyện. Tiên tính vẫn luôn ở lan tràn, khẩn trương thấp thỏm cảm xúc vẫn luôn tràn ngập ở hiến tế trong Đại Điện. Đồng nhiên, rốt cuộc có hồ yêu đánh vỡ mọi người cho mặc. Chỉ nghe hắn kinh hô một tiếng. Thiên hỏa, thế nhưng giáng xuống thiên hỏa, đây là vì cái gì? Đế quân từng làm cái gì nghịch thiên sửa mệnh sự tình sao? Chẳng lẽ, năm đó vì quân sau. Nói vậy, quân sau đã từng dùng tánh mạng buộc đế quân thể, không được vì làm nàng duyên thọ mà tổn hại tự thân, đế quân dù cho có lại nhiều không tha, cũng sẽ không vi phạm quân sau ý nguyện. Chính là, chính là vì cái gì sẽ giáng xuống thiên hỏa? Từ quân sau rời đi sau, đế quân liền ẩn ở Thật Mạnh Cung khuyết trung tu luyện. Lại chưa từng bước ra nửa bước, hắn như thế nào sẽ gặp phải thiên hỏa chi phạt. Liên ở chúng hồ yêu trầm tư suy nghĩ thời điểm, lứa tuổi nhất hồ tộc trưởng lão từ từ thở dài. Cửu vĩ lịch kiếp khi giáng xuống thiên hỏa, không nhất định là làm cái gì sai sự xúc phạm thiên đạo. Còn có một loại khả năng, chính là. Đây là đế quân lần thứ hai trải qua cửu vĩ kiếp lôi. Hơn nữa, lần đầu tiên thời điểm là thành công, chính là bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn tự nguyện từ bỏ bộ phận tu vi, làm lại đã tới. Đại trưởng lão suy đoán làm một ít hồ yêu ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng. đã vượt qua cửu vĩ lôi kiếp hồ ly sẽ cam tâm từ bỏ tối cao tu vi, nguyện ý lại tu hành một lần. Nói ra cái này suy đoán đại trưởng lão cũng không muốn tin tưởng, hắn gõ gõ trong tay quả xếp, mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc. Chỉ có giờ phút này ở chống đỡ kiếp lôi cùng thiên hỏa bạch cầm biết, hắn vì cái gì sẽ lọt vào như vậy chắc chở? Theo một đạo lại một đạo thiên lôi đánh xuống. Một ít xa xăm bị phong ấn ký ức bắt đầu chậm dại khôi phục, hắn mới rốt cuộc nhớ tới, đây là hắn lần thứ hai độ kiểu vị lôi kiếp. Hắn lần đầu tiên độ cửu vị lôi kiếp thời điểm, tuy rằng không có trải qua thiên hỏa chi phạt, lại đụng phải tình kiếp, làm hồn phách của hắn bay ra thế giới này, phiêu phiêu đáng đáng dừng ở một thế giới khắc giữa. Ở cái kia thế giới xa lạ, bạch cẩm làm nhân loại bình thường sinh ra, quên mất thân là hồ tộc thiếu quân ký ức. Hắn chỉ đương chính mình là nhân loại ấu thể nhi, rồi sau đó là thiếu niên thanh niên cho đến từ trung niên đi vào lão niên, lại đến thọ trung đi ngủ. Hắn cả đời, có thể nói là xôi gió xuôi nước vinh hoa hiển quý. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra, hắn giống như là ông trời tư sinh tử. trừ bỏ tư nhân cảm tình thuộc sở hữu vấn đề vẫn luôn khó bề phân biệt ngoại, hắn nhân sinh trải qua, vẫn luôn là đại chúng nói chuyện say xưa đề tài. Đương nhiên, này cùng hắn là công chúng nhân vật cũng có rất lớn quan hệ. Nhân loại bạch cẩm xuất thân giàu có, diện mạo xuất sắc, còn thực thông minh. Đã chịu sở hữu thân nhân sủng ái, hắn còn có một cái thanh mai trúc mã hàng xóm, cái này hàng xóm cùng hắn cùng tuổi, là cái thông minh xinh đẹp nữ hải tử. Hai người từ nhỏ liền ở bên nhau chơi đùa, thượng giống nhau nhà trẻ, ở cùng sở tiểu học đương ngồi cùng bàn, nhảy lớp, thi được cùng sở trọng điểm trung học, thẳng đến 6 năm sau thi đại học, hai người mới bởi vì hứng thú trí nguyện bất đồng, đi bất đồng trường học. Ở tiến vào đại học phía trước, hai người cùng tiến cùng ra, biết đối phương sở hữu thiếu sự, Sở hữu mưu Ma trước quỷ cùng Sở hữu Tâm Tình, mặc kệ ở bên ngoài kết bạn nhiều ít Tân Bằng Hưu. Đối Bạch Cẩm tới nói, hàng xóm gia Tiểu Thanh Mai luôn là quan trọng nhất cái kia, là ai cũng thay thế không được. Thượng Đại học sau, Bạch Cẩm lựa chọn học viện điện ảnh, hắn Tiểu Thanh Mai lựa chọn tin tức tình báo quản lý, hoàn toàn bất đồng chuyên nghiệp lựa chọn, cũng không có kéo ra hai người khoảng cách, ngắn ngủi chia liệng ngược lại làm cho bọn họ càng thêm quý trọng gặp nhau thời gian. Tiểu Thanh Mai sẽ trốn học đối Bạch Cẩm cân nhắc biểu diễn loại chương trình học. Nghiêng ngắm kịch bản chung mỗi người vật hỉ nộ ai nhạc, bồi hắn chỉnh túc chỉnh túc mà xem lao phiến tử, một lần lại một lần. Có đôi khi, Bạch Cẩm đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn, hắn tiểu Thanh Mai lại như cũ nghiêm túc, hết sức chuyên chú mà giúp hắn phân tích các tiền bối kỹ thuật diễn. Hắn cũng sẽ ở thời tiết tốt thời điểm, chạy đến tiểu Thanh Mai ký túc xá hạ đằng nàng, sau đó đi theo tiểu Thanh Mai đi đi học, đi theo nàng đi thư viện tự học, đi theo nàng cùng nhau cự tuyệt thông báo nam hải tử, nữ hài tử đi theo nàng ăn biến trường học quanh thân nhà hàng nhỏ nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm hắn cùng Tiểu Thanh Mai còn sẽ tham gia một ít đặc thù quân huấn nguyên nhân là bọn họ chủ kia vùng khu biệt thự mộ gia vãn bối bị bắt cóc giết con tin cho nên bọn họ trưởng bối cha mẹ liền yêu cầu bọn họ đi tiếp thu một ít huấn luyện học một ít tự bảo vệ mình thủ đoạn cùng Tiểu kỹ xảo ở này đó đặc thù huấn luyện trong quá trình Bạch Cẩm ngạc nhiên phát hiện hắn Tiểu Thanh Mai kỳ thật cũng không phải vẫn luôn như vậy kín đáo trầm tĩnh đối mặt nguy hiểm cùng khốn cảnh Nàng có đôi khi rất có nhanh trí, ứng đối cũng coi như thỏa đáng, nhưng có đôi khi chính là cố đầu không màng đôi lô mãng mạo hiểm. Tuy rằng nàng chính mình không thừa nhận, nghiêm túc biện giải nói, một ít lựa chọn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhưng là, bạch cẩm như thế nào sẽ xem nhẹ tiểu thanh mai đáy mắt nóng lòng muốn thử. Vài lần nói chuyện sau, hắn phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Đành phải một bên nhìn nàng đi phía trước hướng, một bên cho nàng hộ giá hộ tống. Chờ tới rồi đại học mau tốt nghiệp thời điểm, Bạch Cẩm Kỳ thật đã có một ít danh khí, nhưng hắn đồng nhiên lại chán ghét biểu diễn chuyên nghiệp, thích chấp trưởng màn ảnh cảm giác. Cho nên, hắn tính toán nghiêm túc mà diễn xong một bộ tốt nghiệp tác phẩm sau, liền khảo cái vượt chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, làm lại quy hoạch chính mình tương lai. Tiểu Thanh Mai tự nhiên duy trì hắn sở hữu lựa chọn, nàng hiểu biết hắn, liền như hắn hiểu biết nàng. Cũng là khi đó, Bạch Cẩm đồng nhiên ý thức được, chính mình là thích Tiểu Thanh Mai. Không hề là đồng bạn chi kỷ cái loại này thích mà là nam nhân đối nữ nhân thích. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện nàng ở hắn hai mươi mấy năm nhân sinh, hoa hạ quá nặng quá nhiều dấu vết. Nàng nếu là không làm hắn thế tử, không làm hắn hải tử mẫu thân, kết quả thực chính là một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Tựa như con cá không ở trong nước bơi lội, chim nhỏ không ở không trung bay lượn. Đông nhiên có cái này rõ ràng nhận chi sau, bạch cẩm không chỉ có không có cảm thấy trần trờ thấp thỏm hoặc là do dự, hắn ngược lại trầm tĩnh xuống dưới. Hắn rốt cuộc chính mình mấy năm nay vì cái gì vẫn luôn có một loại phiêu bạc không nơi nương tựa cảm giác vì thế hắn liều mạng ở mỗi cái nhân vật trên người tìm kiếm cậu mình tìm kiếm càng thêm khắc sâu tự mình giải đọc cùng phân tích nhưng lại như cũ vô dụng hắn tìm không thấy cái kia tự nhiên mà vậy điểm dừng chân cảm thụ không đến sức hút của trái đất đối hắn lôi kéo thằng đến giờ phút này hắn ý thức được hắn là ái tiểu thanh mai muốn cùng nàng bạch đầu giai lão cộng độ cả đời hắn tâm liền bỗng nhiên an ổn bạch cẩm phát hiện chính mình cảm tình biến hóa Nhưng theo hắn quan sát, Tiểu Thanh Mai như cũng là ngây thơ mà mịt. Cho nên, hắn cũng không sốt ruột. Hắn nghĩ, trước đêm cuối cùng tốt nghiệp tác phẩm quay chụp hảo, sau đó lại tìm một cái trời trong nắng ấm buổi chiều, ở hai người từ nhỏ chơi đến đại trong hoa viên, ở bọn họ cùng nhau gieo hoa hướng dương bên, nhẹ giọng mà thành khẩn mà nói cho Tiểu Thanh Mai, hắn ái nàng. Chính là, bạch cẩm câu này thông báo chung quy vô pháp nói cho Tiểu Thanh Mai nghe xong, ra ngoài đóng phim mỗ một cái đêm khuya, bạch cẩm bị chói hai tiếng chuông đánh thức. Sau lại, hắn đi tham gia tiểu thanh mai lệ tang, thần sắc nhàn nhạt mà nghe tiểu thanh mai đồng học khóc lóc kể lệ, nàng lại như thế nào tao ngộ ngoài ý muốn sự cố. Những cái đó miêu tả cỡ nào tái nhợt vô lực a bạch cẩm một bên nghe, một bên nhìn ra xa xanh thẳm trời quang, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, đâm vào hắn đôi mắt chua sót. Bạch cẩm vừa mới phát hiện chính mình cảm tình, còn không có tới kịp nói ra, còn không biết tiểu thanh mai có thể hay không đáp ứng hắn cầu hôn, liền không còn có cơ hội. nhưng là... Hắn nhân sinh như cũ luôn tiếp tục. Hắn còn có cha mẹ, còn có tiểu thanh mai cha mẹ, còn có bọn họ cộng đồng bằng hữu cùng hai mươi mấy năm ký ức. Hắn nếu là không hảo hảo sinh hoạt, chẳng phải là muốn cô phụ những cái đó chân quý mà tốt đẹp người cùng sự. Hắn đến thế nàng nhìn đến càng nhiều phong cảnh, vô luận mỹ lệ vẫn là xấu xí. Từ lễ tang lần trước tới, bạch cẩm liền lâm vào bận rộn giữa, ở hắn từ nay về sau trong cuộc đời, hắn vẫn luôn là bận rộn. Hắn lấy được hạng nhất lại hạng nhất thành kiểu chưa bao giờ dừng lại đi tới bước chân ngoại giới nói hắn có khả kính khiêu chiến tinh thần cùng đáng sợ sung túc tinh lực nhưng chỉ có bạch cẩm chính mình biết hắn không thể rảnh rỗi một khi có nhàn hạ hắn nội tâm liền trống rỗng tuy rằng không đau nhưng cũng không thoải mái bạch cẩm cả đời chưa lập gia đình tới rồi lúc tuổi già hắn rút cuộc lui cư phía sau màn ở khi còn nhỏ cư trú tiểu biệt thự nội dưỡng lao khi đó hắn đã đã thấy ra rất nhiều tự giác thoải mái thậm chí có thể thản nhiên nhắc tới tiểu thanh mai tên Hắn cười cùng lão bằng hưu nói, cả đời này bỏ lỡ một người, nhất đáng tiếc chính là liền tâm ý đều chưa từng nói ra. Bất quá hiện tại ngẫm lại, những lời này đó chưa nói ra tới, nói không chừng cũng là may mắn. Vạn nhất bị cự tuyệt đâu? Kia đến nhiều xấu hổ nha, lại không thể tuyệt giao, ta chẳng phải là muốn mất mặt cả đời? Hắn nói làm các bằng hưu mỉm cười, bọn họ cho rằng hắn có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy câu nói, khẳng định là đã đã thấy ra xem phai nhạt. Kỳ thật, xác thật không cần lại làm tiêu. Lớn như vậy tuổi tác, còn có cái gì không thể đã thấy ra đâu. Nhân loại bạch cẩm ở nào đó đêm khuya vĩnh biệt coi đời, vinh quang đầy người lại cũng cô độc. Lại vừa mở mắt, thân là hồ tộc ký ức chen chúc tới, hắn lại nghĩ tới lúc này tình trạng, đúng vậy, hắn đang ở độ lôi kiếp đâu. Lúc này, không trung vũ tiêu sương mù tán, dần dần sáng sủa, phía trước đinh thai nhức góc tiếng sấm dần dần đi xa, hiển nhiên, bạch cẩm thành công vượt qua kiểu vị lôi kiếp. Tộc nhân hoan hô, trưởng lao kích động, bạn bè ăn mừng Nhưng là này hết thảy, đều đền bù không được Bạch Cẩm trong lòng một mặt khuyết điểm, hắn luôn muốn, nếu là có thể cùng hắn tiểu thanh mai cùng nhau vượt qua mị mãn trăm năm nhân sinh, vậy càng tốt. Còn có chính là, hắn đã có được như vậy dài dòng nhân sinh, mà hắn tiểu thanh mai lại ở tốt nhất niên hoa rời đi nhân gian, thật sự là có chút không có lời. Hắn còn không có xem qua nàng tuổi già sức yếu bộ dáng đâu, còn không biết nàng hàm răng rất quang về sau nên có bao nhiêu xấu đâu. Vì thế, Bạch Cẩm dùng kiểu vĩ làm trao đổi trao đổi thời gian hồi tưởng, trao đổi trăm năm hiểu nhau làm bạn. Lại sau lại, bạch cẩm ở một lần nữa mọc ra thứ bảy cái đôi thời điểm, rốt cuộc chờ tới hắn tiểu thanh mai. Cho dù khi đó, hắn đã không có thời gian hồi tưởng trước ký ức, nhưng là linh hồn của hắn chỗ sâu trong lại nhớ kỹ trước đây tiếc đối, làm hắn không hề do dự, không hề chờ đợi chần chờ. nếu thích, nếu thâm ái, liền phải chặt chẽ bắt lấy. cửu vĩ đổi trăm năm, duy nhất cơ hội, chiều sớm chiều tịch, đều phải quý trọng. Bạch Cẩm chờ tới rồi hắn tiểu thanh mai, được đến so một trăm năm còn nhiều vài thập niên thời gian, hắn biết, dù cho muôn vàn không tha tất cả ý nan bình, cuộc đời này đã không ổn Đến tận đây, quãng đời còn lại tiêu giao, thiên điệu rộng lớn. Cuối cùng một tia thiên hỏa rơi xuống, Bạch Cẩm lần thứ hai mọc ra cựu vĩ, cũng nhớ lại thời gian hồi tưởng trước sở hữu quá vãng. Bùi tương, ta phải tiểu thanh mai, nguyện ngươi ở cái khác thế giới bình an hỉ nhạc. Hôm nay đổi mới, cái thứ hai thế giới kết thúc, bút tâm. Cảng tạ ở 2020-05-11-17-21-05-2020-05-12-17 giờ 5 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tuyết nhi bội bội một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thấm nguyện 180 bình, kèn nỉ vòz 50 bình, khanh mạch 29 bình, ạ mỹ lương 20 bình, sino, vitamin, thư hẳn, chi tiêu giao, 3646488010 bình. Lạc Ni Duy 6 bình, Quả Hạch Vị Chô Cô Liết, Chết túc diêu Tiền Tiền, 28255811, Hồng Cảnh Thiên, La Sen Hà Điền Điền, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc Nam bình, 422189234 bình, Không Tồn Tại, 7 Hạ 3 bình, Tây Cố, Tiểu Diễm, Ta là Ác Tiểu A 2 bình, Lâu La, liền Ái Chạch Chạch một bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Chương 75 Thần Gió Thổi Khởi Phía Trước Cửa Sổ Màu Trắng Sa mảnh Mang theo thoải mái thanh tân lạnh lẽo phất quá ngủ say người khuôn mặt. Bùi Tương chậm rãi tỉnh táo lại, nhắm mắt lại tiếp thu nguyên chủ đỏ dịt Gở Lật tờn 18 năm nhân sinh ký ức. Biết rõ ràng chính mình lúc này tình cảnh, Bùi Tương lập tức liền mở mắt, đột nhiên ngồi dậy tới. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ phòng, xác định trong phòng ngủ chỉ có nàng một người sau, Bùi Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, nàng bắt đầu cẩn thận đánh giá đỏ dịt Gở Lật Tẩn tiểu thư phòng ngủ. Cửa sổ là mở ra, Đây là gờ lặt tẩn tiểu thư thói quen. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc một ít khỏe mạnh chỉ nam thượng khoa học phán đoán suy luận, cho rằng bảo đảm lớn nhất trình độ trong nhà không khí lưu thông, đối nàng khỏe mạnh cùng làn da là có lợi. Cho nên, mặc dù là rét lạnh thời tiết, nàng cũng kiên trì mở cửa sổ ngủ. Đầu giường lá sen hình pha lê trong chén trang thủy, đỏ dịt cho rằng, đầu giường nước trong sẽ hấp thu nàng hô hấp ra trọc khí, làm nàng rời xa giấc ngủ trung bài xuất trọc khí cùng mồ hôi ô nhiễm. Cứ như vậy, Nàng đôi mắt liền sẽ trở nên càng thêm thủy nhuận sáng ngời, nàng ngôi cũng sẽ bày biện ra mê người hơn nhuận. Bùi Tương Ninh mày nhìn thoáng qua pha lê trong chén thủy lượng. Ngủ trước, này thủy là mãn, lúc này lại giảm xuống một ít, như vậy bốc hơi lượng nhưng không thích hợp. Đã nhận ra thủy lượng dị thường, Bùi Tương để chân trần xuống giường, dẫm lên mềm mại thảm đi đến phòng ngủ lò sưởi trong tường trước. Lò sưởi trong tường thượng có thừa ôn, thuyết minh mới vừa tắt không lâu. Không biết ống khói có phải hay không thông gió, nếu là bị lấp kín, Bùi Tương đang ở quan sát lò sưởi trong tường, đung nhiên cảm thấy bàn chân hạ hậu thảm xúc cảm có chút không đúng. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, ở lò sưởi trong tường trước thâm màu nâu thảm thượng cẩn thận sờ soạng trong chốc lát, lại giơ tay khi, ngón tay thượng liền lây dính một ít màu đen màu xám toái bột phấn, than đá hôi mạc. Nàng lại cẩn thận mà nhìn nhìn dưới chân thảm, phát hiện một ít loáng thoáng hình cung màu đen dấu vết. Thực tiễn, nếu là không cẩn thận kiểm tra, này đó đứt quáng dấu vết phi thường dễ dàng bị xem nhẹ. Hơn nữa. Bùi tương nâng mặt cảm thụ một chút thần gió thổi phất phương hướng cùng lực độ, cảm thấy dựa theo nguyên thân bình thường rời giường thời gian tơi tính toán, đương hầu gái phát hiện vị này gờ lặt tờn đại tiểu thư chậm chạp không có rung chung mà vào phòng xem xét khi, này đó dấu vết không sai biệt lắm nên bị gió thổi tan. Không chỉ có như thế, lò sưởi trong tường cũng sẽ hoàn toàn lạnh xuống dưới, sẽ không giống như bây giờ lưu có thừa ôn. Nàng lại ở thâm sắc thảm thượng tìm tỏi trong chốc lát, trải qua khoa tay múa chân cùng thăm dò. Phát hiện ít nhất có 4 cái dính than đá hôi hình tròn đồ đựng đã từng dừng lại ở trong nhà thảm thượng. Theo than đá hôi dấu vết, bùi tương lại đang tới gần đầu giường phương hướng trên sàn nhà phát hiện một ít lấm tấm trạng áp ngân, nhìn qua, như là một ít phương đầu cái giá lưu lại dấu vết. Nhưng là nàng không xác định, ngày đó dấu vết là phía trước liền có, vẫn là tối hôm qua lộng đi lên. Dính than đá hôi viên đế trầm trọng đồ đựng. Là chậu than sao? Những cái đó áp ngân, là cái giá loại công cụ vì chống đỡ chậu than mà lưu lại sao? Ở lò sưởi trong tường bậc lửa dưới tình huống, còn thêm vào thiêu đốt bốn cái chậu than. Chính là, Đọ Dịt Gơ Lật Tẩn cũng không có sinh bệnh, trong phòng ngủ căn bản không cần như thế giữ ấm, nàng cũng chưa từng có yêu cầu quá người hầu làm như vậy. Bùi Tương một bên suy tư vừa đi đến rộng mở bên cửa sổ. Nàng trước hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, người làm vườn đã bắt đầu công tác, quản gia Rát Sần đang ở cùng hai gã nam phó nói cái gì, ba người đứng ở nàng cửa sổ hạ cây xối bên, xem không rõ lắm bọn họ biểu tình. Bùi tương thu hồi tầm mắt, bắt đầu đánh giá trước mắt khung cách cửa sổ. Một lát sau, nàng đi đến trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một quả mạ vàng tay bính song tầng kính lúp. Đây là nguyên chủ dùng để quan sát làn da lỗ chân lông hay không đủ tinh tế, tàn nhang có hay không đỗng nhiên toát ra tới điểm báo, cùng với nàng phương đông tơ lụa lễ phục hay không không có một kia tì vết tiện tay công cụ. Bùi tương cầm kính lút ở khung cửa sổ phụ cận nghiêm túc quan sát, có phụ trợ công cụ. Nàng thực mau liền ở khe hở phát hiện phi thường thật nhỏ màu trắng sợi bông cùng vải dạy sợi. Ta có phải hay không có thể phỏng đoán, này khung cửa sổ gian khe hở đã từng bị sợi bông cùng mềm bố tắc nét quá. Tiểu tâm mà thu thập hảo khung cửa sổ phụ cận sợi bông, bùi tương lại ở phòng ngủ nội chuyển động một lát, không còn có phát hiện cái gì đáng giá chú ý chi tiết nhỏ sau, bùi tương một lần nữa trở lại mép giường ngồi xuống, cùng sử dụng chăn đem chính mình bao lấy. Hiện tại xem ra, hẳn là có người ở đò dịt cũng có thể là hôn mê sau tiến vào nàng phòng ngủ người này lặng lẽ bật lửa lò sưởi trong tường tăng thêm chậu than rồi sau đó lại đem trong nhà thông gió con đường toàn bộ lấp kín mục đích là làm vị này gở lật tờn đại tiểu thư ở bịt kín không gian nội các bon mò nổ xịt chúng độc bỏ mình bùi tương nghĩ nghĩ này gian phòng ngủ ngoại mấy cây cao lớn cây sồi suy đoán mưu sát giả hẳn là lợi dụng nguyên thân ngủ mở cửa sổ thói quen thông qua leo cây tiến vào phòng ngủ rồi sau đó bật lửa lò hỏa lấp kín bài phong con đường lại từ nàng phòng ngủ cửa phòng đi ra ngoài không không nhất định là như thế này phân tích đến nơi đây bùi tương đống nhiên lắc lắc đầu lưu sát giả không nhất định yêu cầu từ cửa sổ nơi đó tiến vào đọ dệt phòng ngủ bất luận là hướng gỡ là tần đại tiểu thư trong phòng ngủ mặt vận chuyển chậu than cũng bậc lửa lò hỏa vẫn là ở xong việc thông gió để thở sau lại đem chậu than rút khỏi đi này phía sau màn người ở trang viên nội năng lượng đều không nhỏ cho nên hắn hoặc là nàng căn bản không cần nhảy cửa sổ mà nhập Tùy tiện tìm cái lấy cớ hoặc là tránh người, là được. Hơn nữa, nguyên chủ trước sau không có bị phòng nội động tĩnh bừng tỉnh, này liền có chút không tầm thường. Bởi vì yếu điểm châm lò sửa trong tường, yêu cầu phi không ít kính nhi. Cũng sẽ không giống như chuyện cổ tích như vậy, tùy tiện vây vây ma trượng hoặc là tiên nữ bổng là được. Nếu là nguyên chủ bởi vì một ít nguyên nhân hôn mê. Bùi tương ánh mắt ám ám, nàng lại đi đến bên cửa sổ quan sát kia mấy cây cao lớn cây sồi, chú ý cây cối cảnh cây thân phương hướng. Y đổ khâu ra mưu sát giả gây án quá trình đối phương ở bảo đảm đọ diệt hút đủ rồi độc khí sau thừa bóng đêm bỏ lên trên cây rồi lại dùng cây gậy trúc loại công cụ từ tây sườn bên này một lần nữa thọc khai phòng ngủ cửa sổ làm trong nhà không khí lại lần nữa lưu thông lên lúc sau chờ trong nhà có độc khí thể tán đến không sai biệt lắm mưu sát giả liền có thể phản hồi đọ diệt phòng ngủ tiến hành giải quyết tốt hậu quả thu hồi lấp kín khung cách cửa sổ sợi bông vải tắt lò sưởi trong tường mở ra ống khói triệt giấc chậu than, đem phòng ngủ khôi phục thành đỏ dịt đi vào giấc ngủ trước bộ dáng, rồi sau đó lại lặng lẽ rời đi. Bùi Tư nghĩ, nếu là muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, nàng hiện tại phải đi ra phòng ngủ, đến đình viện đi kiểm tra cây sồi bên kia hay không để lại cái gì dấu vết. Còn hẳn là đi phòng bếp cùng phòng cất chứa cẩn thận dò hỏi một chút, tối hôm qua đến sáng nay trong khoảng thời gian này, hay không có người lĩnh than đá hoặc là sử dụng chậu than. Đương nhiên, nếu là đối phương đã kế hoạch thật lâu sau, Than đá sử dụng lượng phương diện có lẽ sẽ không lưu lại cái gì lỗ hổng. Trầm ngâm một chút, bùi tương tử bỏ lập tức đi xuống lầu tìm kiếm manh mối tính toán, bởi vì, nàng đến trước hết nghĩ ra một cái cớ, hợp tình hợp lý mà giải thích minh bạch chính mình chết mà sống lại sự. Xét thấy đối phương hẳn là đã xác định đỏ dịt gờ là tởn tử vong. Chết mà sống lại. Từ từ, không đúng, ta hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Ta cùng nguyên thân lại không có làm chuyện xấu, làm gì muốn trầm tư suy nghĩ mà tìm lấy cớ. Dựa theo lẽ thường tới nói, đò dịt gơ là tẩn tiểu thư thần thái sáng láng mà tồn tại, mới là một kiện bình thường nhất bất quá sự tình nha. Chỉ có phía sau màn hung thủ mới có thể biết, ta tồn tại chuyện này thập phần kỳ quạc, thậm chí không thua gì thiên phương dạ đàm. Nhưng là, hung thủ cảm xúc hay không ổn định, thế giới quan hay không yêu cầu trọng tổ, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Không, không, vẫn là có chút quan hệ. Ít nhất, ta còn có thể làm mưu sát giả cảm thấy sợ hãi cùng khó hiểu, thậm chí hoài nghi ta là ai. Có phải hay không vẫn luôn đang âm thầm giám sát hết thảy. Tốt nhất có thể bức cho đối phương tự loạn đầu trận tuyến, làm ta nhân cơ hội nhanh chóng bắt được hung phạm. Bùi Tương trong lòng có chủ ý, lại nghĩ đến nào đó người nhìn đến nàng Tung Tăng nhảy nhót bộ dáng mà trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt đỗng nhiên hiện ra nóng lòng muốn thử quan mang. Phải như vậy, Đọ dịt Gở Lật tần là kiêu căng thiên chân đại tiểu thư, tuy rằng cùng thân sinh cha mẹ gợ Lật Tẩn vợ chồng quan hệ lãnh đạo, nhưng nàng ủy vào tổ phụ thiên vị, luôn luôn sống được tự mình, sống được vui sướng. Vẫn luôn là để cho người khác tức giận đến ngứa răng mà nàng lại không tự biết thần kỳ tồn tại. Nàng trong đầu xác thật không có gì thâm trầm nghiêm túc đồ vật cũng nghe không hiểu phức tạp mịt mờ ám chỉ cùng trò phúng, nàng chỉ quan tâm ăn nhậu chơi bời cùng như thế nào bảo trì mỹ mạo, thậm chí đối với cha mẹ thân bất công cũng cảm xúc không thâm. Đối với đại tiểu thư tới nói, chỉ cần người hầu nghe lời, chỉ cần tiền tiêu vặt đủ hoa, chỉ cần Vũ hội thượng tiểu tử ham thích với đối nàng xung swe, thế giới này chính là tốt đẹp thân thiện tràn ngập ái. Bùi Tương lại cẩn thận hồi ức một lần gờ là Tần đại tiểu thư quá vãng lời nói việc làm, vừa lòng mà còn con khỏe miệng. Như vậy tính cách thật tốt a, nhất định phải bảo trì đi xuống. Xác định sau này một đoạn thời gian nhân thiết, lại có tiến thêm một bước kỹ càng tỉ mỉ tính toán, Bùi Tương chậm rãi thả lỏng vẫn luôn căng chặt vai lưng cơ bắp, từ hết sức chăm chú tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại. Nay một thả lỏng, nàng liền nhịn không được run lập cập. Bùi Tương quay đầu nhìn thoáng qua mở ra cửa sổ cùng bị gió thổi khơi bức màn, nghĩ thầm Mặc dù là chuẩn bị bắt trước nguyên thân lời nói việc làm, nhưng là có chút tiểu nhân sinh hoạt thói quen vẫn là yêu cầu không giấu vết mà thay đổi. Tỷ như này mở cửa sổ thông gió bảo trì khỏe mạnh cách làm, hoàn toàn có thể đổi thành ban ngày. Ban đêm, đặc biệt là rét lạnh ban đêm, vẫn là trước miễn đi. Thời đại này, cảm bạo cũng là một chuyện lớn A. Hiện tại là 1870 năm, nguyên thân đỏ dịt là Đại Anh Quốc trên đảo nhỏ một vị bá tước trưởng tôn nữ, họ G. là Tờn. Nàng phụ thân chát lơ gỡ là tẩn tiên sinh là lao bá tức con trai độc nhất, là gỡ là tẩn gia tộc tức vị cùng điển sản duy nhất người thừa kế. 20 năm trước, gỡ là tẩn tiên sinh nên thú bỏ lần gia tộc hòn ngọc quý trên tay cả rộ lỉn hỏa lần tiểu thư. Đây là một cọc môn đăng hộ đối việc hôn nhân, ký kết hôn nhân sau năm thứ 2, trưởng nữ đỏ dịt gỡ là tẩn Giáng sinh. Nghe nói, đỏ dịt sinh ra thời điểm, hôn trước đã có hai cái tư sinh nữ gỡ là tẩn tiên sinh cảm thấy có chút thất vọng hắn vẫn luôn hy vọng nhanh trong có cái hợp pháp nam tính người thừa kế đã hơn một năm về sau đỏ rịt muội muội rển gờ lạt tần giáng sinh trở thành gia tộc nhị tiểu thư gờ lạt tần tiên sinh lại lần nữa cảm thấy hoàn toàn thất vọng hắn suốt đêm rời đi trang viên chạy tới luân đôn trong thành giải sầu lại qua không đến hai năm gờ lạt tần trang viên rốt cuộc nên đón đời kế tiếp người thừa kế èo ẻo gờ lạt Tẩn. cái này nam hải nhi giáng sinh làm cả rộ lỉn phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng làm chất lơ gờ vui vẻ ra mặt 3 tuổi nhiều hơn nhiều lịch. G là tần lần đầu tiên được đến phụ thân ôm cùng hôn môi. Lại lúc sau, cũng chính là đợt dịt giáng sinh sau thứ 5 năm, tiểu muội muội Eng G tần sinh ra. Đại khái là bởi vì đứa nhỏ này không có chịu tải G là tần vợ chồng quá nhiều mong đợi, cho nên, mặc dù nàng lại là một vị tiểu thư, G là Tẩn tiên sinh lại không có lại lần nữa biểu hiện ra bài xích cùng thất vọng, thậm chí còn đối cái này tiểu nữ nhi toát ra vài phần quan tâm yêu thích. Thái độ của hắn ảnh hưởng bọn nhỏ mẫu thân cả dỗ lẫn phu nhân. Vì thế, em được sùng ái trình độ chỉ ở sau người thừa kế Edo, cái này làm cho nàng hai cái tỷ tỷ thập phần bất mãn. Lớn tuổi hai vị G. Lạt tờn, tiểu thư kém một tuổi, tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Đại tiểu thư đỏ dịt G. Lạt tờn không có gì nội tâm, tính tình lại rất lớn, cũng không yêu học tập. Nàng thường xuyên không hoàn thành gia sư bố trí việc học, là cái làm cả dỗ lỉnh phu nhân đau đầu hùng hải tử. Mà nhị tiểu thư dễn G. Lạt tờn tắc muốn nghe lời nói ngoan ngoan rất nhiều, còn phi thường thông minh hiếu học. Gia sư thường xuyên đối cả dỗ lỉnh phu nhân khen ngợi nàng. dần dân mà, cả dỗ lỉnh phu nhân liền tương đối thiên vị chi kỷ thông minh nhị nữ nhi giảng, thường xuyên nghiêm khắc gian dạy có chút vụng về đại nữ nhi đọ dịp. Đương nhiên, làm mẫu thân, trừ bỏ nhi tử ẽ đổ ở ngoài, cả dỗ lỉnh phu nhân tự giác đối với ba cái nữ nhi đều là yêu thương. Chỉ là bởi vì tuổi cùng tính cách sai biệt, nàng áp dụng bất đồng đối đai phương thức. Đặc biệt là trưởng nữ đọ dịp. Nàng sẽ là gỡ lạt tẩn gia tộc này một thế hệ trung sớm nhất một vị tiến vào xã giao giới thuộc nữ, nàng nếu là biểu hiện đến có thất thể thống hoặc là quá mức ngu xuẩn nông cạn, đối toàn bộ gỡ lạt tẩn gia tộc thanh danh đều sẽ sinh ra tiêu cực ảnh hưởng. Liên ở cạ rổ lìn phu nhân thầm hạ quyết tâm, tính toán lại mời một người thủ đoạn nghiêm khắc gia sư quản giáo trưởng nữ thời điểm, vẫn luôn ở Ấn Độ lánh binh đóng giữ gỡ lạt tẩn bá tức quay trở về lần Vị này các hạ ở gặp qua tôn bối 4 cái hài từ sau lập tức liền đem 7 tuổi trưởng tôn nữ đỏ dịt gờ lạt tần chiêu đến bên người, vuốt nàng đầu cười đến thập phần thoải mái. từ đây, đỏ dịt được đến gờ lạt tần gia tộc lớn nhất người cầm quyền sủng ái. nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì đỏ dịt gờ lạt tần vận khí tốt, nàng lớn lên cùng nàng tổ mẫu en phu nhân khi còn nhỏ giống nhau như lúc. đúng vậy, mặc dù trong nhà có một vị tam tiểu thư kế thừa tổ mẫu tên, nhưng là ở lao bá tước trong mắt, cái này tiêu ngạo thẳng tính tình trưởng tôn nữ mới là nhất giống vong thê. Lão ba tức vợ chồng từ nhỏ liền nhận thức, sau lại kết làm phu thế sau, cũng là phu thê tình thâm, hoạn nạn nâng đỡ. Hai người đều không có đã chịu quý tộc hôn nhân quan hệ chung một ít tùy tiện hoang đường hành vi ảnh hưởng, trước sau lẫn nhau kính lẫn nhau ái, đồng tâm đồng đức. Bá tước phu nhân chết bệnh sau, lão ba tước thập phần thống khổ, thậm chí đều không muốn tiếp tục lưu tại ỷ lần, bởi vì nơi này nơi nơi đều là thê tử ẩn thân ảnh, nơi nơi đều là hai người hồi ức, vì thế hắn tự cấp duy nhất nhi tử định ra hôn sự sau. Liền xin đi Ấn Độ. Chờ hắn lại lần nữa phản hồi ýng lần lúc sau, lớn nhất cháu gái đã bảy tuổi nhiều, hơn nữa, cùng hắn trong trí nhớ bảy tuổi ẻn giống nhau như lúc. Cái này làm cho thập phần tưởng niệm vong thê Lào bá tức như thế nào không kích động. Đò dịch có tổ phụ chống lưng cùng cương chiều, làm cả dỗ lỉn phu nhân quản giáo kế hoạch căn bản vô pháp thực thi đi xuống. Một khi nàng dăn dạy nữ nhi, đò dịch liền chạy đến bá tức trong thư phòng cáo trạng, tiểu cô nương khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen Tất cả đều bôi trên bá tức sang quý áo khoác thượng, nhưng là bá tức cũng không chê, chỉ là liên tiếp mà đau lòng chịu ủy khuất đại cháu gái. hắn phái người đi hỏi thăm sự tình trải qua, được đến kết luận là, đỏ dịt có lẽ có sai, nhưng là cả dỗ lỉnh phu nhân cũng có chút bất công cùng võ đoán. lão bá tức tức khắc liền không cao hứng, liền đem đỏ dịt lưu tại bên người, hắn tự mình tìm người dạy dỗ cái này trưởng tôn nữ. Đương nhiên, ở liên tục đổi mới ba gã gia sư sau, lao bá tức cũng không thể không thừa nhận bảo bối cháu gái không phải đương tài nữ liêu, nhưng là, không lo liền không lo bái, hắn cháu gái, gỡ lật tẩn ra đại tiểu thư, tương lai có tài sản, có mỹ mạo còn có cao quý xuất thân, sợ cái gì đâu. Tại đây đồng thời, cả dỗ liễn phu nhân cũng bởi vì đỏ dịt cáo trạng cùng lao bá tức nhúng tay mà cảm thấy không cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình làm mẫu thân tôn nghiêm đã chịu mạ phạm, vô luận là hài tử không nghe quản giáo vẫn là lao bá tức lung tung nhúng tay, đều là ở nghi ngờ nàng năng lực cùng giáo dưỡng. Nhưng là Dù cho cả dỗ lỉn phu nhân có lại nhiều bất mãn, cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Rốt cuộc, đó là nói một không hai chiến công hiển hách gở lạt tẩn gia tộc người cầm quyền. Vì thế, đo dị cùng tổ phụ cảm tình càng ngày càng thâm, cùng cha mẹ thủ túc cảm tình ngược lại dần dần đạm mạc xuống dưới. Nàng vốn dĩ liền không phải đặc biệt lênh lợi mẫn cảm tính cách, luôn luôn thích trực lai trực vãng, lại bị lao ba tước sủng đến thập phần tùy hứng tự mình, nhưng thật ra không có bởi vậy sinh ra cái gì bi thương cảm xúc. Như vậy nhật tử qua 10 năm hơn ở bùi tương xuyên qua lại đây đêm trước, lão bá tức thân thể rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. ở trên giường bệnh, hắn nhìn ô ô khóc giống đỏ dì, nghị cái này cháu gái đã đơn giản lại bá đạo tính cách, lần đầu cảm thấy hơi hơi buồn rầu. hắn nhưng thật ra không sợ nhiều lì có hại bị khi dễ, bởi vì nha đầu này bản thân liền không phải có thể nén giận tính cách. hơn nữa, hắn cũng cấp đỏ dịt để lại đắc lực có thể tin người đại lý cùng phong phú tài sản, cũng đủ nàng trương dương tùy ý mà qua đi nửa đời. gỡ bá tức buồn rầu chính là. Nhà đầu này xem nam nhân ánh mắt quá kém, phía trước coi trọng nam thanh niên đều là cái loại này, miệng lưỡi chân chu hoa hoa công tử, hoàn toàn không có đáng giá phó thác trung thân người tốt tuyển. Hắn trận này bệnh thế tới hung mãnh, mắt thấy đợi không được đỏ dịt gả chồng kia một ngày, ở lâm trung trước, hắn tưởng cấp cháu gái tìm một cái ổn thỏa đường lui cùng chỗ dựa, còn có chính là, hắn để lại cho đỏ dịt tài sản riêng có chút quá mức phong phú, hắn có chút lo lắng hắn cái kia nhi tử. Nghe nói hắn gần nhất đầu tư khu mỏ thất bại, còn thiếu nợ cờ bạc. Hắn sợ chính mình một nhắm mắt, tân nhiệm gờ lặt tởn ba tức sẽ ủy vào phụ thân quyền uy, từ đỏ dịch trong tay dự tiền. lão bá tước trái lo phải nghĩ, rốt cuộc vận dụng một cái đại đại nhân tình. Chờ hắn an bài hảo sở hưu phía sau sự, liền tiếp nhận rồi thượng đế triệu hoán sắc mặt an tưởng mà rời đi nhân gian. Hắn đi được tương đối yên tâm, nhưng là tuyệt đối không có đoán trước đến, hắn yêu nhất tiểu cháu gái sẽ đột nhiên bị người mưu sát, vẫn là ở gờ lặt tẩn trang viên trong vòng. Bùi tương lúc này nghĩ đến Lão Bá Tức Di Chúc cùng kế tiếp ăn bài, nhẹ nhàng thở dài. Lão Bá Tức qua đời sau, nguyên thân đỏ dịt gờ lặt tẩn kế thừa n tổ mẫu một nửa của hồi môn, các loại sản nghiệp cùng đầu tư nếu là chết hiện nói, ước chừng giá trị 4 vạn bảng Anh. Không chỉ có như thế, Lão Bá Tức còn đem hắn ở Ấn Độ đạt được châu đáo toàn bộ cho đỏ dịt, nghe nói những cái đó châu đáo giá trị ngừng cao, đánh giá giá trị tuyệt đối vượt qua 10 vạn bảng Anh. Này Phân Di Chúc một khi tuyên bố ở đây gỡ lạt tẩn gia tộc thành viên sôi nổi hít hà một hơi bọn họ nhìn về phía đỏ dịt ánh mắt lập tức liền bất động đặc biệt là tân nhiệm bá tước chát lơ gỡ lạt tẩn hắn ngay lúc đó biểu tình đặc biệt phức tạp cùng bất mãn Bùi tương hồi ức gần nhất phát sinh đủ loại suy nghĩ cuộn cuộn là ai muốn đỏ dịt mệnh đâu động cơ là cái gì thật sự cùng này bút di sản có quan hệ sao không phải là bá tước sự tình xa xa không tới giết hại thân sinh nữ nhi nóng nỗi mặt khác người nhà khả năng tính cũng không lớn đại gia cảm tình không thâm, lại cũng không phải sinh tử thù địch tuy nói tiền tài động lòng người nhưng cũng không thể xem nhẹ cái khác khả năng tính hôm nay đổi mới ngoan ngoãn cảm tạ ở 2020 05 12 17 05 14 2020 năm 13 18 giờ 8 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ thở li một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ bút mực ngăn yến 46 bình Khi lạ quân 30 bình, O 20 bình, cung nhị tiền sinh mê muội cây 3 tuổi 20 bình, ý hề, mặt dễ thương, ý đi hề, giai nhân mạn vũ 10 bình, đề ninh 9 bình, cộ Phi, tiểu má lún đồng tiền, diêu tiền tiền, kéo không kéo kéo dài tài xế, mạch thượng nhân như ngọc 5 bình, A thiền 4 bình, tây cố 3 bình, hoa hoa 2 bình, 4537963024190112, liền ái chắc chạch, cô gái, thành thành, hương trả 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 76 Đại khái 9 giờ thời điểm, bùi tương ấn xuống đầu giường kêu gọi tiếng Trung. Không bao lâu, hầu gái lũ sỉ dẫn theo một hồ nước gấm cùng một sấp mới tinh pháp lan lông tơ khăn đi đến. Chào buổi sáng, đò dịt tiểu thư. Buổi sáng tốt lành, Lucy sỉ. Bùi tương ăn mặc lông dê trường tụ váy ngủ đứng ở trước bàn trang điểm, xuyên thấu qua gương quan sát lũ sỉ biểu tình. Như thế nào là ngươi đi lên đưa nước gấm? Lịch đâu Đò gì tiểu thư, lịnh váy không cẩn thận làm dơ, nàng yêu cầu về phòng xử lý một chút vết bẩn, liền dặn dò ta lên lầu tới. Hầu gái lủ xỉ ngữ điệu nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời, đùi tương không có từ thần sắc của nàng chung nhận thấy được giật mình hoặc là khủng hoảng linh tinh cảm xúc, liền bất động thanh sắc mà xoay người qua, bắt trước nguyên thân thói quen, ở trước bàn trang điểm mềm mặt ghế ngồi xuống dưới, chờ hầu gái phục vụ. Lịnh váy là như thế nào làm dơ? Nghiêm trọng sao? ta nhưng không hy vọng gỡ là tẩn trang viên hầu gái linh ban quần áo lôi thôi kia sẽ làm ta cảm thấy mất mặt hình như là bởi vì năng ngón tay lủi xì đứng ở bùi tương phía sau dùng đôi tay hợp lại khởi nàng kim màu hạt rẻ tóc dài ăn bữa sáng thời điểm năng một chút sau đó đem nước canh sôi ở làn váy thượng bất quá ta không có tận mắt nhìn thấy là mò gì y thái thái nói nàng làm ta thế liền lên lầu tới tặng đồ Lucy một bên trả lời bùi tương vấn đề một bên động tác linh hoạt mà giúp nàng đem đầu tóc bao hảo để ngừa rửa mặt khi lo ướt. Bùi tương kỳ thật là ở dựng lỗ thai lắng nghe lũ sỉ mỗi một câu, nhưng là mặt ngoài, nàng có vẻ có chút lười biếng, còn đánh cái nho nhỏ áp. Một lát sau, nàng duỗi tay lấy ra ấm áp pháp lan lông tơ khăn, rồi sau đó lại theo lũ sỉ trả lời, liêu nổi lên nữ quản gia mò di y thái thái nhiều năm bất biến một mạc an mặc phong cách, chỉ có chủ nhật làm cầu nguyện thời điểm, nàng mới có thể mang lên một quả đổi mồi phát kẹp. Đò di tiểu thư, đeo đổi mồi phát kẹp không phải mò di y thái thái mà là đầu bếp nữ gì nà. A, đối, ta nhớ kém. Mò gì y Thái Thái có một cái thật dài chân châu vòng cổ, đúng không? Đúng vậy, đó gì tiểu thư. Vì thế, đương bùi tương ở hầu gái dưới sự trợ giúp mặc vào bó sát người háo ngực thời điểm, nàng đã thông qua đông xả một câu tây xả một câu, đem gỡ là tẩn trang viên nam nữ người hầu đều nhắc mãi một lần. Hầu gái lũy si bị bùi tương dẫn ra nói chuyện phía hướng thú, mau nôn mau ngữ mà nói không ít thú sự. Bùi tương nghiêm túc lắng nghe, ngẫu nhiên ứng hòa. Cuối cùng nàng phát hiện, sáng sớm chung gỡ lặt tẩn trang viên hết thể bình thường, không có gì người có đặc biệt quái gì biểu hiện, cũng không có người vô cớ vắng họp hoặc là lâm thời suy nghỉ. Mọi người đều nghiêm túc làm chính mình sự tình, khẩn trương bận rộn lại cũng đâu vào đấy. Nga, không không, Lucy, áo ngực không cần làm cho như vậy khẩn, ta có chút thượng không tới khí. Chính là, đò gì tiểu thương, nếu không tiếp tục lạc khẩn đai lưng nói, ta liền không có biện pháp làm ngài vòng eo hàng đến 17 tấc anh dưới. Lời này làm bùi tương ở trong lòng mặt Jun lập cập, nàng yên lặng đổi một chút tấc anh cùng sentiment chi gian tỷ lệ trị số, rồi sau đó dùng một loại thập phần kiên định ngựa khi nói. Nói bậy, ta vòng eo không cần thúc đai lưng cũng đã thập phần tinh tế, sao có thể vượt qua 17 tấc anh? Lucy có chút khó xử, đỏ dịt tiểu thư, ta cảm thấy, ngươi hiện tại vòng eo đại khái có 20 tấc anh, hơn nữa, Lịch nói. Ai nha, Lucy, ta cảm thấy ta như bây giờ liền rất đẹp, có một loại Hy Lạp thức cổ điển Mỹ. Nga, đúng rồi, ngươi biết cái gì là Hy Lạp thức cổ điển Mỹ sao? Đò gì tiểu thư, ta không rõ lắm. Bùi tương khanh khách gửi, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, luôn đôn thân sĩ cùng thuộc nữ nhóm thích cái này từ nhi. Ngươi nhìn, ta đặt hàng ứng lần nữ tính ở nhà tạp chí Gia Tân Khan, kia mặt trên bản vẽ rất có ý tứ, ta thích cái loại này váy mặt bên có rút lại xử lý, thật nên làm giản cùng ẩn cũng nhìn xem. A, mặt bên có rút lại kia vay giá hình dạng có phải hay không cũng muốn sửa đổi. Hẳn là đi. Tách ra đề tài sau, Lucy liền không hề tiếp tục dối dám bùi tương vòng eo vấn đề. Dù sao vị này đại tiểu thư luôn luôn có chú ý, lại thích nếm thử hết thể thời thượng mới lạ đồ vật, có lẽ, luôn bên kia lại chuyển đến cái gì tân tục lệ đâu. Lucy tiếp tục vây quanh bùi tương vội tới vội đi, giúp nàng xử lý tóc cùng trang dung. Chờ đến bùi tương mang lên một cái sang quý hoa Mỹ lục đá quý vòng cổ sau. Nàng buổi sáng rửa mặt trải đầu trang điểm mới xem như hạ màn. Lưu lại Lucy tiếp tục thu thập phòng, bùi tương một người rời đi phòng ngủ, hướng tới bữa sáng thính đi đến. Nửa đường thượng, nàng gặp được quản gia Jackson tiên sinh. Đò di tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Jackson, mọi người đều xuống lầu sau. Bá tước các hạ còn chưa tới, phu nhân sáng nay muốn ở phòng ngủ ăn bữa sáng, hai vị tiểu thư cùng ẹ e đổ thiếu ra đã ở nhà ăn. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Jackson. Bùi tương hướng tới quản gia gật gật đầu, bước đi ưu nhãm mà hướng tới nhà ăn đi đến. Đến nhà ăn cửa sau, nàng không có trực tiếp đi vào, mà là nương sửa sang lại làn váy cơ hội, cẩn thận đánh giá một lần nhà ăn nội mấy người. Dên gỡ là tờ năm nay 17 tuổi, văn nhã tu Mỹ, cùng bá tức phu nhân cả rổ lỉn lớn lên thập phần tương tự. Nàng sáng nay mặc một cái màu lam nhạt tơ lửa theo thua váy dài, tươi cười điểm tĩnh, chính nghiêng người cùng nam phó Tom nói chuyện. Ngồi ở nàng bên cạnh tóc nâu tiểu cô nương là Tam tiểu thư Enger Lattern, mới vừa mãn 13 một tuổi, nàng nhìn qua có chút buồn ngủ, này một lát sau, liền trộm xoa nhẹ vài hạ đôi mắt. Ở hai vị Ger Lattern tiểu thư đối diện, 15 tuổi ẻ e đổ Ger Lattern mặc một cái màu đen trường áo khoác, hắn nhìn chằm chằm vào trên bàn đồ ăn, thoắt nhìn, hắn sáng nay sẽ có cái hảo ăn uống. Bùi tương ánh mắt theo thứ tự xẹt qua nguyên thân đệ đệ muội muội, cuối cùng như ngừng lại nam phó Tom xương gò má chỗ, nơi đó tựa hổ có chút hoang ngân. Đọt dịp, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Bùi tương nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn đến tòa trang viên này. Chủ nhân chát lơ gỡ lặt tờn từ trên cầu thang xoắn ốc đi xuống tới, hắn phía sau đi theo bên người nam phó kéo người phu. Chào buổi sáng, phụ thân, ngày hôm nay khí sắc không tồi. Bá tước đối với đại nữ nhi gật gật đầu, thần sắc như thường. Bùi tương thu hồi đánh giá ánh mắt, rũ xuống mi mắt nghiêm túc trả lời bá tước các hạ vấn đề. Phụ thân, ta vừa mới ở sửa sang lại ta váy. nhìn. Nơi này hoa văn có chút không đối xứng, ta cảm thấy, ơn, cùng ta hôm nay trang sức không quá xứng đôi, ta đang ở suy xét muốn hay không trở về đổi một bộ quần áo, sau đó lại xuống lầu tới ăn cơm. Gợt lặt tờn bá tức vốn dĩ liền không trông cậy vào có thể từ cái này đại nữ nhi trong miệng nghe được cái gì có chiều sâu giải thích, vừa mới vấn đề cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Giờ phút này nghe được buổi tương nhàm chán đáp án, chỉ là có lệ gật gật đầu. Nhưng là, đương hắn tính toán lướt qua buổi tương đi vào nhà ăn thời điểm. Lại đột nhiên dừng bước chân. Ngươi này vòng cổ. Rất xứng đôi ta đôi mắt nhan sắc, phải không? Bùi Tương cổ ý chớp chớp mắt, lại hơi hơi nghiêng đầu nhẹ dương hàm dưới, làm trên cổ lục đá quý vòng cổ cùng nàng thúy sắc con ngươi cùng nhau đắm chìm trong sáng ngời trong nắng sớm, xác thật có một loại giao hòa chiếu sáng lẫn nhau mỹ cảm. Nhưng ba tức các hạ cũng không có mở miệng khen ngợi nữ nhi mỹ mạo, ngược lại có chút không kiên nhẫn. "Không, Đỗ Dật, ta là tưởng nói, đây là ngươi tổ mẫu cái kia lục đá quý vòng cổ." Đương nhiên, tổ phụ phía trước cho ta không ít em tổ mẫu lưu lại trang sức, ta đều rất thích. Bá tước trầm mặt một chút, rồi sau đó biểu tình nhàn nhạt mà nói. Nếu thích, phải hào hảo quý trọng. Ngươi tổ mẫu là cái thông tuệ quả cảm nữ tử, ngươi cũng nên học nàng phong độ cùng thủ đoạn, ít nhất, nhiều đọc đọc sách, chứng chướng kiến thức. Tốt, phụ thân, ta sẽ tận lực nhiều học một ít đồ vật. Đối với đại nữ nhi bảo đảm, bá tước các hạ cũng không có báo cái gì hy vọng. Hắn lắc, lắc đầu Tưởng không rõ lao bá tức như thế nào liền như vậy vừa ý đứa nhỏ này, đem như vậy một tuyệt bút tải phú đều cho đầu chống chân đọ dít. Hẳn là đều để lại cho hẹn đùa, hắn mới là gia tộc người thừa kế. Nếu là nhất định phải cấp cháu gái nói, giản cung ẩn cũng nên được đến một ít. Đặc biệt là giản, nàng mới như là một đại gia tộc trưởng nữ. Bá tước xoay người vào nhà ăn, bùi tương đi theo hắn phía sau. Đồng nhiên, nàng dư quang chung có một bóng người chợt lóe mà qua, kia động tác như là đang muốn xuống lầu rồi lại đột nhiên lui trở về bộ dáng cái này phát hiện là bùi tương định trụ bước chân nàng một bên hồi ức kia đạo thân ảnh đặc điểm một bên túi đầu đánh giá làn váy thượng nếp uốn lửa mang trang trí lộ ra thập phần buồn rầu biểu tình lại một lát sau có tiếng bước chân từ thang lầu chỗ truyền đến vợ lạt tần tiểu thư chào buổi sáng bùi tương nghe tiếng quay đầu lại thấy rõ người tới sau nét mặt biểu lộ một cái rụt rè cao ngạo tươi cười là bột tiên sinh a thật cao hứng nhìn thấy người Ngươi tối hôm qua ở tại trang viên sao? Ta cũng không biết. Tuổi trẻ tuấn tú bí thư tiên sinh vững bước đi xuống bậc thang, ở bùi tương đối diện dừng lại, hành một cái lễ. Gơ lạc tờn tiểu thư, ta là ngày hôm qua ban đêm đến, có một phần văn kiện yêu cầu mau trong cấp bá tức các hạ xem qua. Đuổi đêm lộ sao, kia thật có chút nguy hiểm, ngươi là ngồi xe ngựa tới sao? Không phải, bởi vì sốt ruột, ta cưới ngựa tới. Cái dạng gì văn kiện làm ngươi như thế vô cùng lo lắng. Này nhưng không phù hợp thân sĩ nhóm làm việc trầm ổn cách điệu. Là có quan hệ một ít đầu tư hạng mục, chứng mục thượng ra điểm nhi biến động Vốn dĩ không cần như thế vội vàng, chính là ta suy xét đến bá tức các hạm nhất định hy vọng mau chóng được đến kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, liền tự mình đưa tới. Nghe nói là đầu tư chứng mục, bùi tương lập tức lộ ra nhàm chán biểu tình. Như vậy à, hào hột tiên sinh, vất vả ngươi hy vọng gỡ lặt tẩn trang viên phòng cho khách làm ngươi cảm thấy thoải mái. Hai người nói chuyện. Một trước một sau đi vào nhà ăn. Chỉ là, đi ngang qua nhau thời điểm, bùi tương ở bí thư ha trên người người được nhàn nhạt hoa nhài lộ hương vị. Phòng cho khách xả phòng thơm cũng không phải là cái này hương vị, nơi đó cũng không cung cấp hoa nhài hương vị nước hoa, hắn đây là từ nơi nào lây dính thượng. Người này nói, hắn tối hôm qua là cưới ngựa tới, lời này không cần thiết nói dối. Nhưng nếu là lâm thời quyết định đi ra ngoài, lại muốn suốt đêm lên đường, hẳn là sẽ không tùy thân mang theo nước hoa linh tinh đổ vật đi. cho nên Hắn cùng này trang viên nội cái nào nữ nhân có liên lụy. Chờ đến buổi tương sau khi ngồi xuống, đối diện hạ đổ gờ Lật Tẩn nhìn khoan thai tới muộn trưởng tỷ, trộn mắt trợn trắng. "Ta còn tưởng rằng, ngươi cuối cùng quyết định muốn quay trở lại đổi một cái váy đâu, rốt cuộc Hoa Văn không đối xứng, chính là tương đương nghiêm trọng một sự kiện." Bùi Tương không có nghe ra đệ đệ nho nhỏ trào phúng, nghiêm túc trả lời nói: "Vừa mới là ta nhìn lầm rồi, này váy kỳ thật thực không tồi. Ta tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cho nên tinh thần có chút không tập trung." Bất quá, Edo, ngươi gần nhất có phải hay không lại béo? Ta vừa mới ở kiểm tra hoa văn thời điểm, trong lúc vô ý ngẩng đầu, giống như nhìn đến ngươi song cảm, bị chọc đến thể trọng vấn đề, Edo thiếu gia yên lặng nhắm lại miệng. Tuổi nhỏ nhất ẻn bật cười, giàn vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu muội muội, quay đầu quan tâm buổi tương. Đọ dịp, ngươi như thế nào không có nghỉ ngơi tốt, là bởi vì thời tiết chuyển lạnh nguyên nhân sao? Kỳ thật, chúng ta phòng ngủ diện tích không nhỏ, mặc dù quan cửa sổ ngủ cũng sẽ không bởi vì không khí không lưu thông mà tạo thành hít thở không thông. Nga, có lẽ bùi tương không quá để ý gật gật đầu, nhưng là ruột đi đức y học tiến sĩ ở khỏe mạnh chỉ nam thượng nói, mới mẻ, lưu động không khí mới là có lợi nhất với nhân thể khỏe mạnh, nếu trường kỳ bảo trì cái này thói quen, đối làn ra cũng thực hảo. Vài tiểu thư chính là nghe xong ngươi nói, buổi tối mở rộng ra cửa sổ ngủ, cho nên mới cảm mạo. Đọ nàng đã dưỡng một tuần bị bệnh, thực rõ ràng, mở cửa sổ ngủ đối nàng khỏe mạnh bất lợi đối diện e đù lập tức nắm lấy cơ hội phản bác bùi tương trong lòng vừa động làm bộ dường như không có việc gì mà nói kia nàng khẳng định là không có mặc giữ ấm lông dê áo ngủ cùng váy ngủ ẹn vậy tiểu thư sinh bệnh liền không thể cho ngươi đi học thật tốt chúc mừng ngươi phải biết rằng ta khi còn nhỏ nhất hy vọng nghe được tin tức chi nhất chính là gia sư xin nghỉ Bá tước ho khan một tiếng e đù cùng giản nhất cười Ấn nhưng thật ra có chút tán đồng trưởng tỷ nói, nhưng là bởi vì phụ thân ở đây, nàng liền chỉ có thể lược quá xin nghỉ đề tài, hồi phục đùi tương một khác câu nói. Đọt dịp, ngươi lông dê áo ngủ cùng váy ngủ qua quý, vài tiểu thư là sẽ không đem đại bộ phận thu vào hoa ở một bộ áo ngủ thượng. Ngươi thế nhưng hiểu này đó. Già ngạc nhiên mà nhìn về phía 13 tuổi tiểu muội muội ẻn Là mọ gì ỉ thái thái nói cho ta. Nhưng là, Ấn chúng ta không nên ở trên bàn cơm công khai thảo luận luật sở tiểu thư tài sản vấn đề mặc dù nàng không ở chẳng. nga hào đi giản ẹn làm cái ngậm miệng động tác N, nghe già nói nàng luôn là nhất khéo léo ẹn e đổ bổ sung một câu giản đối với ẹn e đổ hơi hơi mỉm cười lại cổ vũ mà nhìn thoáng qua tiểu muội muội bùi tương yên lặng mà nhìn trong chốc lát này tam huynh muội chi gian hô động cảm thấy thực cấm áp nhưng vô luận là nàng vẫn là nguyên thân đều không thể hoàn toàn dung nhập đi vào như là bị cách một tầng cái gì mơ hồ đồ vật, không phải bị cố ý bài xích, chính là ở cảm rất thượng, kém như vậy một chút. Kia nàng hiện tại sinh bệnh, làm sao bây giờ? Bùi tương những mày, ta nhớ rõ ra sư trong phòng là không có lò sưởi trong tường, thiêu cái loại này tiểu nhân than lò bái. Ta lần trước đi thăm bệnh thời điểm, liền nhìn đến nàng ở trong phòng thiêu cái kia, lại ở trên cửa khai một phiên khí cửa sổ, dùng để thông gió để thở, còn tính ngấm áp. Nguyên lai like là như thế này, người nếu là sinh bệnh. Sắc thật hẳn là chú ý giữ ấm. Bùi tương giống như tùy ý mà cảm khái một câu, sau đó bắt đầu chuyên tâm ăn cái gì. Liên tục thiêu một tuần than lò. Nguyên thân cái này mở cửa sổ ngủ thói quen đã bảo trì thật lâu, vị kia và tiểu thư như thế nào hiện tại mới bắt đầu bắt trước. Bữa sáng trên bàn cơm nói chuyện làm bùi tương chú ý tới en gia sư và sở tiểu thư. Đương nhiên, nàng cũng không có xem nhẹ trên người có hoa nhải mùi hương ha bột bí thư, đúng rồi. Còn có một cái trên mặt xương gỏ má vị trí bị vẽ ra thật nhỏ vết thương nam pho tòm. Ăn xong cơm sáng, liền ở bùi tương chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, quản gia Jackson cầm một phong thơ đi đến. Gơ lạc tờn bá tức bung trong tay báo chí, mở ra thư tín đọc. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, thanh thanh giọng nói. Đại gia sôi nổi buông bộ đồ ăn, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng bá tức các hạ. Chư vị, có vài vị khách nhân sẽ vào ngày mai buổi sáng đến trang viên. Chúng ta nhận thức sao? Hẹ đùa dẫn đầu vấn đề. Không, nay vài vị khách nhân là lần đầu tiên tới chúng ta gọi là tẩn trang viên. Chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đái khách nhân, phụ thân. Giản ôn thanh bảo đảm. Bá tước gật đầu, ta đối với ngươi luôn luôn yên tâm, giản. Bùi tương biểu tình bất biến, phản phất không có phát hiện chính mình trưởng tỷ vị trí đang ở bị thay thế được. Đọt dịp, lần này tới khách nhân chung, có một vị người trẻ tuổi phi thường không tồi, hán. Thâm chịu ngươi tổ phụ coi trọng. Ngươi muốn cùng hắn hảo hảo ở chung, nếu là không có gì ngoài ý muốn nói, hắn sẽ tham dự đến ngươi tài sản ủy trị sự vụ chung tới, đây là ngươi tổ phụ cố ý chỉ định. Bùi tương nhịn không được mở to hai mắt, gỡ lặt tần ba tức lời này ý tứ là, gỡ lặt tần lao ba tức cho nàng an bài một cái chuẩn vị hôn phu. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Nam chủ là Mạch Ca, nơi này phiên dịch thành mị dọc hồn mẹ. Chú ý chú ý, cái này Mạch Ca là bình thường bản cao lớn khoảng Mạch Ca. Không mập không gầy không hói đầu ỉn lần thể diện thân sĩ, sau đi. Cảng tạ ở 2020-05-13-18-08-32-2020-05-14-18-11-34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô gái hai cái, đi chơi thể dục, sờ ly một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hụ thủ 40 mình, phụ vân khê, đệ thì ở tân đảo nhất nhất, xài ẻn sở vô ghét 20 mình. U Hoàng 43293343, Cỏ củ 10 bình, Bánh ngọt nhỏ thu hoạch cơ 7 bình, Bùm, ta thích tự do, Miêu miêu, muốn phi đến cảng Cao Nam bình, Này Sinh cũng không ngai, Mặc Nhiễm nhẹ la 3 bình, Cô gái, Phương Nam, cô nương 2 bình, Ái đọc sách, liền ái trách trạch, Tiểu Hùng, kẹo mềm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 77. Một cái có thể trực tiếp tham dự đến sản nghiệp ủy trị sự vụ chung chuẩn vị hôn phu. Bùi Tương hơi hơi sửng sốt. Lập tức liền lý giải lao bá tức lo lắng, hắn đây là không yên tâm chính mình nhi tử cùng đò dịch tìm bạn đời ánh mắt đâu. Chắc lơ gờ tờn hiển nhiên cũng ý thức được, quá cố lao bá tức cô ý an bài chiêu thức ấy, là ở phòng bị hắn mưu tính nữ nhi sáng nghiệp. Cái này nhận chi làm hắn không vui, cũng có chút bị nhìn thấu tâm tư tức giận, cho nên, hắn không đợi bùi tường tiếp tục dò hỏi, trực tiếp đứng dậy rời đi nhà ăn. Bá tước rời đi sau, ăn xong bữa sáng mọi người cũng đi theo sôi nổi đứng dậy rời đi nhà ăn đi làm chính mình sự tình. Bùi tương lựa chọn đến bên ngoài tản bộ, nàng dọc theo đá phiến đường nhỏ chậm rãi đi trước, rẽ trái rẽ phải, chỉ chốc lát sau liền lắc lư tới rồi phòng ngủ cửa sổ phía dưới mấy cây cây sồi phụ cận. Đội di tiểu thư, ngày an. Lịt. Bùi tương nghe tiếng quay đầu lại, rồi sau đó cười vây vây tay, như thế nào đứng ở trong một góc. Mau tới đây, dưới tảng cây không có dư thừa ánh mặt trời, sẽ không phơi hắt ta mặt. Hôm nay buổi sáng không có nhìn thấy ngươi. Ta nhưng thất vọng lạc ai lời nói thật, ta còn là thích người trải đầu tay nghề. Lịch tức khắc mặt lộ vẻ vinh hạnh chi sắc. Chờ nàng đến gần sau, bùi tương mới phát hiện hầu gái lĩnh ban liền trên tay là quân lấy màu trắng băng gạc. Buổi sáng bị phòng rất nghiêm trọng sao. Nổi lên thao, ta vừa mới đi tìm nọt tờn bác sĩ xem qua, hắn cho ta một ít trị liệu bị phòng thuốc dán, nói là mười ngày tả hữu là có thể hảo. Như vậy nha, như vậy, ở thương thế của ngươi khỏi hẳn phía trước. Buổi sáng vẫn là làm Lucy đi ta nơi đó hỗ trợ đi, ngươi đến hảo hảo dưỡng mùi dưỡng, ngàn vạn đừng lưu lại vết xẹo. Lịch thực cảm kích mà đáp ứng rồi. Bùi tương lại cảm thấy, cái này bị phỏng thời gian có chút trùng hợp. Tối hôm qua mưu sát giả lại là điểm lò sưởi trong tường lại là thiêu bếp lò, còn muốn vội vội vàng vàng mà triệt rất chậu than, chưa chắc liền sẽ không bị bị phỏng. Vừa lúc gặp được ngươi, ta và ngươi hỏi thăm một chút, nếu là ta tưởng phái cái nam phó đi London giúp ta làm việc, Ngươi có để cử người được chọn sao? Lịch không có lập tức trả lời, mà là do hỏi bùi tường. đò gì tiểu thư? Ngươi yêu cầu cái dạng gì giúp đỡ? Là cái loại này thành thật người chạy việc, vẫn là cái loại này biết ăn nói. Ta nói không hảo nha. người Lị... ngươi giúp ta phân tích phân tích. Ta phía trước ở nhiếp chính phố mũ trong tiệm dự định tam chết mũ, nhưng là tối hôm qua, ân ta làm ác mộng, đống nhiên liền không thích phía trước định chế hình thức. Ta yêu cầu cải biến một ít chi tiết, viết thư lại nói không rõ cho nên đến làm người tự mình đi một chuyến. Ngài làm ác ngộng, kia thật là quá không xong hầu gái lệnh ban liền lập tức mắt hàm lo lắng. nàng nhẹ nhàng thò người ra, tiến đến bùi tương trước mặt cẩn thận quan sát một chút nàng sắc mặt. Đó gì tiểu thư, ngài hiện tại cảm giác thế nào? còn sẽ bị ác ngộng đối rối sao? nếu ngươi nguyện ý đem ác ngộng nói ra, có lẽ tâm tình liền sẽ không đặc biệt áp lực. bùi tương nhíu mày đầu, theo lǐ nói làm ra nghiêm túc suy tư biểu tình. tối hôm qua ác ngộng kỳ thật rất kỳ quái chính là cảm giác phiêu phiêu hốt hốt, sau đó giống như thân ở biển lửa giống nhau. Ta muốn chạy đi ra ngoài, lại không mở ra được đôi mắt, cả người không có sức lực. lại sau lại, ta hảo tưởng bị người bế lên tới, dịch tới rồi một cái có thể tự do hô hấp địa phương. nói tới đây, bùi tương tạm dừng một chút, chú ý tới lì đống nhiên thấp một chút đầu, sai khai hai người ánh mắt giao lưu. sau đó, ân, ta liền không hề làm ác ngộng. ở trong động, ta thấy không rõ cứu ta người trông như thế nào. Nhưng ta có cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng, người nọ ăn mặc một kiện xinh đẹp hồng lục ô vương áo choàng trên mặt, giống như còn mang theo mặt nạ. Cho nên, ta tính toán đem ta tân mũ đổi thành hồng lục ô vương kiểu dáng, nga, ta còn muốn đính làm nguyên bộ váy cùng áo khoác. Lịch bởi vì bùi tương nói lộ ra thập phần hay thay đổi biểu tình, trong chốc lát lo lắng, trong chốc lát hoảng sợ sợ hãi, trong chốc lát lại tỏ vẻ may mắn. Chờ bùi tương nói xong lời nói, nàng lập tức phụ hòa nói, nếu là mang lên như vậy mũ đo dị tiểu thư nhất định sẽ không lại làm ác ngộng. Cho nên, cần thiết mau trong thông chi đôn cửa hàng, làm cho bọn họ vì bá tức phủ đại tiểu thư gia tăng công tác. đo dị tiểu thư, người có thể đem ngươi mơ thấy vị kia anh dũng cứu người kỵ sĩ vẽ ra tới, sau đó làm nam phó đưa tới nhiếp chính phố đi. Những cái đó may và cùng chế mũ thợ hàng năm cùng ăn mặc mặt liêu giao tiếp, khẳng định sẽ căn cứ ngài đặc thù yêu cầu, làm ra yêu nhã nhất nhất dẫn nhân chú mục tác phẩm. đo dị tiểu thư, ta tự đáy lòng tin tưởng. Ngài nhất định sẽ được đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng ca ngợi cùng truy phủng. Bùi tương lập tức làm ra thập phần cao hứng cũng chờ mong bộ dáng, cao giọng khen ngợi lì là nhất chi kỷ hầu gái, nàng quả thực một khắc cũng không rời đi nàng. Như vậy, thỉnh mau chút cho ta đề cử một vị làm việc lưu loát nam phó đi, chờ ta họa hảo trong ngộng nhìn thấy hết thảy. Nga, tiền đề là ta còn nhớ rõ những cái đó đo ngắn, ta khiến cho hắn lập tức xuất phát đi London, Lại lần nữa đề cập đề cử người được chọn, Lịch lần này rất thống khoái mà nói ra một cái tên. Tom White, đỏ dịp tiểu thương. Ta cho rằng Tom White có thể đảm nhiệm công tác này, hắn là cái phi thường chăm chỉ tiểu tử, cũng rất có tiến tới tâm, ngài đem sự tình giao cho hắn xử lý, chuẩn sẽ không làm lỗi. Tom sao? Tên này làm bùi tương đáy lòng vừa động, nàng cảm thấy chính mình dần dần bắt được một cái tuyến, ta nhớ do hắn, hắn là tháng trước mới tới Nam Phó, đúng không? Ai, Lịch, ta còn tưởng rằng, cái kia... Ngươi sẽ cho ta để cử William đâu, rốt cuộc. Nói tới đây, đùi tương đối với lị lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ái muội tươi cười, giống như ở nói cho đối phương, nàng đã nghe nói hầu gái lệnh bàn cùng nam phó William gian thân cận quan hệ. Lịch lập tức thu liếm khởi trên mặt hiền hòa mỉm cười, thập phần nghiêm túc mà làm sáng tỏ nói. Đò gì tiểu thương, ngươi không cần nghe tin những cái đó nhảm chán bắt quái, ta cùng William gian thập phần trong sạch, cái gì dư thừa quan hệ cũng không có ham thích với đàm luận nam nữ hai tiếng đại tiểu thư lập tức giảo hòa cười nhanh chóng hỏi cho nên ngươi cùng tom chi jan có dư thừa quan hệ lâu nay nguyên bản là tùy ý treo gẹo một câu không tưởng tượng rõ ràng chần chờ một chút rồi sau đó liền nhấp môi không nói hai má dâng lên nhàn nhạt phấn hồng bùi tương lập tức bưng kín miệng khoa trương mà tả hữu nhìn nhìn khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là phát hiện đại bí mật đắc ý cùng vui sướng li li nguyên lai like là như thế này ha ha ha ta liền nói Ngươi xem William ánh mắt phi thường bình đạm, căn bản không phải lâm vào yêu say đắm trung bộ dáng. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Ai nha ai nha, chính là chính là, như thế nào sẽ là Tom đâu. Một chút dấu hiệu đều không có. Còn có à, li... Ngươi hiểu biết Tom sao, hắn mới đến trang viên một tháng đâu, hắn có tích tụ sao? Hắn có thể cho ngươi một cái ra sao? Đối mặt đùi tương kích động lại quan tâm dò hỏi, lịch li... biểu hiện đến thập phần e lệ thèn thùng. Nhưng là, Ai có thể chống đỡ được gỡ là tờn đại tiểu thư muốn tìm hiểu bắt quái khi vô biên nhiệt tình đâu? Đặc biệt là, nàng loại này nhiệt tình chung cũng không có nhiều ít tác ý, thuần túy chính là bởi vì bản thân tò mò cùng đối người quen quan tâm. Gần kiên trì một lát, lịch liền đứt quắng mà nói ra nàng cùng Tom Chi Gian bình phàm lại lãng mạn chuyện xưa. Hơn nữa nói cho buổi tường, Tom làm người kiên định cần lao, vì nhiều tích cóp một ít thân gia cho nàng một cái thể diện hôn lễ, hắn trước mắt ở trang viên kiêm trước hai phân việc. Trừ bỏ bình thường nam phó công tác hắn còn lợi dụng nghỉ ngơi thời gian trợ giúp người làm vườn cùng chữa vật kho hàng trông coi người làm chút trọng thể lực việc tỷ như mỗi ngày sáng sớm trước tiên rời giường hai cái giờ giúp bọn hắn vận chuyển than đá cùng các loại nguyên liệu nấu ăn đến chủ trạch mỗi ngày buổi tối vãn ngủ một giờ giúp bọn hắn thu thập phế phẩm cùng khuynh đảo các loại rác rưởi bùi tương cười ngâm ngâm mà nghe liền giảng thuật to Vai kiên định chịu làm trong lòng lại trầm rãi đánh hạ song trọng dấu chấm hỏi cái này li lì... Rốt cuộc là thật sự tự cấp Tom White nói tốt Vẫn là ở hướng dẫn ta hướng tới nào đó Phương hướng tự hỏi Mặc kệ đối phương dụng ý như thế nào Bùi tương như cũ biểu hiện đến thập phần chân thành Nàng hướng lìa bảo đảm Chờ nàng đem trong ngậm kỵ sĩ sở xuyên y Phục hình thức họa ra tới sau Liền lập tức phân phó cần lao tiến tới Tom White đi Luân Đôn Thành Người yên tâm đi Ta tự mình cùng dắt sần tiên xinh nói Làm hắn tìm những người khác thay thế Tom hàng ngày công tác Vạn phần cảm kích ngài tiểu dị Ta cùng Tom đều sẽ nhớ rõ ngày này phân ưu hái. Hai người lại nói vài câu, liền ở dưới cây sồi tách ra. Bùi tương vòng quanh cây sồi xoay vài vòng, không phát hiện cái gì đặc biệt dấu vết. Nàng đoán, có lẽ tán cây mặt trên sẽ có manh mối, nhưng là ở đây người đến người đi, thật sự không có phương tiện nàng nhắc tới váy leo cây, liền chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đảo cũng không cần đem sở hữu chứng cứ tìm đủ, chỉ cần xác định phía sau màn đội liền hảo. Bởi vì ta chết mà sống lại. Những cái đó hại chết đỏ dịt gờ lạt tẩn hung thủ nhóm căn bản vô pháp đã chịu pháp luật quyết định. Cho nên ta phải chính mình điều tra, xác định hung thủ thân phận cùng gây án động cơ, rồi sau đó lại thiết hạ bấy giờ làm tội nhân được đến ứng có trừng phạt. Bùi tương tiếp tục tàn bộ, đi ngang qua đệ nhị tòa tiểu suối phun điêu khắc thời điểm, nàng cố tình thả chậm lại bước, ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Quả nhiên chẳng được bao lâu, ở một khắc điều dũng lộ chuyển biến chỗ, ẻn gờ tẩn thân ảnh xuất hiện ở bùi tương tầm mắt nội. N, ngươi đây là muốn đi đâu? Như thế nào không ở cầm phòng đàn dương cẩm? Đò gì tỉ tỉ, ta tính toán đi thăm vật tiểu thư. Ta vừa mới nghe mỏ gì ý thái thái nói, vật tiểu thư bệnh tình giống như có chút lặp lại, bữa sáng khi, nàng một chút ăn uống đều không có, còn phương ra, sắc mặt bạch đến dò người. Bùi tương lập tức lo lắng mà do hỏi, Norton bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói vật tiểu thư cảm xúc phập phòng quá lớn, hẳn là làm ác mộng hoặc là bị cái gì kinh hách tới rồi. Cảm mạo nhưng thật ra không có tăng thêm gì, Hoài sát tiểu thư cũng làm ác ngộng Bùi tương che miệng thở nhẹ Chân tình thực lòng mà cảm thán Ta tối hôm qua cũng làm ác ngộng Kia thật là đáng sợ Thiên A, ta thật đồng tình giống ta cùng Sát tở tiểu thư như vậy nhu nhược mẫn cảm nữ tử Chúng ta tâm linh là như thế này yếu ớt, Khát vọng được đến an ổn bảo hộ Nếu không nói, một cái nửa đêm bừng tình ác ngộng Liền cũng đủ làm người nuốt không trôi Hơn nữa khí sắc hư nhược rồi en cũng không cảm thấy chính mình đại tỷ có được một viên mẫn cảm yếu ớt trái tim, tương phản, nàng có so rất nhiều người đều cứng cỏi tục tằng hệ thần kinh, cũng bình viễn sinh hoạt ở chính mình bước đi. Quả nhiên, người này một khắc trước mới cảm thán xong chính mình yếu ớt bất lực, ngay sau đó, hứng thú trí bừng bừng mà dơ lên tươi cười, chuẩn bị gia nhập En thăm bệnh hành trình. Đạo di tỷ tỷ, người phía trước đều không có cùng ở tiểu thư giảng quá nói mấy câu, hiện tại đi thăm nàng, có thể hay không thực đột nột. Hơn nữa ngươi không phải đã nói không thích ra sư cái này trước nghiệp sao? Người đối mụ mụ nói thấy đương gia đình giáo viên liền ra đầu tê dại nhất định phải bảo trì khoảng cách nga ta xác thật nói qua nói vậy ẹn bất quá vạn sự đều có ngoại lệ bùi tương dùng một loại trầm gì gì ngữ tốc nói bữa sáng thời điểm ta nghe ngươi cùng e đua nói vài tờ tiểu thư như vậy sùng bái ta học tập ta sinh hoạt thói quen thậm chí bởi vậy mà sinh bệnh lúc ấy ta liền cảm thấy ân ta có nghĩa vụ tự mình đi thăm bệnh Hướng đi nàng biểu đạt chính mình quan tâm chi tình, cũng cổ vũ nàng không ngừng cố gắng. Mặc dù, chuyện này với ta mà nói cũng là một lần khiêu chiến cùng khảo nghiệm, thượng đế phù hộ, ai có thể nghĩ đến đỏ gì sẽ như vậy dũng cảm đâu. Hẹn trộm làm cái mặt quỷ. Bùi tương làm bộ không nhìn thấy, nàng cười hỏi, chúng ta muốn hay không cấp hệ sạc tiểu thư mang chút hoa tươi, nàng thích cái gì hoa cỏ? Hẳn là hoa nhải. Hẹn bay nhanh mà đáp. Người xác định sao? Ta nhớ rõ tiểu thư sạc tở ti Hơn nữa, nàng có vài kiện hoa hồng hồng nhạt xa mặt váy, ai, kỳ thật ta vẫn luôn muốn nhắc nhở nàng, nàng màu da cùng màu tóc cũng không thích hợp hoa hồng phấn, xanh nhạt hoặc là chạm ẩn sắc mới có thể làm nàng thoạt nhìn càng thêm tinh thần. En đối với đỏ dịt ở quần áo trang điểm thượng giải thích tương đối tin phục, mặc dù vị này trưởng tỷ đánh đàn kỹ xảo còn không bằng 13 tuổi nàng, nắm giữ ngoại ngữ từ ngữ lượng không vượt qua 15 cái, 3 năm xem không xong một quyển nghiêm túc thư tịch, cũng làm không rõ Ấn Độ cùng Bắc Phi địa lý vị trí đo dị tỉ tỉ, chờ Vestor Tiểu Thư khỏi hẳn, ta sẽ kiến nghị nàng làm hai điều tân váy. Bất quá, Vestor Tiểu Thư phi thường thích hoa nhài lộ, nàng thường xuyên hướng tóc cùng trên quần áo phun, nàng mỗi lần cho ta đi học, ta đều có thể ngửi được. Như vậy à, kia năm nay lễ Giáng sinh, ta có lẽ có thể đưa nàng một bình nhỏ tốt nhất hoa nhài tinh dầu. Nàng sẽ cảm thấy cao hứng. tỉ mỗi hai người nói chuyện, liên tới tới rồi ra sư Vestor Tiểu Thư dưỡng bệnh phòng. Được đến phòng chủ nhân trả lời sau hai người đẩy cửa mà vào chú ý tới en phía sau bùi tương tờ tiểu thư lập tức lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình phảng phất ở xác minh nhìn phía trước nói tức luôn luôn chán ghét gia sư gọi là tờn đại tiểu thư có thể tới nàng phòng thăm bệnh là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng sự Bùi tương cười tủm tỉm gật gật đầu tâm nói nếu cảm thấy nàng đến phóng phi thường ngoài ý muốn kia nói không chừng chính mình còn có thể phát hiện một ít không kiềm che lớp manh mối nàng một bên thăm hỏi vester tiểu thư thân thể trạng huống một bên quan sát nàng phòng, thực mau, nàng ánh mắt liền định ở góc tường than lò thượng. Vị tiểu thư trước sau tái nhợt sắc mặt, gỡ lạt tần đại tiểu thư bái phòng làm nàng cảm thấy chân tay luôn cuống. Vị tiểu thư, ngươi đừng khẩn trương bùi tương ở than lò bên ngồi xuống, tựa hồ muốn tới gần phòng nguồn nhiệt ấm áp tay chân. Ta nghe nói ngươi làm ác ngộng, liền cơm sáng đều không coi ăn, còn sinh bệnh, liền cung đến thăm ngươi, hy vọng ngươi có thể mau tốt hơn lên. Bùi tương nói cũng không có làm vị tiểu thư cảm thấy thả lỏng. Nàng dựa vào đầu giường thượng, tươi cười cứng đờ, đôi tay che lại bụng nhỏ. Cái này động tác, ở tam tiểu thư n xem ra, là đại biểu cho co quắp khẩn trường, nhưng là ở bùi tương xem ra, đây là sát tở tiểu thư theo bản năng mà bày ra phòng bị tư thái. Bùi tương nghiêm túc hồi ức một chút, phát hiện đỏ dịt gở lặt tần cùng gia sư chi gian quá vãng giao thoa rất ít, cũng không tồn tại đại tiểu thư khi dễ ra sư hiện tượng. Cho nên, cái này phòng bị tư thái liền rất có ý tứ. Hơn nữa, làm gì ôm bụng đâu. Hoa nhài hương vị, đêm qua bỗng nhiên tới rồi đưa văn kiện bí thư Harvard. Còn có than lò bốn phía màu xám trắng tế nhuyễn cho tàn cùng còn xuất lại đốt trọi động vật lông chim hương vị, như là vừa mới thiêu hủy quá sợi bông hoặc là thuần miên hàng rệt. Bùi tương không như thế nào che giấu nàng đánh giá ánh mắt. Vai sỡ tiểu thư, hầu gái nhóm đối với ngươi chiếu cố còn tính chu đáo sao? Cái này bếp lò là vẫn luôn thiêu đốt sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia nhưng không tốt lắm, ta lo lắng ngươi hút vào quá nhiều không sạch sẽ khí thể mới đưa đến bệnh tình vẫn luôn lặp lại. Tuổi trẻ gia sư miễn cưỡng cười. Đọ dị tiểu thư, mọi người đều thực chiếu cô ta. Ta phi thường cảm tạ thượng đế nhân tử, làm ta gặp được quý phủ như vậy thiện lương khẳng khái chủ gia. Cái này bếp lò đương nhiên sẽ không vẫn luôn thiêu, Nếu nói vậy, ta này giọng nói cũng chịu không nổi. Bùi tương bừng tỉnh, là nha, ngươi phụ trách dạy Joen thanh nhạc đâu? Ta nếu là nhớ không lầm nói, mẫu thân khích lệ quá ngươi tiếng đàn cùng tiếng ca. đã có như vậy xuất sắc mới có thể. Vài sờ tiểu thư. Thì ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, bảo vệ tốt giọng nói cùng đánh đàn hội họa đôi tay. Giống loại này bậc lửa than lò công tác, ngươi nhất định phải phân phó hầu gái đi làm, chính mình ngàn vạn không cần nhúng tay, biết không? Waiter tiểu thư hoảng loạn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ không bỏ qua buổi tương dẫn dò. Một bên ẩn tắc cười nói, "Đo gì tỉ tỉ, ngươi suy nghĩ nhiều, tờ tiểu thư phía trước là hương thân nữ nhi, lúc sau trong nhà xảy ra chuyện, nàng liền tới nhà chúng ta đương gia đình giáo viên." Nói không chừng Nàng chưa từng có thân thủ điểm quá bếp lò xinh quá hòa đâu Như thế nào sẽ ở sinh bệnh thời điểm thượng thủ làm cái này đâu Hào đi, liền ngươi biết được nhiều Thông minh tiểu Ản Ta vừa mới đụng phải lì Tay nàng đã bị bị phỏng Cho nên ta liền nhiều nhọc lòng một chút Hào hào, ta không nhiều lắm quản Bởi vì là đến thăm người bệnh Cho nên tỉ mỗi hai người không có nhiều dừng lại Ản buông thăm bệnh lễ vật sau Lại dặn dò vài câu Liền lôi kéo bùi tương cáo tử rời đi Vừa ra đến trước cửa Bùi tương liếc liếc mắt một cái treo ở bên cạnh cửa áo khoác cùng khăn quấn cổ, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt Vester tiểu thư, bất thình lình biến sắc mặt, làm đối phương hoảng sợ, buông ra đôi tay lập tức hộ ở trên bụng nhỏ. Bùi tương nhướng mày, thúy mắt liễm diễm, để lại một cái ý vị không rõ tươi cười, rồi sau đó mới xoay người rời đi ra sư phòng. Nữ sĩ áo khoác dính một cây màu đen đầu tóc, đoạn Vester chính mình màu tóc thiên hồng, hầu gái chung không có màu đen tóc ngắn tồn tại, mà khác. Nam phó chung cũng không có. Toàn bộ trang viên, chỉ có tối luôn qua bái phòng bí thư tiên sinh là tóc đen đâu. Cung ấn cáo biết sau, bùi tương nhìn nhìn thời gian, cảm thấy ở bên ngoài dừng lại thời gian đủ lâu rồi, liền đường cũng phản hồi. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, nàng gặp tóc đen bí thư của tiên sinh. Hắn lại thay đổi một bộ quần áo, lần này gần chút nữa hắn, chỉ có thể ngửi được nam sĩ xà phòng thơm thoải mái thanh tân hương vị, phảng phất nàng phía trước người được kia một sợi nhàn nhạt hoa nhài hương là ảo giác. Gợt lặt tẩn tiểu thư, ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi, bá tước các hạ phân phó ta nói cho ngươi một chút sự tình. Bùi tương thỉnh hạ tiên sinh ở trên sofa ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở rệt nổi mềm mặt cao bồi ghế. Người nói, là về. Sắp tới bái phỏng vài vị khách nhân chung một vị. Bùi tương nghiêng nghiêng đầu, khỏe miệng không hề công gia duyên dáng độ cung, nàng biểu hiện ra một loại phi thường rõ ràng kháng cự thái độ. Nga, về vị kia không biết tên họ, chưa thấy qua mặt chuẩn bị hôn phu tiên sinh A Hào hột hơi hơi mỉm cười, dùng nho nhã lễ độ thái độ tiếp tục nói. Ta tin tưởng lao bá tức các hạ nhất định sẽ không nhìn lầm người, hắn vì tiểu thư chọn lựa, khẳng định là đáng giá rửa vào có thể tin thân sĩ. Ngay ở hắn lao nhân ra bên người lớn lên, luôn luôn biết hắn có bao nhiêu cơ trí hiền tử, thức người ánh mắt có bao nhiêu tinh chuẩn thông thấu. Phía trước bị hắn tán thưởng coi trọng quá người trẻ tuổi, hiện giờ đều thăng chức rất nhanh. Như thế lời nói thật bùi tương ngay thẳng gật gật đầu, ta vẫn luôn nhớ rõ đâu. Phía trước cùng ngươi cùng nhau bái phỏng chúng ta gở lạt tẩn trang viên vài người chung, tổ phụ xem trọng kia hai cái, hiện giờ đều là Luân Đôn trong thành tân quý lạp Năm trước tham gia vũ hội thời điểm, ta tổng có thể nghe được phu nhân các tiểu thư đàm luận khởi tên của bọn họ. Hào đột tiên sinh, ngươi cũng muốn nỗ lực nha, mặc dù là cấp phụ thân làm bí thư, ân, nói không chừng cũng có thể vận khí đổi thay đâu. Theo ý ta tới, ngươi cũng là phi thường ưu tú, biết thật nhiều ta không hiểu đồ vật. Hào đột tận lực gáp xuống đấy lòng xấu hổ làm lơ bùi tương ngự khí chân thành tha thiết khen ngợi tiếp tục phía trước đề tài gõ lạc tẩn tiểu thư bá tước các hạ ý tứ là ủy thác ta trước tiên báo cho ngươi một ít vị kia khách nhận tin tức bùi tương lập tức trước nghiêng thân thể ánh mắt sáng ngời hắn lớn lên như thế nào có một đôi u buồn màu xanh biết đôi mắt cùng bị mị thần hôn môi quá tuấn tú khuôn mặt sao xin lỗi tiểu thư ta không có chính mắt gặp qua vị kia tiên sinh nhưng là nghe nói là một vị rất có bộ tịch thân sĩ có bộ tịch Bùi tương dùng không lớn không nhỏ thanh âm lầm bẩm, này cũng không phải là một cái làm người cảm thấy cao hứng hình dung tử. Mọi người khích lệ một nữ hải tử bề ngoài thời điểm, thật sự tìm không thấy khen tặng tử, liền sẽ nói nàng văn tĩnh, thân thiện, hoặc là có thuộc nữ khí chết. Như vậy, đối với vị kia thân sĩ tới nói, liền một câu anh Tuấn đánh giá đều không chiếm được sao. Hào bột ngưỡng mày, đối với bùi tương hoán giận cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhận thức vị này đại tiểu thư người đều biết, cô nương này luôn luôn thích xinh đẹp người hoặc là sự vật. Nàng đã từng khuyên tâm quá người trẻ tuổi, không có chỗ nào mà không phải là bộ giáng xuất chúng tuấn lãng thanh niên. Nhưng mà, không đợi hà bộ tớ thủi hảo thích hợp lý do thoái thác ga nùi bùi tường, bùi tương liền bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tính, ta đã sớm không đối tổ phụ thẩm mị ôm có cái gì mong đợi, dù sao, à, cũng chỉ là chuẩn vị hôn phu, hết thể đều còn không có định ra tới đâu. Nga, đúng rồi, hắn gọi là gì? Xuất thân như thế nào? Tính tình thế nào? gỡ lặt tờn tiểu thư. Vị kia tiên sinh dòng họ là Hồn Mẽ, bị dọa Hồn Mẽ tiên sinh. Bùi Tương biểu tình cứng đờ một chút. Hồn Mẽ, đúng vậy, tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Bùi Tương miễn cưỡng cười, nàng đỉnh hốt nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu tầm mắt khô cằn mà nói. Ta giống như nghe nói qua, nhớ không rõ lắm. Đúng rồi, hắn là trưởng từ sao? Nhà hắn còn có mặt khác huynh đệ tỷ muội sao? Có phải hay không cái loại này thập phần thích thuyết giáo cũ kỳ thân sĩ? Theo ta hiểu biết. Hồn mẹ tiên sinh là trong nhà trưởng tử, hắn có một cái đệ đệ, gọi là sở lọc hồn mẹ. Đến nỗi hồn mẹ tiên sinh tính cách như thế nào, thứ ta vô pháp báo cho ngài, gỡ là tẩn tiểu thư, bởi vì ta cũng không rõ ràng lắm. Bùi tương sâu trong nội tâm có vô số tiểu nhân nhi ở đánh nhau kinh hô hoài nghi không thể tin tưởng, nhưng là mặt ngoài, nàng như cũ duy trì gỡ là tẩn đại tiểu thư hẳn là có biểu tình, ninh mày, không lắm vui sướng. Thấy vậy, hào hột từ bên người phố ấn đờ móc ra một phần văn kiện đặt ở bùi tương bên cạnh trên bàn tiểu thư đây là hồn mẹ tiên sinh tư liệu ngài có thể trước nhìn một cái bá tước các hạ ý tứ là ngài nếu là thật sự không chờ mong này phân huối nước có thể cùng vị kia tiên sinh trong lén lút giảng minh bạch sau đó hai bên lại ký tên vài phần phi thường đơn giản văn kiện là được lời này làm bùi tương giữa mày nhảy dựng nàng nhanh chóng đem gặp được hồn mẹ chuyện này mang đến khiếp sợ vứt tới rồi sau đầu chuyên tâm ứng đối khởi trước mắt phiền tai tới mặc kệ đối phương có phải hay không chuyện xưa nhân vật Ta sinh hoạt đều là chân thật, cho nên, nên thế nào liền thế nào, không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy ta bước đi cùng nhịp. Còn cần trong lén lút giảng minh bạch sao? Phụ thân không thể trực tiếp giúp ta cự tuyệt sao? Hảo phiên thoái, nếu là làm ta tiểu tỷ muội nhóm biết, ta thiếu chút nữa đính hôn, khẳng định muốn treo gẹo ta. Hơn nữa, đính hôn người được chọn còn chưa đủ anh Tuấn thời Thượng, nói ra đi nhiều thật mất mặt nha. Hảo đột nhịn xuống đấy lòng không kiên nhẫn, ôn thanh giải thích nói. Ngay tổ phụ lập hạ di chúc thực chu đáo chặt chẽ, hắn Tựa hồ quá mức lo lắng ngươi tương lai, cảm thấy chỉ bằng gờ lật tẩn gia tộc không thể đủ tốt lắm che chở ngươi, liền thỉnh hồn mẹ tiên sinh làm ủy thác người. Nghe nói, ngay từ đầu là tưởng trực tiếp định ra hôn ước, nhưng là vị kia tiên sinh cự tuyệt, lão ba tức các hạ liền dùng quá khứ nhân tình coi như điều kiện. Hồn mẹ tiên sinh vô pháp, chỉ có thể đáp ứng trước cùng ngươi thấy thượng vài lần, ở chung một đoạn thời gian, sau đó lại quyết định đính không đính hôn nhưng là mặc kệ như thế nào, ở ngài tài sản ủy trị người chung, hồn mẹ tiên sinh đều là thập phần quan trọng. mặc dù, ân, ngài tương lai khác gả người khác, nếu là nếu muốn vận dụng của hồi muốn nói, đều yêu cầu được đến hồn mẹ tiên sinh cho phép. Nay một đại đoạn lời nói nhiêu đến gợn lạt tần đại tiểu thư mơ mơ màng màng, nàng trần chờ mà nói, ý của ngươi là, ta tài sản không phải ta làm, về cái kia hồn mẹ quảng. sau đó, hắn còn trướng mắt ta cái này bá tước trưởng nữ, hào hốt bất đắc dĩ cười. Rồi sau đó gật gật đầu, trước mắt tới nói, ngài tài sản là từ bá tức các hạ cùng hồn mẹ tiên sinh cộng đồng trường quảng. đương nhiên, ngài nếu là gả chồng, liền phải xem hai bên hôn trước tài sản hiệp định. Nhưng là căn cứ lao bá tức các hạ di trúc, hồn mẹ tiên sinh trước sau có được quản lý cùng quyết sách quyền lợi. Bất luận kẻ nào, bao gồm chính ngươi, muốn bán ra cùng thế chấp ngươi danh nghĩa sản nghiệp cùng châu đáo, đều phải trải qua hồn mẹ tiên sinh phê chuẩn. Này không công bằng. Đại tiểu thư thở phì phì mà gieo lên. Tổ phụ cho ta tiền tiêu vặt, vì cái gì muốn một cái xa lạ nam nhân quản lý thay? Ta vẫn luôn cho rằng, ai tiền chính là ai, ta muốn chính mình quản lý ta tài sản.